Trong đó một cái hưu gia tộc người mở miệng, ngữ khí không sao cả, thập phần bình tĩnh, nhìn triệt lam sắc mặt, đống nhiên nhớ tới đi theo triệt lam cùng nhau. Nữ nhân kia tựa hồ không có lại nơi này, lập tức ha ha cười. Tạp lam ni thiếu chủ chính là ở tiếc hận nữ nhân kia. Dưới bầu trời này, nữ nhân nhiều đến là, đến lúc đó tạp lam ni thiếu chủ ngài kế thừa mạ phỉ ạ, nghĩ muốn cái gì nữ nhân, bọn họ đều sẽ cam tâm tình nguyện đưa tới cửa. Triệt Lam sắc mặt lại không tốt, từ bắt đầu phân nộ cho tới bây giờ bình tĩnh có chút quỷ dị, lạnh lùng nhìn cái này nói chuyện nam nhân, lấy ra chính mình thường, trực tiếp cò xuống cấu thượng. Người đáng chết! Phanh lập tức cái kia nói chuyện nam nhân trợn to hai mắt, thẳng tắp ngã xuống tới, trên mặt còn treo một tia đáng khinh tươi cười cùng kinh ngạc, tựa hồ không rõ chính mình vì cái gì sẽ chết. Bên cạnh mấy cái hiếu gia tộc người không cấm cả người run lên, nhìn về phía Triệt Lam biểu tình. Cùng với trên người hắn nồng đậm sát khí, thế nhưng có loại chân mềm cảm giác sợ hãi, càng là cảm giác, trước mắt triệt lăng cùng. Thập lăng cách lan đặt cơ hồ trọng điệp. Cho ta tìm, phái người hạ đáy vực tìm, liền tính là thi thể, liền tính là hôi, cũng muốn cho ta tìm được. Cơ hồ là run rẩy thanh tuyến nói ra, triệt lam nhìn đen như mực đáy vực, trong lòng lạnh leo tràn lan, tốt ẩn là trên thế giới này, trừ bỏ mẫu thân ở ngoài đối hắn tốt nhất người cũng là hắn đáy lòng thích nhất người, hắn nói qua phải bảo vệ hắn, chính là. Ngay hôm sau, ba ngày, nước Mỹ lại lần nữa bị một tin tức nổ tung nổi, như vậy đó là tiệc tối qua đi, tạp lăng cách Lan Đặc cùng tạp Lam Ni cách Lan Đặc còn có một người hoa hạ nữ tử, trên đường trở về, gặp kẻ thù trả thù, trên đường bị trôn xuống bom, đương trường xe nổ mạnh, quăng ngã vào đáy vực, mà tạp Lam Ni ở nhất mấu chốt thời khác, từ bên trong xe nhảy ra tới nhặt về một cái mệnh nhưng là cũng bị thương không nhẹ ở nước mỹ bọn họ tin tức đối mặt tin tức không thể tin tưởng thời điểm cái kia tình hình giao thông huyền nhai vách đá trung ương vị trí tô vẫn sắc mặt tái nhợt nhìn nhìn bốn phía lắc đầu cảm thấy chính mình vẫn là quá xúc động thế nhưng thật sự như vậy mạo hiểm đi cứu tạp lăng cách lan đặc nhìn nhìn chính mình tay bởi vì tốn tạp lăng cách lan đặc thời điểm có đến chế làm cho nàng bị bom sở lan đến một ít trên tay có chút chảy ra Bất quá. Tương đối với cái này mà nói, tôi ẩn nhìn về phía giờ phút này nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh tạp lăng cách lan đặc. Nàng thương là phi thường nhẹ, tạp lăng cách lan đặc giờ phút này toàn bộ phần lưng đều có chút thiêu hồng thối giữa, nét người cũng sắc mặt tái nhật nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, giờ phút này tao mày, cũng không biết là mơ thấy cái gì. Ai nha, quá xúc động, ta hẳn là cùng triệt lam nói rõ ràng, hiện tại rất tới rồi cái này không biết cái quỷ gì địa phương. Ta muốn trở thành cái thứ nhất đói chết người." Tô Luẩn đứng lên, bắt đầu nhìn nhìn bốn phía, nơi này làm như huyền nhai trung ương vị trí, nơi này là một khối đột ra tới nham thạch tiếp được bọn họ, cũng đưa bọn họ cấp vây ở nơi này, nhìn dáng vẻ, cái này địa phương ngày thường là không có người khả năng đi vào. Phía sau chỉ có một đen như mực cửa động, truyền ra âm lãnh phòng, phá lệ khủng bố, tựa hồ không có khác lộ có thể đi rồi, chỉ có thể đi cái này cửa động. Ngươi vì cái gì cứu ta? Tạp lăng cách lan đặc thanh âm, mang theo khẳng khàn, thanh âm nghe tới rất là bình tĩnh, tựa hồ đối với tình huống hiện tại một chút cũng không kinh ngạc, còn có chính mình phía sau thương thế cũng là, không có chút nào cảm giác. Như vậy, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Tô Bẩn quay đầu lại nhìn về phía cái này tạp lăng cách lan đặc, đồng dạng đem vấn đề này vứt cho đối phương, ở ô tô nổ mạnh đồng thời, Tô Bẩn sát thật là đem tạp lăng cách lan đặc cấp tún ra tới, Nhưng, ngay sau đó, bởi vì tránh lẽ không kịp, nổ mạnh xuất hiện, là cái này tạp lăng cách lan đặc ôm lấy nàng, dùng phía sau lưng chặn đại bộ phận đánh sâu vào cùng nổ mạnh lực lượng. Người này, có lẽ cũng không có trong lời đồn như vậy tàn nhẫn vô tình, nàng đảo cũng không hối hận chính mình cứu người này. Người hẳn là đã nhận ra triệt lam kế hoạch, thậm chí, biết triệt lam cho ngươi uống đồ vật bên trong trộn lẫn mê mùa dược, vì cái gì, người muốn như vậy. Tập lăng cách lan đặc nghe thấy tô ẩn do hỏi, không cấm khỏe miệng gãy nết, hiếm thấy cười cười, ánh mắt như cũ âm trầm còn có tử khí trầm trầm. Tô ẩn, hoa hạ chứ danh thầy tướng Lý Huyền Trần Quan Môn đệ tử, ta có phải hay không nên như vậy xưng hầu ngươi? Ngươi so nghe đồn muốn càng vì thông minh a Trước 1111 sư huynh sắp tới, đinh linh linh trong tay điện thoại vang lên tới, đây là tô ẩn di động, chết lam đôi mắt che kín tơ máu, do dự hồi lâu rốt cuộc lựa chọn tiếp nghe điện thoại. Huy, tiểu đoàn tử điện thoại kia đầu là Mục Chính thanh Thanh Âm, có vẻ hơi mệt mỏi, Thanh Âm cũng có chút khàn khàn, "Không, có chờ điện thoại này đầu nói chuyện, ngay sau đó lại mở miệng. Khi nào trở về? Ta rất nhớ ngươi." Chiến Lam còn lại là cầm điện thoại tay khẽ run lên, thế nhưng không biết nên trở về phục cái gì hảo. Hắn biết, điện thoại này đầu người là ai? Tô luận vị hôn thê, Mục Chính thanh cái kêu cả người tản ra làm hắn sợ hai hơi thở nam nhân. Hiện giờ, hắn nên như thế nào hướng hắn công đạo? Triệt Lam trong miệng phiếm chua sót, tận mắt nhìn thấy xe ở trước mắt nổ mạnh, hắn biết, tố ẩn cùng tạp lăng là tuyệt không sinh cơ. Thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt nàng. Triệt Lam nửa ngày, lúc này mới mở miệng. Nàng, làm sao vậy? Một chính thanh điện thoại nào đầu thanh âm mang theo một cổ bức nhân hít thở không thông cảm, áp Triệt Lam không thở nổi từ đầu chí cuối đem sự tình trải qua giảng cho mục chính thanh nghe điện thoại nào đầu mục chính thanh toàn bộ hành trình không nói gì nàng sẽ không chết ta tới tìm nàng mục chính thanh kia đầu chỉ nói như vậy một câu ngữ khí nhàn nhạt điện thoại cũng theo cắt đứt chu chu đô triệt lam ngồi ở vị trí thượng đôi mắt tơ máu che kín một đêm không có ngủ hắn cũng vô cùng tiểu tụy, tay cầm khẩn thành nắm tay nhìn về phía trước mắt mọi người các ngươi cho ta đi tìm Liền tính là thi thể, liền tính là xương cốt cũng muốn cho ta tìm được. Là mọi người nghe triệt lam nói đi xuống. Tô Vẩn chút nào không biết, mục chính thanh cùng triệt lam trò chuyện, càng không biết, mục chính thanh sắp đã đến. Giờ phút này nàng còn ở huyền nhai trung ương huyệt động bên ngoài. Nguyên lai like, người đều điều tra ra tới, biết ta thân phận. Tô Vẩn nghe cái này tạp lăng cách lan đặc nói cười khẽ một chút, đảo cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Chính mình còn lại là dọc theo cái này huyền nhai bốn phía, tìm một chút công cụ phòng thân, nàng tới tham gia hiến hội, tự nhiên là không có khả năng mang theo chính mình tiểu công cụ, duy nhất còn ở chính là cột vào trên đùi truy thủ, chỉ là hiện tại hiển nhiên không cần phải. Khu khu, ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc. Tạp lăng cách lan đặc nhìn tốt ẩn, nhẹ giọng ho khan một tiếng, bọn họ là tối hôm qua rơi xuống, một đêm qua đi, trong núi nhiệt độ không khí vốn dĩ liền lạnh. Hắn đã bị cảm, nhưng thật ra khí thế nhược xuống dưới rất nhiều, không có lúc trước cái loại này hung ác nham hiểm tràn ngập sát khí cảm giác. Kinh ngạc không kinh ngạc cũng không quan trọng, quan trọng là hiện tại như thế nào rời đi nơi này. Tô Vẩn quay đầu lại, nhìn sát mặt tái nhợt tạp lăng cách lan đặc mở miệng, thuận tiện đem cái này tạp lăng cách lan đặc lễ phục dùng truy thủ cắt thành mảnh vải, đơn giản băng bó hảo miệng vết thương. Tạp lăng cách lan đặc nhìn nhìn bốn phía, đối với Tô Vẩn mở miệng nơi này chỉ có một sân đậu dọc theo đường núi đi có lẽ sẽ có đường ra chính hắn biết trên người thương thế thực trọng muốn rời đi nơi này thực khó khăn hơn nữa cũng hoàn toàn không tưởng tiếp tục sống sót đối với tô huyền mà nói hắn cũng bất quá là một cái con chồng trước nhắm mắt lại tái nhợt khuôn mặt lông mi run nhẹ nhẹ một chút nghiễm nhiên một bộ chờ chết bộ dáng ta phế đi lớn như vậy sức lực cứu ngươi ngươi liền tính toán ở chỗ này chờ chết sao tô Bẩn có chút buồn bực nàng nếu không có vì cứu hắn cũng sẽ không dứt vào nơi này hiện giờ đối phương thoạt nhìn là không muốn sống nữa ta thương thế thực trọng đi không xa tập lăng cách lan đặc nhìn thoáng qua tô hẩn cứng họng mở miệng nói cũng cho rằng đây là tô hẩn lựa chọn tốt nhất người đều là ích kỷ ở sinh tử trước mặt càng hẳn là như thế có thể đi được động sao tô hẩn lại là nhìn cái này từ bỏ hy vọng người ngồi sụp xuống, xuống thở dài người muốn làm gì Tạp lăng cách lan đặc cảm giác được Tô Hẩn thật cẩn thận kéo hắn tay, tựa hồ là muốn mượn lực làm hắn đứng lên. Dựa theo ngươi nói, vào xem, nếu trên người của ngươi thương này đây vì giúp ta chán, mới tạo thành, ta tự nhiên cũng sẽ không đem ngươi ném ở chỗ này không quan tâm, ơn oán ta phân rất rõ ràng, đến nỗi ngươi cùng Tạp lăng ni chi gian sự tình, ta bất quá hỏi. Tô Hẩn nhìn cái này Tạp lăng cách lan đặc mở miệng, đối phương trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên. Làm như không có dự đoán được Tô ẩn sẽ làm như vậy, nửa ngày, lúc này mới thấp thấp ừ một tiếng, chống đỡ thân thể của mình, cùng Tô ẩn hai người đi vào huyệt động chung, tìm tòi đến tốt cùng, hay không có đường ra. Một khắc đầu, Triệt Lam An Bài ở đáy vực tìm kiếm người trước sau không có tìm được cái gì manh mối chỉ nhìn thấy, đã đè ép biến hình ô tô, mặt trên đều là bị sống thiêu quá nổ mạnh dấu vết, sinh sôi biến thành cháy đen xác thi thể nói bên trong xe nhưng thật ra không có nhìn thấy. Nhưng là cái này độ cao, bọn họ cũng không báo bất luận cái gì hy vọng, không có bị nổ chết, chỉ sợ cũng rơi trên không biết tên nơi nào đó, ngã chết. Tô ẩn cùng cái này tạp lăng cách lan đặc bước vào huyệt động, bên trong thoạt nhìn tựa hồ rất sâu, không biết là làm gì đó. Đối với bên trong nhỏ giọng nói chuyện nói, cũng mơ hồ sẽ có tiếng vang xuất hiện, bốn phía ở ướt, trước sau có tiếng nước, nghe gọi người trong lòng thập phần không thoải mái. Cầm truy thủ, nét thật cẩn thận đi trước, ngay từ đầu thấy không rõ bên trong, hiện tại thích hứng hát ám lúc sau, cũng mơ hồ có thể thấy rõ ràng, nhập khẩu cũng không lớn, chính là đi vào đi, lại càng thêm lớn, bên trong là một cái thật lớn hang động, hát ám chỗ rất nhiều con rơi đổi chiều ở hang động phía trên, đôi mắt phát ra u quang nhìn nàng, thoạt nhìn có chút thấm người. Đắt, đắt, đắt tiếng bước chân trong bóng đêm có vẻ phá lệ rõ ràng. Tô ẩn lại nghe có chút không thích hợp, tiếng bước chân là bốn cái. Chính là nàng thêm tạp lăng cách lan đặc ở bên trong, tiếng bước chân chỉ có hai cái. Hiện nhiên tạp lăng cách lan đặc cũng chú ý tới cái này không thích hợp, tái nhật này sắp mặt, hướng về phía Tô ẩn nơi này nhìn nhìn, tựa hồ là muốn nói cái gì, Tô ẩn ý bảo hắn đừng nói chuyện, làm bộ không có nghe thấy. 1. 2. 3. 4. Phía sau thế nhưng chuyển đến nói chuyện thanh âm. Tựa hồ là ở đếm đếm tự, hài đồng thanh thuy thanh âm, còn mang theo nhảy nhót tiếng bước chân, làm như phi thường vui vẻ. Có bốn cái đâu hì hì. nháy mắt, cả người giống như rơi xuống hầm băng giống nhau rất lạnh, trên vai, có thể thực rõ ràng cảm giác được. Một đôi lạnh băng hài đồng tay trộm vào nàng trên vai, đồng dạng, tập lăng cách lan đặc cũng cảm giác được. Cà ca, chơi với ta đi nam hải thanh âm, đùa vui cười cười. Tỉ tỉ. Chúng ta đã ở chỗ này hảo tịch mình à, hảo rét lạnh à, không có người tới bồi chúng ta chơi đâu tiểu nữ hài thanh âm, thậm chí có chút sợ hãi cùng mỉ khuất, bắt lấy tô ẩn bả vai không chịu bung ra, rét lạnh xâm lấn ngũ tạng lục phủ. Đây là bị tiểu quỷ cuốn lên. Tô ẩn không cấm nghiêng đầu xem, liền thấy một cái thiếu nửa viên đầu tiểu nữ hài khuôn mặt, kia đôi mắt mở to đại đại, tràn ngập hán hận, trên mặt cũng toàn bộ đều là huyết, giữ tận thực, nhết miệng cười. Tỉ tỉ. Lưu lại chơi với ta được không? Chương 1112 Đáp ứng Ngọc Linh lung đệ một sự kiện. Cái này mặt quỷ tiểu nữ hài nói vừa xong, mặt liền khoảnh khắc mở rộng, khỏe miệng tươi cười trở nên cực kỳ khủng bố, giữ tận văn mèo, Ngũ Quan cũng toàn bộ thay đổi hình dạng, biến thành một chương thật lớn hắc vóng, muốn đem Tô ẩn cùng Tạp Lăng Cách Lan đặc cả người gồm thâu trong đó. Mới nhất chương đọc. Chơi với ta đi, chơi với ta đi không cần đi rồi. Theo tiểu nữ hải thanh em ra tới, bốn phía phảng phất xuất hiện cực kỳ dày đặc hồi âm, đều là như vậy một câu, nghe làm người chán tạc nước đau đớn không thôi, bốn phía con rơi cũng như là đã chịu kinh hoách giống nhau, thế nhưng động tác nhất trí từ huyệt động chung bay đi ra ngoài. tập lăng cách lan đặc tự nhiên cũng sẽ không bị như vậy trận trượng dò đến, hắn trong ánh mắt mang theo vài phần hung ác nhâm hiểm, tuy rằng hiện tại bị thương, nhưng cũng không đại biểu, hắn liền liền biến thành mềm yếu vô lực người. Trên người sát khí dâng lên, trực tiếp bắt được bái ở hắn trên vai nam đồng quỷ thủ. Lan. Quỷ là cực kỳ sợ trên người lây dính huyết tinh sát khí người. Thực hiển nhiên, tập lăng cách Lan đặc chính là người như vậy, kia tiểu quỷ có chút sợ hãi, hét lên một tiếng. Ngay sau đó, tô ẩn lại là cầm trong tay chủ thủ đem trước mắt màu đen vong hoa khai. Cái kia tiểu quỷ trực tiếp biến thành một tia màu đen xương khói biến mất. Nhưng thật ra phía trước rửa vào tô ẩn trên người tiểu nữ hài lại xuất hiện. Nàng phục mà đứng ở tô hẩn trước mặt, biến thành trắng non sạch sẽ khuôn mặt, bộ dáng sinh rất là đáng yêu, trên cổ một đạo thực rõ ràng cắt huyết tuyến, một đôi mắt lối chống mô thần, trên người ăn mặc một bộ màu trắng váy liền áo, trong tay ôm một cái bút bê vải, khỏe miệng hơi hơi dương một mặt đáng yêu tươi cười, lại là xem tô hẩn trong lòng phát mau. Nàng phía sau đi theo một đám tiểu hải tử, giống như là lúc trước giống nhau, lần này sướng chính là một ít tối nghĩa khó hiểu đồng dao tuy rằng nghe không hiểu ý tứ nhưng lại vẫn là cảm thấy cả người lạnh băng hít thở không thông tô bẩn trí nhớ không kém nàng tự nhiên không có quên đã từng tô ra nhị thúc thúc cho nàng xem nào trương hắc bạch ảnh trụ trên ảnh chụp cái kia tiểu nữ hài nhị thúc thúc chết đi 6 tuổi nữ nhi hiện giờ thế nhưng lại xuất hiện ở chỗ này tỷ tỷ chơi với ta a ta hảo tịch mình a ô ô cũng đau quá a mau tới a Cái kia tiểu nữ hài mở miệng hướng về phía tô hẩn với tay, thế nhưng mang theo một loại khác ma lực mơ hồ có thể khống chế được tô hẩn thân thể động đi theo tiểu nữ hài phía sau giống như con rối hài đồng cũng đều là giống như, từng tiếng hướng về phía tô hẩn triệu hoán, tô hẩn nhấc chân, ánh mắt nhìn trước mắt này đàn tiểu quỷ, không rõ bọn họ đến tột cùng là như thế nào tồn tại, vì sao sẽ xuất hiện, tay chậm rãi buộc chặt. Đang chuẩn bị dùng móng tay véo chính mình làm chính mình thoát ly loại này khống chế cảm giác, lại lấy ra càn khôn kính thu bọn họ. Đừng về phía trước đi tạp lăng cách lan đặc khàn khàn giọng nói, bắt được tô ẩn tay, hơn nữa đi bước một đêm tô ẩn cấp tún trở về, nhìn về phía trước mắt đám kia tiểu hài từ thời điểm, trong lòng cũng dâng lên cảm giác cổ quái, cảm thấy trước mắt này đàn hài đồng thập phần nguy hiểm. Cũng đúng là bởi vì tạp lăng cách kéo đặc như vậy lôi kéo, tô ẩn dừng lại nền bước. Nhanh chóng phản ứng lại đây, muốn lấy ra gương đồng, lại phát hiện cái gì đều không có, nàng quên mất, rơi xuống thời điểm, trên người cái gì đều không có, ra thanh trùy thủ này. Trong mắt tàn nhẫn, truy thủ trực tiếp đối với lòng bàn tay một hoa, ngáy mắt máu tươi bốn dũng, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập cái này hàng động trung, tô ẩn bất chấp quá nhiều, dính vào trong tay huyết, nhìn nhìn bốn phía phương vị, chính nam phương phạm hung thần chi tướng, chính bác tắc cùng chi tướng phản. Tô nhanh trong tính toán, trong tay động tác cũng không có chậm lại. Cơ hồ là liền mạch lưu loát, lấy lòng bàn tay huyết, viết dùng phù, tiếp theo phương vị sắc khí, kích phát sắc khí. Quả nhiên, cái kia tiểu nữ hài sắc mặt khó coi vài phần, trên cổ hồng mang trở nên càng thêm nồng đậm một ít, trên mặt là nụ cười quỷ quyệt, ngáy mắt, đầu cùng thân mình chia lịa, mặt sau hải đồng thân thể cũng là như thế. Si tư đứt gãy khai trên cổ trào ra đỏ tươi máu. Cơ hồ là nhiễm hồng toàn bộ hang động mặt đất, một cổ nồng đậm mùi máu tươi làm người buồn nôn. Tôi vẫn nghe chỉ nghị phun, tập lăng cách lan đặc còn lại là khẽ nhíu mày. Tì tì, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Tiếp theo, ta sẽ không lại làm ngươi đi rồi nga. Tiểu nữ hải thanh thúy đồng âm cười, nàng đầu ở không trung cười, nhiễm vết máu. Sau đó đông nhiên bạo liệt hai, tí tách, tí tách, như cũng là giọt nước trên mặt đất thanh âm tôi vẫn lại xem qua đi thời điểm, trước mắt như cũ khôi phục bình tĩnh, cái gì đều không có, cái kia từ cổ trùng phun ra tới vết máu cũng tựa hồ là ảo giác, chỉ có nàng lòng bàn tay là rõ ràng đau, huyết còn ở son sao chảy, tôi vẫn biết, vừa mới một màn tuyệt phi ảo giác, nhìn nhìn bên người tạm lăng cách lan đặng, chúng ta đi nhanh đi, cái này hang động có chút cổ quái, trước mắt xem ra nàng phương pháp là tạm thời đem cái kia tiểu nữ hài cấp đuổi đi. Bắt lấy cái này tạp lăng cách lan đặc, làm hắn nhanh hơn bước chân. Này tạp lăng cách kéo đặc cũng không vô nghĩa, đi theo Tô ẩn nện bước rời đi. Ánh mắt hơi kỳ dị nhìn Tô ẩn. Đều nói Hoa Hạ thần bí cường đại, hắn cũng không tin, thậm chí lúc trước điều tra ra Tô ẩn thân phận, cũng chưa từng để ý, hiện giờ nhìn đến vừa rồi một màn, trong lòng đổi mới rất nhiều, nhưng thật ra đối Tô ẩn nhiều vài phần tò mò. Từ từ. Chỗ nào có cái gì hai người được rồi một chặng đường lúc sau. Trước mắt vẫn là tối hong, tạp lăng cách lan đặc lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía trước bên trái, nơi đó, tựa hồ có thứ gì ở lóe ưu quang, hấp dẫn tô huẩn cùng tạp lăng cách lan đặc tầm mắt. Đồ vật tô huẩn trong lòng dâng lên nghi hoặc, thật cẩn thận đến gần vài phần, thấy cái kia đồ vật thời điểm, tức khắc hít hà một hơi, cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng. Trước mắt đồ vật là một cái chặt đứt đuôi cáo, nét tựa hồ đã ở chỗ này thả rất nhiều năm. Đều chưa từng có người đụng vào cũng hoặc là nhìn đến, càng vì kỳ dị chính là, cái này đuôi cáo, mặt trên mạch lạc rõ ràng, màu lông như cũ phi thường xinh đẹp, giống như còn liên tiếp tại thân thể thượng giống nhau. Thường có truyền thuyết, thế gian vạn vật, đều có linh tính, này sơn gian chim bay cá nhảy đó là như thế, mà hồ ly đứng mũi chịu xào, thông nhân tính, rất nhiều hồ ly sẽ tu luyện thành tinh quái, đồn đãi, ngàn năm hồ ly phong có thể tu một cái đuôi cáo, có 9 căn hồ đuôi. Như vậy liền có thể trở thành hồ tiên. Này đồn đại thật giả Tô Bẩn không biết, nàng hiện tại cũng cũng không có hứng thú biết, hiện giờ tim đập kinh hoàng không ngừng, không vì cái gì khác, bởi vì này. Đúng là lúc trước, là lướt phường lão bản, Ngọc Linh lung đối nàng nói hai việc chung việc đầu tiên. Nàng nói, chuyện thứ nhất đó là, màu trắng hồ đuôi tu luyện thành tinh quái đuôi cáo, này đuôi ở nước Mỹ, nếu Tô Bẩn có thể tìm được thứ này, như vậy nàng liền đem là lướt phường chắp tay nhường lại. Cũng có thể nói cho nàng, nàng biết nói một chút sự tình. Tô ẩn tới nước Mỹ thời điểm, nhưng thật ra nghĩ tới, nhưng là không có nghĩ lại, cũng vô dụng tâm đi tìm, không nghĩ tới, thế nhưng thật sự tìm được rồi. Nâng lên tay, đang muốn hướng về phía này căn đứt gãy đuôi cáo trảo qua đi. chương 1113 sư. Sư Minh. Tô ẩn tay vừa mới mới vừa tiếp xúc đến này căn đứt gãy đuôi cáo là lúc, liền cảm thấy cả người như sấm đánh. Trong đầu bay nhanh hiện lên một cái hình ảnh, đó là một cái thực tàn khuyết hình ảnh, một nữ nhân, vũ mỹ quyến rũ, người mặc sa mỏng, một mình thượng thê thảm thực, vết máu loang lổ, tựa hồ là bị thương thực trọng, mà nàng bộ dáng đang cùng Ngọc Linh lung giống nhau như lúc. Hình ảnh lóe thực mau, Tô Luẩn cơ hồ là ở không có phản ứng lại đây dưới tình huống, liền kết thúc, nhìn nhìn này căn hồ đuôi, Tô Luẩn có chút hơi lăng, một bên tạm lăng cách Lan Đặc thấy Tô Luẩn như thế, ánh mắt chớp động. Trên tay trước, chỉ là chạm vào cái này hồ đôi. Tay liền giống như bị cái gì vũ khí sắc bén hoa khai giống nhau, máu chảy không ngừng, lập tức xem làm tô hẩn hít hà một hơi. nay ngoạn ý sẽ đả thương người A, tuy rằng không thương tổn nàng. Người! Không có việc gì đi tô hẩn nhìn cái này tạp lăng cách lan đặc tay thương thành như vậy, không cấm mở miệng, trong lòng nhiều ít có chút ngượng ngùng Tạp lăng cách lan đặc nhẫn mại lực tựa hồ cực kỳ hảo, phía sau lưng bỏng rác huyết nhục mơ hồ, cùng với trên tay miệng vết thương, còn có trên người nóng bỏng từ nóng, đầu cũng là trơn váng, người bình thường đã sớm ngã xuống đi, hắn tắc đều là trầm khuôn mặt sắc, đơn giản băng bó, trên tay từng đạo giữ tận miệng vết thương bại lộ ở tô hẩn trước mặt, nhìn dáng vẻ, cái này mà phi ạ dẫn đầu người cũng không phải như vậy dễ làm, đây là thứ gì? Khan Khan giọng nói dò hỏi tô hẩn, kim sắc đầu tóc đã sớm bị mồ hôi làm ướt. Tinh xảo lập thể ngũ quan hiện ra ở tô ẩn trước mặt, hết sức giống Âu mị suy suốt quỷ hút máu. Ta cũng không biết. Chúng ta vẫn là lên đường đi. Tô ẩn lắc đầu, đem đồ vật thu hồi tới, tránh cho người khác đụng vào, chính mình còn lại là đáp một tay, đỡ cái này tạp lăng cách lan đặc về phía trước tiếp tục đi. Lộ lại trường cũng trung quy nắm chắc, cái này thật lớn hầm trú ẩn tựa hồ là bị nhân vi làm ra tới, một đường leo núi mà Thượng thế nhưng liên tiếp tới rồi quốc lộ vách núi phía trên, chỉ là hoang phế thật lâu, thế cho nên không có người phát hiện, cũng không có vết chân thôi, Tô Hẩn có thể nhìn đến quang, trong mắt vui vẻ, rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Từ từ tạm lăng cách lan đặt lại là bắt được Tô Hẩn, không cho Tô Hẩn ở tiến lên một bước, chính mình chịu đựng đau đớn, gắt gao cắn răng quang, đem Tô Hẩn kéo đến vách tường bên cạnh một sách, trên mặt nhỏ mồ hôi lạnh, trên người lại là nóng bỏng thực, suy yếu vô cùng. Đoạn từ bắt đầu nghi hoặc, đến mặt sau nghe thấy được thanh âm, từ cửa động truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ là một đám người, bước chân hỗn độn vô cùng. "Đi!" Gia chủ nói, tuyệt đối không thể lưu bọn họ người sống, nếu phát hiện tạp lăng cách Lan Đạc, tất yếu tru sát. "Nơi này là địa phương nào, không có điều tra tất yếu đi, đều rất xuống vách núi, chết không thể chết lại." "Ngươi biết cái gì? Vạn nhất này tạp lăng cách Lan Đạc là làm bộ người." Khi gia chủ ngươi đại nhân nói, Tạp lăng quỷ kế đa đoan, trả thù tâm cực cường, lúc này đây nếu là không có chết thành, như vậy chết chính là chúng ta hưu gia tộc. Các ngươi hẳn là minh bạch. Các huynh đệ, đi, vào xem, nơi này có cái gì không có. Nghe thanh âm tô ẩn cả kinh, thoát nhìn, đây là hưu gia tộc tự mình phái ra người, ước chừng có mười mấy người tả hữu Nếu là nàng cùng cái này tạp lăng cách lan đặc không có bị thương dưới tình huống, tuyệt đối không thể mối họa Vấn đề là cái này tạp lăng cách lan đặc bị thương rất nghiêm trọng a. thoạt nhìn tuy rằng khả năng ngất xỉu đi. Nàng cũng bởi vậy khó có thể thi triển khai quyền cước. Đang ở trong lòng suy tư thời điểm, tạp lăng cách lan đặc ánh mắt cùng với có chút tăng dã, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong, như cũ là thanh tỉnh thập phần, tựa hồ là ẩn nút ở chỗ này, lắng nghe tới rồi một ít mặt khác độc tĩnh, há miệng. Còn có? Người? Tô ẩn không cấm nhắc tới tâm, cẩn thận nghe. Quả nhiên, mặt sau còn có tiếng bước chân, làm như theo sát sau đó, nện bước đều nhịp. Này lưu gia tộc hai đội nhân mã tách ra lại đây. Nơi này có mùi máu tươi. Có người tiếng bước chân nhanh chóng đến gần rồi, thực mau một bóng hình đến gần rồi lại đây. Thấy nàng cùng tạp lăng cách kéo đặc, trong mắt kinh hỉ và phần, đang muốn động thủ đâu. Ta, nô hắn còn không có tới kịp nói chuyện, liền trực tiếp bị tô hởn vặn gây thủ đoạn, nhân tiện vặn cổ cấp mê đi. Nhìn dáng vẻ bị phát hiện trốn tránh không được Tô Vẩn bất đắc dị lắc đầu, có chút sốt ruột, những người này sớm không tới, vẫn không tới, lại cứ lúc này tới. Tô Vẩn động tác tuy mau nhưng vẫn là đã muộn một bước, bởi vì những người đó bởi vì thanh em này đã chú ý tới bọn họ nơi này, thân ảnh cộp cộp cộp đi tới. Một đám xôi nổi thấy Tô Vẩn cùng tạp lăng cách lan đặc, lập tức trước mắt sáng ngời, hình người thành một vòng gây, vây quanh bọn họ, vì chính là không có khe hở làm cho bọn họ chạy thoát. Quả nhiên, này tạp lăng cách lan đặc tâm tư xảo trá, âm thầm ẩn nút ở chỗ này, không nghĩ tới, hai người thế nhưng không chết, ha ha, cho ta bắt lấy bọn họ đợi lát nữa nem xuống huyền ngai, vê đút vê đút vê đút. Cẩn thận một chút, không cần bị tạp lam ni người phát hiện, đã chết, như vậy liền thiên ý hề vô phùng, Là, thượng động tác nhất trí ứng hòa thanh. Những người này sôi nổi tiếng lên, nhìn dáng vẻ là muốn ở chỗ này giết chết tô hẩn bọn họ. Tạp lăng cách lan đặc trong mắt hiện lên sát khí cùng tàn nhẫn, hắn chút nào không lưu tình từ tô ẩn trong tay đoạt quá đau, sinh sôi cắt chính mình một đau ngu bàn tay, màu đỏ tươi huyết toát ra tới, kích thích nhân thần kinh đau đớn, cũng chống cự qua hắn bởi vì phía sau lưng cảm nhiễm phát sốt muốn ngất quá khứ đau đớn. Ngay sau đó, thân thủ tàn nhẫn đối với nên diện tới người, giao thủ vài cái lực đảo, thẳng đến mệnh môn yếu hại, làm đối thủ của hắn chỉ sợ bất tử cũng muốn tàn. Tô Bẩn cung phi mảnh mai thiên kim tiểu thư, trải qua một chính thanh kêu đoạn thời gian huấn luyện, nàng thân thủ rõ ràng sáng tỏ rất nhiều, tuy rằng không bằng tạp lăng cách lan đặc như vậy tàn nhẫn, nhưng cũng làm người vô pháp gần người, hai bên nhưng thật ra có chút giằng co, nhưng là. Tô Bẩn minh bạch, chờ mặt sau kêu ban nhân mã đã đến, nàng cùng tạp lăng cách lan đặc đều đi không được, lại lợi hại cũng không thắng nổi chiến thuật biển người. Đảo mắt không hai hạ, trên mặt đất đã bò đầy người. Nhưng là đứng cũng không ít, tô bẩn cùng tạp lăng cách lan đặc thân ảnh lại là mơ hồ không xong, đặc biệt là tạp lăng cách lan đặc. Bọn họ đã không được, tiếp tục thượng. Người bên cạnh mở miệng, đồng thời đâu, chính mình thối lui đến lối vào, lặng yên móc xuống lục ra, nhắm ngay tô bẩn đầu, hắn xem như đã nhìn ra, kỳ thật cái này tạp lăng cách lan đặc thương thế cho người, đã mau không được, chủ yếu là nữ nhân này khó làm, chỉ cần giải quyết nữ nhân này, như vậy. Hết thể dễ làm. Phanh viên đạn bắn ra thanh âm, họng súng mạo khói trắng, tố ẩn có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt, đồng tử đều hơi hơi co chặt đi lên, chỉ cảm thấy chính mình là xuất hiện ảo giác. Phụt một người thân mình ngã xuống đi, đầu thượng chậm rãi toát ra huyết hoa. Sư. Sư Minh. Trước 1114 người cái này không lương tâm tiểu nha đầu. Mục chính thanh đứng ở lối vào, vài phần quang mang phát tiết ở hắn khuôn mặt thượng khiến cho hắn mặt mơ hồ mà hư ảo, có vẻ cực kỳ không chân thật, trên người còn bị phun tung tóe tới rồi vết máu, tay còn lại là dẫn theo một người tay, hắn bắt lấy người kia trong tay thương, họng súng nhắm ngay người này đầu, mà người kia trợn to hai mắt, trong mắt kinh ngạc cùng tràn đầy tử khí, một viên đạn xuyên thấu đầu, hiển nhiên là còn không có phản ứng lại đây, cũng đã đã chết. Tức khắc, bốn phía yên tĩnh xuống dưới, mục chính thanh lại là lạnh sắc mặt chậm rãi tiến lên ở hắn tới lúc sau, toàn bộ hang động nội che kín dày đặc khí lạnh, lệnh người đánh ve sầu mùa đông. Hắn ánh mắt tuy đạm nhiên, đáy mắt chỗ sâu trong lại mang theo lệnh người hít thở không thông áp lực cùng sát khí, người khác căn bản không dám cùng với nhìn thẳng. Do dự lúc sau, một đám vẫn là xông lên tiền đến, chuẩn bị ngăn trở hạ mục chính thanh, cho ta bắt được bọn họ. triệt Lam thanh âm cũng gần chỉ là một ngày, Chiến Lam hiển nhiên tiểu tụy không ít, trong mắt tơ máu che kín. Khàn khàn tiếng nói, tuyên bố hạ mệnh lệnh, đi theo Triệt Lam tới, tự nhiên là nghe theo mệnh lệnh hành động. Hai hạ liền đem này hưu gia tộc còn sót lại người cấp thu thập sạch sẽ. Mục chính thanh còn lại là từ đầu đến cuối đều không có xem những người này. Hắn chậm rãi đi tới tô hổn trước người, trên dưới nhìn nhìn, thấy tô hổn không có gầy, sắc mặt cũng không có tiểu thụy bị thương, rốt cuộc là đem trong lòng lo lắng cấp gông không ít. Trong mắt Hàn băng cùng sát khí đã sớm lộ sắc thành ôn nhu sùng lịch. Tạp Lăng Cách Lan đặc tự nhiên cũng thấy Triệt Lam cùng một Chính Thanh đã đến, ánh mắt dừng lại ở một Chính Thanh trên người hồi lâu, hắn cảm thấy người nam nhân này, trên người hơi thở rất nguy hiểm. Đến nỗi Triệt Lam, trong mắt cảm xúc tất cả vừa lấp, biến thành ngày thường âm trầm bộ dáng, chỉ là trong đó mang theo một tia suy yếu, rốt cuộc kiên trì không được té xỉu. Triệt Lam tiến lên cầm lòng không đậu đỡ Tạp Cách Lan Độc, nhìn Tạp Lăng Cách Lan đặc như vậy tái nhợt thảm đạm bộ dáng, trong mắt rất là phức tạp. Cũng không có cỡ nào vui vẻ, hắn là hận, hận tạp lăng cách lan đặc hại chết hắn mẫu thần, cho nên mới sẽ thiết kế muốn giết tạp lăng cách lan đặc, nhưng là hiện tại hắn hối hận, ở bom khởi động kia một khắc liền hối hận, không chỉ là bởi vì tô hẩn ở mặt trên. Thực xin lỗi, ẩn hởn, lúc này đây ngươi nhân ta mà đến, ta lại không có bảo vệ tốt ngươi, còn kém một chút làm hại ngươi tô hởn trên mặt mang theo nồng đậm xin lỗi. Không có việc gì, ta này không phải khá tốt sao. Ngươi trước dẫn hắn đi xem đi, hắn thương thế chỉ sợ không thể lại kéo. Tô ẩn lắc đầu, ý bảo triệt lam mang cái này tạp lăng cách lan đặc đi xem, dừng một chút, cố ý tránh đi chính mình trên mặt bắt được nóng rực tấm mắt, đối với triệt lam tiếp theo mở miệng. Triệt lam, hảo hảo điều tra các ngươi chi gian sự tình đi, trong đó, ta tưởng có ngươi sợ không biết rất nhiều chuyện. Ân triệt lam gật đầu, nhìn nhìn một chính thanh cùng Tô ẩn, thức thời đi ra ngoài. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Ngươi đều đi hết, Tô Bẩn cũng tránh cũng không thể tránh, đành phải ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn trước mắt người. Sư Minh, sao ngươi lại tới đây Tô Bẩn bị Mục chính thanh xem có chút trột dạ, cực lực tránh đi hắn đôi mắt, trên mặt lộ ra trột dạ tươi cười, bày ra một bộ mềm bạch ngọt đáng yêu bộ dáng. Ta không tới tìm ngươi, ngươi có phải hay không tính toán cả đời đều không liên hệ ta. Mục chính thanh hiếp mắt nhìn trước người Tô Bẩn. Trong giọng nói pha là không thể nề hà, trực tiếp một tay chống vách tường, lệnh Tô Bẩn ở hắn trước người, tránh cũng không thể tránh. Ta, ta là tính toán làm xong hết thể sự tình, trở về lại tìm ngươi. Tô Bẩn chỉ hảo xem một chính thanh đôi mắt, lại là ho khan một tiếng, tựa hồ là nhìn ra một chính thanh trong mắt do dự, lập tức bày ra một bộ thành kính đến cực điểm bộ dáng, đĩnh đĩnh tiểu ngực. Thật sự, sư minh, ta bảo đảm, ta như thế nào sẽ quên ngươi đâu. Mộc Chính Thanh như cũ không nói lời nào, nhìn Tô Bẩn, ánh mắt sâu thảm, gọi người đoán không ra, hắn trong lòng giờ phút này suy nghĩ cái gì, nhưng, Mộc Chính Thanh càng là như vậy, Tô Bẩn liền càng là có chút không biết làm sao, cảm thấy Mộc Chính Thanh khả năng thật sự sinh khí, nàng không dên một tiếng rời đi. Vừa đi đó là lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có chuyển cho Mộc Chính Thanh. Sư Vinh Tô Bẩn lại là mở miệng, còn không có nói xong đâu. Liền trực tiếp bị một chính thanh gõ gõ đầu, lực đạo không lớn, nói là gõ không bằng hòa giải sở lực đạo giống nhau. Ngươi cái này không có lương tâm tiểu nha đầu. Một chính thanh lắc đầu bất đắc dĩ mở miệng, nhìn Tô Huẩn. Ta khi nào có không tin ngươi? Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta chính là một cái keo kiệt như vậy tính toán chi ly nam nhân sao? Tô Huẩn đầu lập tức riêu cùng chống bỏi dường như. Lần sau sẽ không lại vô thanh vô tức ra tới đi, vì cứu người khác không màng chính mình nguy hiểm, tiểu đoàn tử, ta ghen tị. Mục chính thanh thấy Tô Hẩn thái độ thành kính, đáy mắt đã là hiện lên ý cười, nhưng là trong mắt vẫn là nghiêm túc, càng là nói ra một câu phi thường không phù hợp hắn ngày thường khí chất nói, có chút giống hài đầu ngấu trị ngữ khí. Hắn xác thật là ghen tị, nghĩ đến Tô Hẩn vì cứu cái kêu tạp lăng cách lan đặc. Tô Hẩn hơi lăng, lại là nhìn Mục chính thanh trong mắt nghiêm túc, tựa hồ là thật sự như thế. Ta đây! Mặc cho sư huynh xử trí. Nhắm mắt lại, tô ẩn đơn giản không hề suy nghĩ, cả người căng chặt, có thể cảm giác được một chính thanh thân thể dần dần tới gần, theo sau. Nàng bị ôm cái đầy cõi lòng, một chính thanh cường mà hữu lực tiếng tim đập ở bên hai hơi thở thanh lãnh rồi lại cảm thấy ấm áp. Ta như thế nào bỏ được trừng phạt ngươi đâu một chính thanh thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp tinh tế, treo trọc tô hẩn đáy lòng huyền, nổi lên từng đợt gợn sóng, nàng mở to con ngươi. Nhìn một chính thanh, chúng ta về nhà đi, ta rất nhớ ngươi. Trở về, chúng ta liền kết hôn, nếu nói trừng phạt, như vậy đó là đem ngươi cả đời đều tù vây ở ta bên người, như thế nào? Hắn ôm lấy Tô Bẩn, rốt cuộc đem chính mình mấy ngày nay ngủ rũ biểu đạt ra tới, còn có tưởng niệm, hắn như thế nào không tưởng niệm Tô Bẩn, chỉ là có chút sự tình, Tô Bẩn vẫn là không ở càng tốt, cho nên lúc trước Tô Bẩn đi nước Mỹ, hắn cũng không có tìm tới. Sự tình xử lý xong sau, trong lòng tưởng nghiệm đã thanh hoạn, đối với trước mắt người này, hắn thật sự là muốn ngừng mà không được. Hảo, Sư Minh, trở về, chúng ta liền kết hôn Tô Bẩn từ ngay từ đầu chỗ mắt, chuyển biến vì mà đến trên mặt ấm áp tươi cười, vòng lấy một chính thanh vòng eo, nàng kỳ thật cũng rất muốn mộc chính thanh, hiện giờ người mộc chính thanh trên người hương vị, chỉ cảm thấy tràn đầy an tâm. Ngay sau đó, Tô Bẩn cùng mộc chính thanh hai người rời đi hang động. Mục Chính Thanh vẫn luôn nắm tô vào tay, hắn là không tốt lời nói người, cũng là cảm xúc sẽ không hiện với mặt ngoài người, nhưng giờ phút này trên mặt hắn kia tràn đầy ra tới ôn nhu cùng sủng lịch, người mù đều có thể đủ cảm giác được. Nhưng loại này ôn nhu cùng sủng lịch cũng chỉ là đối như vậy một người mà thôi. Chúng ta đi thôi, hết thể sự tình về trước nhà của ta chung. Triết Lam hướng về phía tô cùng Mục Chính Thanh gật đầu, mở cửa xe, đoàn người mênh mông cuộn cuộn rời đi hưu gia tộc người tự nhiên là bị đè nặng đi rồi. Trước 1115 bắt được đồ vật. Về tới Triệt Lam trong nhà lúc sau, Triệt Lam đem tạp lăng cách lan đặc cấp đưa đi bệnh viện làm trị liệu. Nói đến cùng, hắn vẫn là không hy vọng tạp lăng cách lan đặc chết. Ngay sau đó cũng nghe đi vào Tô Hẩn lời nói, hoàn toàn đi điều tra, năm đó hắn mâu thân chết là chuyện như thế nào. Tô Hẩn lúc này đây tới nước Mỹ, đảo cũng thu hoạch ngoài ý muốn một kiện đồ vật, tâm tình cực kỳ hảo. Như vậy đó là này căn cứu vĩ hồ đôi cáo, không riêng chỉ là lúc trước Ngọc Linh Lung nói muốn nàng làm việc đầu tiên, còn có đó là, ở kia buồn vô danh thư tịch thượng thấy Yêu cầu tài liệu trí nhất chung liền có, quỷ trí thuần nước mắt, nàng đã có, mạn châu xa hoa hạt giống, trước mắt không có bất luận cái gì suy nghĩ, một loại tại địa phủ chung mới có đồ vật, cũng là không có hạt giống, như thế nào có thể được đến đâu. Căn khôn kính, thông âm dương. Nàng cũng đã có. Kim, Mộc thủy, hỏa, thổ, vô hình thuộc tính ngọc thạch, trước mắt tạm thời không có. Linh ti, thứ này chưa bao giờ nghe qua, cũng đồng dạng không có tìm được. Còn có luân hồi hương, chỉ dẫn âm giới. nếu lại mày, tô vẩn trong lòng có chút lo âu, mục chính thanh còn lại là trống cảm. Nhìn tô vẩn mặt ủ mày trao bộ dáng xem hết sức nghiêm túc nhập thần. Nhập thần đến tô vẩn khó có thể xem nhẹ mục chính thanh ánh mắt. Sư minh, ngươi xem ta làm cái gì, ta trên mặt có phải hay không có dơ đồ vật. Tường hảo hảo nhìn xem ngươi, sợ ta có một ngày sẽ quên ngươi. Ngươi nói, nên làm thế nào cho phải một chính thanh lắc đầu. Hắn tiến lên, làm được tô ẩn bên người, ánh mắt thoáng nhìn tô ẩn trên người kêu căn bao vây tương đối kín mít hồ đôi. Hắn tựa hồ là nhìn ra cái gì, lại cái gì cũng không có nói, ánh mắt dây lắt rời đi. Sư minh, như vậy chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Hiện tại ở chỗ này không khí rất nặng nghề, nói vậy Triệt Lam muốn giải quyết chuyện của hắn, chúng ta cũng nhúng tay không được. Ân, Hảo, như vậy đi thôi. mục chính thanh tự nhiên không phản đối Tô Hờn nói, gật đầu, hai người ra cửa. Triệt Lam nơi này, lại là không khí vô cùng dị thường, nghe Tô Hờn nói, hắn bắt đầu tỉ mỉ tuần tra năm đó những cái đó sự tình, phát hiện trong đó mặt khác có kỳ quạc, hắn mẫu thân là chết ở Hoa Hạ, nguyên nhân là bởi vì... Tập lăng cách lan đặc phái người đuổi theo giết bọn họ, vì chính là đuổi tận giết tuyệt, lúc ấy hắn mạo hiểm tránh được đuổi giết, cuối cùng đại giới là chân bị phi thường nghiêm trọng thương. nếu không có gặp được tô và nói, hắn sẽ biến thành người tàn tận. Chính là hiện giờ, trong tay tư liệu, biểu hiện ra tới sự thật, lại cùng hắn ngày thường nhận chi hoàn toàn tương phản, tạp lăng cách lan đặc từ đầu đến cuối đều không có phái người đuổi theo giết bọn họ, mà cái này truy sát lệnh, cũng phi tạp lăng cách lan đặc hạ mà là hưu gia tộc cơm thầm hạ đạn, là hưu gia tộc lấy tạp lăng cách lan đặc danh nghĩa hạ đạn, ngay cả lúc trước ở hoa hạ đuổi giết hắn cùng hắn mâu thân người cũng là, đều là hưu gia tộc người giả tá tạp lăng cách lan đặc danh nghĩa. Triệt Lam rốt cuộc đã hiểu, vì cái gì lúc trước hắn có thể chạy thoát ra tới, vì cái gì không có. Chết. Bởi vì đối phương mục đích căn bản là không phải làm hắn chết, chết Lam không phải kẻ ngu rốt, hiện giờ trên dưới liên tưởng này Hưu gia tộc người hạ một mâm thật lớn cục, Đầu tiên là làm hắn cùng tạp lăng cách lan đặc huynh đệ quyết liệt, càng nhân mẫu thân chết, làm hắn hoàn toàn hận thượng tạp lăng cách lan đặc, cơ hồ là không đội trời chung. Ngay sau đó đó là về nước, Hưu gia tộc hoàn toàn lấy được hắn tín nhiệm, nương hắn tay giết tạp lăng cách lan đặc, đương hắn kế thừa mạ phỉ a lúc sau, cái này Hưu gia tộc sẽ lần thứ hai thiết kế, chậm rãi từng ngụm ăn luôn hắn, nắm chặt xong quyền, triệt lam trên mặt gần xanh bạo khởi. Tràn đầy tức giận, đem tư liệu chậm rãi thu hồi tới, hô một hơi. Chỉ là hắn trước sau không rõ, tạp lăng cách lan đặc vì cái gì không nói, từ đầu đến cuối, hắn liền không có giải thích quá nửa câu, ngược lại là cam chịu giống nhau, này đến tuột cùng là vì cái gì. Hiệu gia tộc người tới cửa có người tiến vào nói cho triệt lam, tựa hồ là ở do hỏi, triệt lam đến tụt cùng là thấy vẫn là không thấy. Làm cho bọn họ tiến vào triệt lam thu liễm chính mình cảm xúc. Ánh mắt có chút đen tối không rõ nhìn cửa chỗ, chậm rãi tiến vào hưu gia tộc người. Đúng là hưu gia tộc gia chủ, cùng với cái kia đạt thiến hưu cùng tiến đến. Hôm nay đạt thiến hưu rõ ràng đặc thù trang điểm một chút, cả người diễm quang bắn ra bốn phía. Nghe nói, tìm được rồi tạp lăng cách lan đặc. Hưu gia chủ vừa tiến đến đó là cấp khó dằn nổi do hỏi cái này, trên mặt rõ ràng là có chút sợ hãi, hắn sợ hãi tạp lăng cách lan đặc trả thù. Ân. Ở hang động trung tìm được rồi, không chỉ có tìm được rồi tạp lăng cách lan đặc, ta còn tìm tới rồi mặt khác một bát nhân mã. Triệt Lam nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm cái này Hiệu gia chủ. Trên mặt cứng đờ một chút, Hiệu gia chủ ngay sau đó mở miệng nói. Tạp Lam Nhi, chẳng lẽ ngài còn không tin ta sao? Lúc trước là ta nghĩ cách làm ngươi chết giả xuất ngoại, mới làm ngươi miễn với thương tổn, càng là trung tâm một đường hộ ngươi về nước, muốn giúp ngươi diệt trừ ngươi kẻ thù. Đúng vậy, Tập Lam Nhi, ta ra ra vẫn luôn đối với ngươi phi thường trung tâm. Chúng ta cũng đều là người của ngươi, ngay cả ta về sau cũng sẽ là ngươi người. Chẳng lẽ ngươi còn không tin chúng ta hiu gia tộc sao? Nay tất nhiên là có người muốn vu hãm chúng ta. Đặt Thiến Hưu bộ dáng có chút bị hoặc, trực tiếp đi lên trước tới, đối với Triệt Lam nhả khí Như Lan, nguyên bản là muốn trực tiếp cả người mềm ở Triệt Lam trong lòng ngực, nhưng Triệt Lam hướng về bên cạnh chợt lóe liền né tránh. Triệt Lam sắc mặt từ đầu đến cuối đều có chút âm trầm không chừng. Hiệu gia tộc cái này cáo giả, cũng không biết Triệt Lam suy nghĩ cái gì, trong lòng rất là thấp thỏm. Hiệu sắc thật là một lòng tốt với ta. Triệt Lam khỏe miệng xả ra một mặt cười, tùy theo, đem trên mặt bàn điều tra ra tới tư liệu ném ở hai người trên mặt. Biết chúng ta mạ phi ạ bang quy là cái gì sao? Hiệu gia chủ nhìn này đó tư liệu sắc mặt đại biến, mấy thứ này rõ ràng đã hủy diệt rồi. Trừ phi có thông thiên bản lĩnh, nếu không căn bản cha không đến. Triệt Lam thấy hưu ra chủ cái này biểu tình liền biết đáp án, đến nỗi cái này cha được tư liệu, hắn xác thật không có thông thiên bản lĩnh cha, đây là, mục chính thanh gia cửa trước giao cho hắn. Đương Tôẩn cùng một chính thanh trở lại Triệt Lam trong nhà sự tình, tựa hồ hết thể đều đã giải quyết xong rồi Triệt Lam sắc mặt có vẻ có chút mệt mỏi, thấy Tô Bẩn cùng một chính thanh, trên mặt phương bài trừ một cái tươi cười. Ta vừa mới đi bệnh viện, nhìn hắn, về năm đó sự tình, ta cũng hiểu biết rõ ràng. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn ngươi, vẩn vẩn. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta đem gây thành một cái đại sai. Triết Lam lời nói vô cùng chân thành tha thiết, ngay sau đó lấy ra một kiện đồ vật cho Tuẩn vẩn. Vẩn vẩn, nay Đại Khái là ngươi muốn đồ vật, đến nội phụ thân ta, đã không cần đuổi cổ trùng. Tuẩn gật đầu, đem đồ vật tiếp nhận tới, cũng không có đi dò hỏi quá nhiều. Thí dụ như vì cái gì linh tinh. Chết lam, như vậy ngươi tính toán về sau lưu tại nơi này sao? Chứ 1116 thế nhưng bị bắt cóc. Lưu lại đi, rốt cuộc. Nơi này là nhà của ta. Chết lam trong mắt mang theo vài phần phiền muộn cùng không tha, đối với tô ẩn mỉm cười mở miệng. Như vậy cũng hảo, chết lam, ta chuẩn bị về nước, phiếu đã mua xong, liền vào ngày mai, về sau. Ngươi còn có thể đi hoa hạ tìm ta chơi Nga. Tố bẩn nhìn triệt lam dáng vẻ này, đại khái là buông xuống cùng tạp lăng cách lan đặc chi gian gút mắt đủ loại, hóa giải hiểu lầm, trong lòng không khỏi cũng vì triệt lam vui vẻ. Một khi đã như vậy, như vậy ta đêm nay, vì các ngươi thực tiễn đi, về sau chỉ sợ rất khó gặp lại. Tôẩn bẩn cùng một chính thanh đều đồng ý, ngay sau đó, màn đêm buông xuống, triệt lam an bài thực tiễn đó là ở một nhà hàng cái này nhà ăn một tầng đều bị triệt lam cấp bao xuống dưới có vẻ thập phần an tĩnh bên có nhạc sư đánh đàn người phục vụ cũng phi thường chuyên nghiệp có lễ nơi này đại khái liền cùng hoa hạ là lướt phường không sai biệt lắm phi thường nổi danh ăn uống cửa hàng tô hẩn giải rác điểm rất nhiều đồ ăn mấy người cũng bắt đầu liêu đi lên triệt lam nói lúc trước nhận thức tô hẩn sự tỉnh tựa hồ từng giọt từng giọt ký ức dị thường khắc sâu tô còn lại là cùng triệt lam nói chuyện với nhau trong quá trình, mục chính thanh trước sau không nói gì, trong tay cầm chén rượu, một ngụm tiếp một ngụm uống lên lên, nhìn chăm chú tô hẩn, ta đi thượng một cái vê nút cờ, các ngươi ăn trước đi. tô hẩn đứng dậy, nhìn hai người, nguyên bản mục chính thanh cùng triệt lam đều muốn bồi tô hẩn đi trước, tô hẩn cự tuyệt, không có việc gì, huống hồ, ta đi chính là vê nút cờ nữ, các ngươi cũng không hảo tới, ta đợi lát nữa liền đã trở lại, các ngươi ăn trước đi. nói xong. Tô Vẩn liền hướng về phía bên ngoài đi qua đi, triệt lam vẫn là để lại cái tâm nhãn, làm hai người đi theo Tô Vẩn mặt sau bảo hộ Tô Vẩn. Cái này nhà ăn rất lớn, tổng cộng có ba tầng, triệt lam bao xuống dưới chính là cái này nhà ăn tầng thứ ba, hoàn cảnh là tốt nhất, nhưng là duy nhất không tốt địa phương chính là, cái này tầng thứ ba, không có V lúc cờ, chỉ có tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai mới có V lúc cờ. Bất đắc dĩ, Tô Vẩn đành phải hạ tới rồi lầu hai. Vé đút cờ người không nhiều lắm. Tô Hổn đang muốn đẩy môn đi ra ngoài thời điểm, đống nhiên trong lòng nể dự, cảm thấy có cái gì không ổn địa phương, quay đầu lại, còn không có tới kịp nghĩ nhiều, liền thấy một khuôn mặt, hưu gia tộc đạt tiến hiệu. Thừa dịp Tô Hổn không có chú ý dưới tình huống, nàng trong tay cầm một cái màu trắng khăn, trực tiếp che ở nàng miệng mũi chỗ, hương vị hoàn toàn xâm lấn Tô Hổn cái mũi chung, đây là, hơn nữa số độ phi thường nồng đậm. Tô Bẩn biết được không ổn. Trước mắt nháy mắt một trận choáng váng mơ hồ, đầu cũng bắt đầu thắt đảo quanh, lắc lắc đầu, tận lực làm chính mình thanh tỉnh, nhưng đáng sợ chính là, khó có thể chống cự. Các người nhanh lên cho ta bắt được nàng. Vê đút cơ nội, lập tức xuất hiện vài người, tựa hồ là ẩn nút hồi lâu, đều là nữ nhân, đều là người biết võ, sức lực cực đại, nếu là ngày thường, tốt ẩn đối phó bọn họ tự nhiên không nói chơi, chính là. Chúng, nàng miễn cưỡng chính mình không có ngất xỉu đi. Nhưng trên người đã không có sức lực. Các người đến tột cùng muốn làm gì Tô Hẩn trực tiếp ném ra muốn nắm được nàng vài người. Mặt sau lại có mấy người lục tục tiến lên đây muốn nắm được nàng. Nàng cũng thật sự chống cự không được cái này dược hiệu. Đôi mắt một bế, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đem nàng mang đi. Đạt thiến hữu trong mắt có vài phần hận ý. Chỉ huy người bên cạnh đem Tô Hẩn kéo tới. Ngay sau đó, hai người một tả một hữu lôi kéo Tô Hẩn một bàn tay. Ở tô ẩn trên đầu cái một kiện màu đen áo khoác. Người khác xem ra, thật giống như là lôi kéo chính mình uống say bằng hưu giống nhau. Kêu ngươi không cần uống rượu, hiện tại say thành dáng vẻ này. Chúng ta chỉ có thể mang nàng đi trở về, thật là, vẻ mặt chất vật, quần áo đều lộn khai, còn hảo có áo khoác ngăn trở. Hai người kia lôi kéo tô ẩn ra về nút cờ môn, đứng ở cửa hai sườn bảo hộ tô ẩn người không hề có phát hiện. Đặt tiến theo sau cũng mang lên mũ. Ngụy Trang một phen từ V đút cờ ra tới. 3-4 phút đi qua, đứng ở cửa hai người rốt cuộc đã nhận ra không bình thường, như vậy đó là. Này V đút cờ thượng lâu lắm, hai người lôi kéo một cái nữ khách nhân làm nảng tiến V đút cờ nhìn xem tình huống bên trong. Bên trong không có người nữ khách nhân ra cửa, trên mặt có chút khẩn trương nhìn này hai cái nam nhân. Không song này hai cái đi theo tô ẩn phía sau người rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, vừa mới đám kia nữ nhân. Tô luận tỉnh lại thời điểm, cảm thấy bốn phía không gian nhỏ hẹp, đầu đau đớn vô cùng, tay chân cùng miệng càng là bị làm cho kín mít, căn bản nói không được lời nói. Bên ngoài cẩn thận nghe, có ô tô động cơ thanh âm, còn có đá vụn sóc này cảm giác, nàng hiện tại tựa hồ là ở một chiếc trên xe. Hơn nữa cái này xe còn ở hướng về một cái tương đối hẻo lánh địa phương khai đi. căn cứ vào này đó phán đoán, Tô minh bạch chính mình hiện tại là tình huống như thế nào, nàng bị bắt cóc. Thế nhưng bị người bắt cóc, làm chính mình bình tĩnh lại, tô ẩn không có phát ra chút nào tiếng vang, cảm giác được xe ngừng lại, lập tức nhắm mắt lại, một lần nữa làm ra một bộ hôn mê bộ dáng Loảng soảng, thùng xe mặt sau bị mở ra, có chút trói mắt dương quang chiếu xạ tiến bảo. Hắc, huynh đệ, thùng xe sau mặt cái kia cô bé là cái gì thân phận a Một cái hồn hậu nam âm, nét nói thuần khiết tiếng Anh. Đừng động là cái gì thân phận? Trước đem nàng cấp làm ra tới lại nói, chúng ta là phụ trách trông coi, cũng không thể có tổn thất. Một người khác ra lệnh, một bàn tay bắt lấy Tô Hoẩn Trần, một người khác cũng chỉ hảo từ bỏ, bắt lấy Tô Hoẩn hai vai, động tác thập phần thô lỗ đem Tô Hoẩn cấp kéo ra thùng xe. Phòng Trừng là cảm thấy này thuốc tê kính một chốc một lát còn không có qua đi. Cô nàng này lớn lên không tồi a. Hắc hắc. Huynh đệ, ngươi nói, nếu không chúng ta đem nàng cấp. Thường dụng một phen lại nói, Dù sao còn hôn mê, không có tỉnh lại, chúng ta làm gì, nàng cũng không biết ta. Một đạo hơi đáng khinh ánh mắt rừng ở tô vẩn trên mặt, nụ cười dâm đãng, làm người cực kỳ phản cảm. Tô vẩn trong lòng một đột, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng hiện tại tình huống phi thường bất lợi, tưởng động cũng không động đậy. Tưởng cái gì đâu, phía trên nói, người này không cho chạm vào, đi, dọn đi vào. Một người khác cờ trách. Làm như phi thường sợ hãi mặt trên trách cứ xuống dưới. Ai, thật là đáng tiếc ca, cô nàng này khuôn mặt nhiều xinh đẹp, nhìn dáng vẻ này, vừa thấy chính là non. Phía trên nói không cho chạm vào, vậy không chạm vào đi, dù sao cô nàng này cũng sống không được thời gian dài bao lâu. Một cái khác tấm tắc đáng tiếc, tiếp theo đảo cũng không nói chuyện nữa, đem tô ẩn cấp dọn vào một cái phi thường âm u địa phương. Ở tô ẩn cảm giác lên là cái dạng này, thậm chí còn có chút âm ướp. Ném nơi này, hai người đồng loạt đem tô vẩn vứt trên mặt đất, chút nào không lưu sức lực, thiếu chút nữa làm tô vẩn xương cốt đều phải khái chặt đứt, cũng may tô vẩn vẫn là chịu đựng không có mở to mắt. Quả nhiên nàng là đúng, lương đạo ánh mắt dừng ở tô vẩn trên mặt. Nhìn dáng vẻ là thật sự còn ở hôn mê, ném trên mặt đất, khái như vậy đau, đều còn không có tỉnh. Thảo, nằm trên mặt đất tô vẩn thật muốn bạo lên cấp hai người kia một cái chịu một cái tắt hai. Đáng tiếc tay chân bị chói chặt. Trước 1117 chuyện này có rực rỡ tham dự. Tô ẩn tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, bởi vì nàng không xác định hiện tại tình huống là như thế nào, bất quá duy nhất có thể khẳng định chính là, chuyện này cùng hưu gia tộc kéo không được quan hệ, hiện giờ ngẫm lại đảo cũng cảm thấy hợp lý. Nếu không có nàng đã đến, hưu gia tộc bản tính liền chứng thực, tập lăng cách lan đặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Triệt làm cũng đem chính thức lên làm mạ phì ạ giáo phụ. Như vậy hưu gia tộc tự nhiên có thể thừa dịp triệt làm căn cơ không song vì tử, đi từ bên hiệp trợ, lúc sau đâu. Trầm rãi làm chính mình hưu gia tộc người xâm lấn bên trong, cắn nuốt triệt làm trong tay người cũng là sắp tới. Nhưng cố tình nàng tới. Hưu gia tộc hết thảy bàn tính ném đá trên sông, lại bị cha gia phạm vào bàn quy. Này hưu gia tộc chỉ sợ là thuốc viên, tự nhiên cũng liền nghĩ tới một khác điều kế hoạch, bí quá hóa liệu. Bắt cóc nàng cái này thoạt nhìn tựa hồ tương đối quan trọng người, còn có một nguyên nhân, chính là hận nàng. Trong lòng âm thầm thở dài, quả nhân A, nàng chính là kéo cửu hận thể chất. Được rồi, được rồi, cô nàng này còn ở hôn mê giữa nói, tạm thời không có vấn đề. Chờ mặt trên người tới đi, đến lúc đó như thế nào trừng phạt cô nàng này lại nói, Hắc, huynh đệ, chúng ta trước đi ra ngoài uống một chén đi, cô nàng này một chốc một lát sẽ không tỉnh lại bó xuống tay chân, tự nhiên chạy không được. Một người khác ngữ khí hơi nhẹ nhàng, cười hắc hắc, câu lấy một người khác, hai người cùng tiến đến bên ngoài uống rượu, đến nỗi tô bẩn, tự nhiên là ném ở trên mặt đất. Thời gian trôi qua hảo nửa ngày, tô bẩn lúc này mới chậm rãi giật giật thân mình, mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là sáng lên có chút mốc hắc nóc nhà, bốn phía tường thậm chí đều nứt ra khe hở, tích tắc nước chảy, đây là một cái sắp sập hoang phế phòng ở. Bốn phía không có bất luận cái gì thanh âm, thuyết minh cực đại có thể là ở vùng ngoại thành, hoàn toàn vắng vẻ. Hiện giờ đúng là lâm đông mùa, nhiệt độ không khí vốn dĩ liền đặc biệt thấp, Tô Bẩn bị bắt cóc tới thời điểm, trên người chỉ mặc một cái đơn bạc quần áo, hiện giờ chỉ cảm thấy hàn khí xâm lấn tứ chi chăm hại, đã mau không cảm giác. Tô Bẩn mấp máy thân hình, phát hiện trên người trói cực kỳ rắn chắc, căn bản không thể động đậy, sắc mặt giờ phút này có chút trắng bệnh. Môi cũng không có huyết sắc, còn như vậy đi xuống, nàng chỉ sợ muốn trở thành cái thứ nhất, đông chết người, gần như vậy một lát, nàng đã cảm giác được đầu thập phần trầm trọng, hôn hôn trầm trầm. Tạp Lam Ni thiếu chủ, thuộc hạ vô năng, không có bảo vệ tốt tô hẩn tiểu thư. Nguyên bản bị an bài bảo hộ tô hẩn hai người chung một cái đi vào triệt Lam trước mặt thỉnh tội, một cái khác còn lại là truy tung dấu vết đi, chính là, đối phương, dấu vết trừ khử thật tốt quá. Căn bản không có dấu vết để tìm. Ngươi nói cái gì? Ngươi những lời này tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Ta giao cho nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Hiện tại ngươi lại cho ta như thế nào kết quả? Chiệt lam trong tay động tác một đốn, nhìn về phía cái này chính mình thủ hạ. Đồng tử đột nhiên co rút lại, tiến lên, đang muốn lại lần nữa mở miệng thời điểm. Mục chính thanh động, hắn xoay người đứng ở người này trước mặt, khi mắt, trong mắt lộ hàn mang. Đem ngươi vừa mới giảng lại thuật lại một lần Hắn thanh âm không bằng triệt làm như vậy kích động Có vẻ dị thường bình tĩnh Ngay cả biểu tình cũng là như thế nhạt nheo vô cùng Tựa hồ vô bi vô hỉ Chính là Lại giống bao tắp trước kiến lặng Làm người cả người lông tơ dựng thẳng lên Tựa hồ là thật sự nổi giận Mà có thể làm hắn tức giận người Thông thường đều không có kết cục tốt Cái này thuộc hạ cả người run lên Cảm thấy đỉnh nạc đại áp lực Từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng thuộc hạ không có bảo vệ tốt người. Ở V.G, tố ẩn tiểu thư bị người cấp bắt đi, chúng ta cha không đến đối phương bất luận cái gì tung tích. Lệch cạch cái này là trên bàn phát ra thanh âm, một chính thanh bàn tay co rút lại nắm chặt, thế nhưng đem cái bản cấp lộn nứt ra, trên mặt bàn xứ ly cũng nháy mắt quăng ngã trên mặt đất, nghe nhân tâm đầu nhảy dự. Mang ta đi nhìn xem là cái nào người thật cẩn thận nhìn nhìn triệt lam còn có một chính thanh. Chính mình dẫn đầu về phía trước đi đến, trên chán thế nhưng chảy ra vài phần mồ hôi lạnh, tổng cảm giác liền tính là ở tạp lăng cách lan đặc trước mặt áp lực cũng chưa từng có như vậy to lớn quá. Cái nào tiện nhân các ngươi nhốt ở chỗ nào? Tô hờn nghe thấy được là đạt thiến hữu thanh âm, không cấm nhắm mắt lại, tiếp tục làm bộ hôn mê chung. Liên ở bên trong, ta mang ngài đi xem, dựa theo ngài phân phó, ta đem nàng ném ở nhất âm ú nhất ẩm ướt kia gian trong phòng mặt. Hiện tại thời tiết như vậy lạnh, không ra một ngày, Hắc Hắc, Thư tự hồ là rất là vừa lòng, đặt thiến hữu bước chân dần dần tới gần phòng nơi này, theo nàng bước chân, mặt khác còn có những người khác. Các ngươi hai cái, cầm bên cạnh nước lạnh tới tỉnh nàng. Tô hờn mở to mắt, còn chưa tới kịp phản ứng đâu, một chậu nước lạnh liền toàn thân mà xuống, cả người ướt ấm, hơn nữa này bốn phía hạt khí, cả người rẽ run, run nhẹ nhẹ một chút, miệng có chút trắng bệnh làm bộ vừa mới thức tỉnh bộ dáng mở to mắt là ai là ta đặt thiên hưu gậy lên môi nét một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng nhìn xuống nhìn nằm ở địa phương tô hẩn trong tay cầm một chậu lạnh leo nước lạnh trực tiếp tưới ở tô hẩn trên người như thế nào thoải mái sao đặt thiên hưu đem trong tay bồn ném ở một bên nhấp khoe miệng tâm tình cực hảo bộ dáng chính là tô hẩn lại đã nhìn ra nàng đấy mắt trộn sâu trong lo âu cùng khủng hoảng Hôm nay làm như vậy, tất nhiên cũng là xuất phát từ bất chấp tất cả bộ dáng. Còn hành. a, chẳng lẽ ngươi mời ta tới, chính là vì làm ta xối cái nước lạnh tắm sao? Đặt thiến tiểu thư. Tô ẩn nhắm mắt lại, nhàn nhạt dơ lên khoẻ miệng, làm như chút nào cảm giác đều không có. Trên thực tế, tay đã gắt gao co rút lại lên, nhịn xuống thân mình dùng mình. Nàng không thích ở địch nhân trước mặt nhận thua, giờ phút này nói chuyện cũng là cố ý đi chọc giận đối phương như vậy mới có thể kích ra đối phương nói. Ngươi, Ngươi tiện nhân này, đều là bởi vì ngươi phá hủy gia tộc bọn ta đại kế, và không hết thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Chúng ta hưu gia tộc sẽ thay thế cách lan đặc gia tộc, làm cho bọn họ trở thành qua đi, mà không phải hiện tại chúng ta hưu gia tộc nguy ngập nguy cơ. Bất quá cái này đạt thiến hưu, đồng nhiên khỏe miệng dơ lên một mặt có chút quỷ dị mỉm cười, tựa hồ là bị tô hẩn trên mặt khinh miệt chọc giận, tiếp tục mở miệng hiện giờ chúng ta được đến một cái lợi hại trợ thủ dực dỡ nói nàng đắc y vinh vao đang muốn nói tiếp thời điểm đột nhiên thấy cái gì cả người run lên có chút sợ hãi dừng miệng không hề đi xuống nói dực dỡ ngươi nói dực dỡ tô chuẩn đối tên này thật sự là mẫn cảm đến cực điểm giờ phút này như là bị chạm vào một cây mẫn cảm thần kinh tuyến giống nhau đột nhiên mở miệng đồng tử co rút lại ta cái gì đều không có nói đạt tiến có chút tim đập nhanh nhìn nơi nào đó chậm dãi xoay người phải rời khỏi. Tô Bẩn còn lại là đấy lòng dâng lên dự cảm bất hảo, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần cùng rực rỡ có quan hệ như vậy thế tất sẽ không đơn giản, cũng sẽ liên hệ sư minh. chương. 1118 hai vị đây là có ý tứ gì? Tô Bẩn còn tưởng mở miệng nói cái gì? Cái này đạt thiến hưu sợ hai chính mình lại bị Tô Bẩn kích thích xúc động nói ra cái gì không nên lời nói, trên mặt bực bội đến cực điểm, mệnh trông coi Tô Bẩn hai người. Một người dùng đồ vật tắc trụ tô hởn miệng, một người khác một chậu lạnh leo nước lạnh lại lần nữa tới ở tô hởn trên người, giờ phút này bên ngoài đổ ấm là dưới không một lần, liền bốn phía nhiệt độ không khí, này một chậu nước lạnh đổ xuống, khoảnh khắc hàn tận xương thủy. a hảo hảo hưởng thụ đạt thiến hữu nhìn tô hởn, đắc ý vinh báo cười, ngược lại mệnh lệnh mặt khác hai người xem trọng tô hởn, chính mình còn lại là ra cửa, đi vào bên ngoài, thấy một người khác, một thân ám màu xám trường bào. Ánh mắt quỷ quyệt, loe u lục quan mang, thấy đạt thiến hưu ra tới, trong mắt hàn mang tất lộ. Ngươi mới vừa rồi nhưng nói gì đó không nên nói. Những lời này nghe đến sương băng hàn, đạt thiến hưu sắc mặt trắng nhợt, thân mình run rẩy một chút, tựa hồ là cực kỳ sợ hãi trước mắt người thủ đoạn, không cấm vội vàng mở miệng. Thần bí phương đông vu sư đại nhân, ta vô tình mạo phạm, cũng tuyệt đối là vô tình nói, nàng cái gì cũng không biết, thỉnh không cần, không cần sinh khí. Hết thể đều làm từng bước tiến hành rồi, chỉ cần dựa theo ngài kế hoạch, như vậy hết thể đều đem nước chạy thành sông. Đặt thiến hưu khi nói chuyện, thật cẩn thận nhìn trước mắt người sắc mặt, tựa hồ là cực kỳ sợ hãi trước mắt người sắc mặt biến hóa, cũng may, như là không có nhìn ra cái gì, nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi tiến lên. Ngài xem bước tiếp theo. Trước mắt người đem trên đầu liền mũ hai xuống, lộ ra tới toàn cảnh, một đầu màu xám trắng tóc ngắn, khỏe miệng hơi câu trong mắt loé ám nội, đạm lục sắc con người, bộ dáng cực kỳ âm nhu tuấn mỹ, người này đúng là rực rỡ. hắn tựa hồ hưng ý lược nùng, nâng lên tay, nắm trước mắt đạt thiến hưu khuôn mặt, để sắt vào qua đi, mà đạt thiến hưu trên mặt hơi hơi dơ lên đà màu đỏ, nhắm mắt lại, tựa cũng không dám chống cự, một bàn tay đáp ở rực rỡ phía sau lưng thượng, ở đem chính mình áo khoác cấp thời rớt, ngay sau đó lại đem bên trong quần áo cấp liêu tiếp theo nửa, lộ ra bên trong cảnh xuân vô hạ Này Đạt Thiến Hưu vốn là lớn lên vũ mỹ thành thục, giờ phút này bộ dáng càng là mê người vô cùng. Vĩ đại hoa hạ Vu sư đại nhân, ngài nếu là muốn, Đạt Thiến nguyện ý phụng dưỡng. bất luận là bộ dáng vẫn là tính cách cũng hoặc là kỹ thuật, ta đều so nàng cường. Dược dỡ lại là đáy mắt trô sâu trong trước sau lạnh băng không có gợn sóng, mặc dù trong lòng ngược giai nhân bộ dáng lại nóng cháy vũ mỹ, cũng khó hỏa tan không được nửa phần. Nếu nàng cầm tay chậm rãi buộc chặt. Vũ sư đại nhân, ngài làm đau nhân ra cảm giác được rực rỡ trong tay dùng sức, đặt thiến hưu không cấm rôi nói. Trong mắt hiện lên một kia chán ghét, trực tiếp ném ra Đạt thiến hưu, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi còn không có tư cách cùng nàng so sánh với, làm tốt chuyện của ngươi liền hảo. Đặt thiến hưu chật vật té lăn trên đất, trên người cảnh xuân vô hạ, sắc mặt xanh mét rồi lại không dám tức giận, giờ phút này trông coi tô hai người vừa lúc ra tới, đôi mắt đều xem thẳng. Đặt Đạt thiến tiểu thư nuốt nước miếng thanh âm. Các ngươi cút cho ta. Đạt thiến hữu tức giận, vội vàng từ trên mặt đất cầm lấy áo khoác, bao lấy chính mình, chật vật rời đi, tâm lại là đem giờ phút này chật vật, hận ở tô ẩn trên người. Bên kia, hữu gia tộc đại bản doanh, Hưu gia chủ, khi mắt, sắc mặt xanh mét nhìn chính mình trước mắt hai người, giận cực phản cười. Hai vị đây là có ý tứ gì? Mang theo một đám người đem ta hữu gia tộc vây đổ cái kín mít. Trước 1119 không thanh, như vậy nàng giao cho ngươi. chương 1119 không thanh, như vậy nàng giao cho ngươi. Ngắn ngủn một lát thời gian, một đám hoa hạ gương mặt hắc y y h. H. nhân đem hưu gia tộc cấp vây đổ cái chật như nêm cối. Nhất quan trọng là, bọn họ hưu gia tộc người đều không có chút nào năng lực phản kháng, chỉ có thể chơ mắt nhìn triệt làm cùng một chính thanh hai người đi vào tới, thẳng bước đại sảnh. Này đàn hắc y ghi nhân dẫn đầu người là một cái trầm mặc ít lời nam nhân, nếu là tô ẩn ở chỗ này, liền có thể nhìn ra tới, người này đúng là lâm, hãn tính cách cực kỳ nội liêm trầm ổn, tựa hồ là đã làm xong một chính thanh sở giao đại sự tình, hơi hơi tiến lên, hướng về phía một chính thanh con người. Vương, đã hoàn toàn vây quanh lâm hướng về phía một chính thanh sau khi nói xong, nhìn nhìn một chính thanh biểu tình, được đến một chính thanh hơi hơi gật đầu, trực tiếp lui bước đứng ở một bên. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cái này Hưu gia tộc gia chủ cũng đã nhìn ra. Lúc này đây đám hắc y địa nhân này dẫn đầu người là ai? Đúng là một chính thanh, cái này hắn cha không ra bất luận cái gì địa vị nam nhân, lạnh giọng lại lần nữa mở miệng, hừ lạnh một tiếng. Nơi này là ta Hưu gia tộc địa bàn, các ngươi đem ta nơi này bao quanh vây quanh, ta có tính kế đuổi đi các ngươi. Thật khi ta Hưu gia tộc là bệnh miêu, hảo đắn đo. Tựa hồ là cảm thấy một chính thanh hoàn toàn làm lơ hắn bộ dáng đau đớn cái này hưu gia tộc gia chủ, hắn đem bản thân súng lục đem ra, đối với một chính thanh đầu, ngược lại lại nhìn về phía triệt lam, mở miệng. Tập Lam nhi ta xin khuyên các ngươi tốt nhất lùi ra ngoài. Châm mặc không được, triệt lam tựa hồ không có nghe thấy cái này hưu gia tộc người ta nói nói, trong lòng giờ phút này là kinh ngạc vô cùng, đối với giờ phút này một chính thanh năng lực mà kinh ngạc, đám hắc y hề nhân này thân thủ đều cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa đều không phải là là quân nhân. Nói cho ta, hắn ở đâu một chính thanh rốt cuộc mở miệng, hỏi hắn, đều không phải là là tốt ẩn, mà là rực rỡ, hắn tựa hồ đã biết được việc này là ai làm, hắn nói xong lời nói, cùng lúc đó, cái này hưu gia tộc gia chủ, tay giật giật, trong tay thương khấu vang có súng, đối với một chính thanh đầu. Hưu gia chủ trong mắt tàn nhẫn cùng sát khí đồng phát, lạnh lùng gợi lên môi, Mục Chính Thanh trong tay động tác càng mau, trực tiếp một nình, Hưu gia tộc gia chủ tay run lên, thương rơi xuống, Mục Chính Thanh động tác dứt khoát lưu loát tiếp được, đối với Hưu gia chủ cánh tay, phanh, viên đạn lọt vào cánh tay thanh âm, huyết nhục vẩy ra ra tới, Hưu gia chủ sắc mặt tái nhợt, run rẩy môi, nửa ngày không mở miệng, hắn ở đâu? đệ nhị câu nói, Mục Chính Thanh đối với cái này Hưu gia chủ mặt khác một cánh tay nổ súng, nháy mắt, huyết nhục mơ hồ. Hưu gia chủ sắc mặt càng là trở nên vặn vẹo dữ tợn vô cùng, không khỏi kêu lên đau đớn. "A, ngươi đến tụt cùng là người nào?" Ngươi nói, "Ta không biết." "Không biết?" Một Chính Thanh ánh mắt hơi tối tăm nhìn về phía cái này Hưu gia chủ, nhưng thật ra như cũ bình tĩnh, chỉ là trong tay thương lại chỉ hướng về phía Hưu gia chủ phía dưới, tức khắc, Hưu gia chủ cảm thấy hạ thân lạnh cả người, nhìn về phía Mộc Chính Thanh. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ca viên đạn lên đạn thanh âm. Ta. Ta nói. Ngươi. Ngươi ngươi, ngươi trên tay chú ý một chút. Cái này hưu gia chủ rốt cuộc phóng mềm khẩu khí, rốt cuộc chịu nói. nhướng mày, không nói lời nào, mục chính thanh trong tay thương không có hoạt động nửa phần. Bọn họ ở hưu gia chủ nói ra giờ phút này đạt tiến hưu nơi vị trí, ngay sau đó, khẩn trương nhìn một chính thanh trong tay thương. Frank. Thương viên đạn bay ra tới. Hiệu gia chủ nhìn trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, hạ thể một mảnh ướp giác tao vị, mà viên đạn, liền ở hắn mông phía dưới tấm ván gỗ mấy sentiment vị trí. Người xem người này. Mục chính thanh vô vô triệt làm bả vai, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía phía sau đi theo Lâm, mở miệng. Lâm, chúng ta đi. Lâm khẽ gật đầu, đi theo Mục chính thanh rời đi Hưu gia tộc, lái xe đi trước Hưu gia chủ theo như lời phương hướng, đi người chỉ có Lâm cùng Mục chính thanh hai người. Ngài hẳn là minh bạch, lúc này đây là hắn bấy giờ cũng có khả năng vạn kiếp bất phủ. Lâm ở phía trước lái xe, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng, gắt gao cau mày, có vẻ thập phần ưu sầu. "Lâm, ta biết đây là bấy dập, chính là nếu ta trốn tránh, như vậy nàng liền vạn kiếp bất phủ. Mục Chính Thanh hiếp mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ không chút để ý, quay đầu, nhìn về phía chính mình bên người thân ảnh. Một cài ăn mặc đỏ như máu trường bào nam nhân, hắn tóc dối tung, bộ dáng mị cực kỳ, một đôi con ngươi huyết hổng thâm trầm, giờ phút này nhợt nhạt cười cười, có vẻ dị thường hiếm thấy. Nếu ta biến mất, như vậy, không thanh, nàng giao cho ngươi, nhưng hảo. Một chính thanh mở miệng. Ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như thế. Không thanh nhấp môi, nói xong liền nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa. Lâm đâu tựa hồ đối với hai người xuất hiện còn có đối thoại một chút cũng không kinh ngạc nét trên mặt là đồng dạng tôn kính chậm rãi nắm chặt tay lái không nói chuyện nữa đã lâu không thấy rực rỡ ngước nhìn nhìn tô hẩn ánh mắt có vẻ có chút phức tạp khỏe miệng lại là dơ lên lên hắn biết tô hẩn chính là người nào đó khuyết điểm một khi quan hệ đến tô hẩn tuy là đối phương lại như thế nào bình tĩnh nội liễm nhưng ở cái này sự tỉnh thượng cũng sẽ mất đi bình tĩnh liền tính biết hắn là bấy giờ Chỉ sợ cũng sẽ đến Dứt dỡ Tô bẩn thanh âm mang theo cứng họng Khoe miệng gợi lên Trong ánh mắt có chút tiểu tụy Mỗi khi khoảng cách một giờ Nơi này trông coi nàng người nhất định sẽ cho nàng tưới thượng một chậu lạnh thấu tim nước đá Giờ phút này nàng đầu đã có chút vượng kéo dài Toàn thân nóng bỏng do người Sắc mặt đa hồng Tóc loang lổ đàn sen Tiểu tụy chung mang theo một loại khác mỹ cảm Quả nhiên là ngươi Tô bẩn ngay sau đó lại lần nữa mở miệng tôi cười tái nhật mà vô lực, nàng hiện giờ cả người bị treo ở giữa không trùng, tay chân đều bị một cây dây thừng buộc chặt trụ, khó có thể nhúc nhích nửa phần, mà nàng dưới thân là, thượng vạn chỉ sâu, tựa hồ đang chờ nàng cái này mỹ vị rơi xuống đi. Này đó sâu, tốt ẩn có nhận thức, có không quen biết, nhưng là có thể xác định chính là, này đó sâu, đều là có độc độc trùng, các loại cổ trùng, nàng nếu ngã xuống, chỉ sợ, vạn kiếp bất phục. Bởi vì tại đây vạn chỉ sâu phía dưới còn đứng thượng chăm chỉ lệ quỷ, bộ dáng dữ tợn, hồng con mắt, tựa hồ là bị cái gì ngăn chặn, vừa đến mất đi không chế liền sẽ vây quanh đi lên, đem nàng cấp gồm thâu sạch sẽ, sinh mệnh cùng với linh hồn, liền đầu thai tái sinh cơ hội đều không có. Rực rỡ, rực rỡ nghe tô hẩn những lời này, tựa hồ là thở dài nhẹ nhõn một hơi, bộ dáng có chút diễn ngược, khỏe mắt hơi hơi dơ lên, cười, mở miệng ngay sau đó nói. Không sai, rực rỡ, đây là ta hiện tại tên, xem ra ngươi vẫn là không có nhớ tới này đó sự tình, cũng cũng không có chân chính tính đến sở hữu sự tình. Trước 1120 lấy sinh mệnh vì giới, một rực rỡ nói chung mang theo châm trọng, tựa hồ phi thường vui thấy tô hẩn dáng vẻ này, hắn đối với hôm nay bố trí bây dập thực vừa lòng, đây là hắn dương yêu, đối, lỏa dương yêu, nằm xoài trên bên ngoài thượng, làm mục chính thanh thế. Bởi vì hắn liệu đến một chính thanh, bởi vì tô huẩn ở chỗ này, nhất định sẽ đến, bởi vì hắn nếu không tới, chết liền nếu là tô huẩn, bởi vì hắn duy nhất khuyết điểm đó là tô huẩn, một cái trí mạng khuyết điểm, mặc kệ là kia một đời, hắn đều thua ở cái này mặt trên. Ngước mắt, u lục sắc con ngươi nhìn về phía tô huẩn phía dưới lệ quỷ cùng độc trùng, này đó chính là hiện tại hắn cũng không chế không được đồ vật, lấy hiện tại bọn họ hai cái suy yếu vô cùng. Lực lượng không được đầy đủ trạng thái, nếu vào cái này bấy giờ, cũng sẽ là hưu tử vô sinh thôi. Hắn giờ phút này sở dĩ có thể khống chế được, là mượn một người lực lượng, chậm dãi quay đầu lại, phía sau chỗ rẽ, chậm dãi hiện ra một bóng hình, an mặc hơi cổ xưa kiểu gáo tôn trung sơn, giờ phút này thần sắc, Phức tạp ngưng trọng nhìn tô ẩn nơi vị trí, có chút do dự, có chút tưởng nghiệm, càng nhiều lại là hận ý. Hận năm đó cái kia nhẫn tâm đuổi hắn xuất sư môn người. Do dự còn lại là do dự mà năm đó cái kia ôn nhu rẻ dô hắn tướng thuật, mang theo hắn lớn lên người. Thực hiện nhiên, khó hiểu hận thắng qua do dự, vì thế hắn bị rực rỡ tìm tới đệ nhất nháy mắt liền vui vẻ cùng với hợp tác rồi, lấy rực rỡ bí thuật, dâng lên chính mình toàn bộ thọ mệnh, đổi lấy đoạn thời gian lực lượng, chỉ vì vây khôn trước mắt người này, vì chính là trả thù, hắn muốn chứng minh, năm đó, sư phụ trục hắn xuất sư môn là sai lầm, Lý Huyền chân Vĩnh Viễn đều không bằng hắn, là ngươi, Tô vẫn nhận ra người này, hắn là sư phụ sư minh, đã từng muốn giết nàng, nàng nhớ rất rõ ràng, chỉ là giờ phút này có chút không giống nhau. cái này Lý Huyền Niệm tựa hồ già nua rất nhiều rất nhiều, từ giữa năm bộ dáng cho tới bây giờ bình thường 80 hơn tuổi lão nhân bộ dáng, đầy đầu đầu bạc, làn da đánh nếp nhăn. là ta Lý Huyền Niệm chậm rãi đã đi tới, khoảng cách Tô vẫn một khoảng cách về sau, ngừng lại, ta muốn chứng minh một việc. nói xong. Hắn nhìn về phía tô vẩn, tựa hồ là muốn nhìn một chút tô vẩn trên mặt biểu tình, kết quả phát hiện, tô vẩn thế nhưng xem đều không xem hắn, ngược lại rũ xuống con ngươi, trên mặt bọt nước nhỏ giọt tới, gợi lên khỏe miệng, chậm rãi mở miệng. Ngươi cùng ta nói có gì ý nghĩa, ngươi chứng minh cùng không, cùng ta lại có gì căn hệ, các ngươi tô vẩn ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, tiếp theo mở miệng nói. Lấy ta vì nhị, dù ta sư minh, đi vào này bấy dập. Tô đã là minh bạch tình huống hiện tại dưới thân ác quỷ cùng độc trùng cổ trùng nhìn như khủng bố chính là nàng đã nhìn ra này đó không phải vì nàng chuẩn bị mà là vì mục chính thanh lượng thân đặt làm chỉ chờ hắn bước vào cái này bấy giờ như vậy vạn kiếp bất phục Dựng dỡ ta không biết ngươi là ai ngươi đến tột cùng là người nào chính là ta tưởng nói cho ngươi chính là các ngươi sẽ không có cơ hội lấy ta vì nhị tô thanh âm dị thường trong trẻo trong con ngươi là kiên quyết Trong tay cột lấy nàng dây thường thế nhưng đều buông lỏng ra, cũng khiến cho nàng thân mình xuống phía dưới truy đi. Phía dưới ác quỷ độc trùng đã chuẩn bị tốt hưởng thụ mỹ thực, rực rỡ lại là sắc mặt đại biến. Tiến lên đây, mạo sinh mệnh nguy hiểm bắt được Tô Hẩn tay, thế nhưng là muốn cứu lên Tô Hẩn. Câu môi cười, trong mắt sát khí tràn lan, Tô Hẩn từ tay háo chung lấy ra một phen truy thủ, thẳng bức rực rỡ cổ, lưới đao lợi đến cực điểm, làm như gần một bước, cổ hắn liền phải huyết dũng ngươi cố ý giận ta. Rực rỡ trên mặt mạo tà khí, giận cực phản cười. Cùng lúc đó, ngoài cửa ngừng một chiếc màu đen xe dịp. chương 1.121 lấy sinh mệnh vì giới. 2. chương 1.121 lấy sinh mệnh vì giới. Nhị. Tô nhìn rực rỡ, trong mắt mang theo tàn nhẫn, nàng không cho phép bất luận kẻ nào thường tổn sư mình, cho nên nàng cũng đánh cuộc. Đánh cuộc cái này rực rỡ sẽ không làm nàng ở mục chính thanh tới phía trước liền chết. Cho nên nàng đem cái này dây thường lộng chặt đứt từ chính mình ngã xuống, phía dưới chỉ cần lại rơi xuống một lát, nàng liền vạn kiếp bất phục Hiện giờ xem ra nàng cũng thật sự đánh cuộc chính xác, rực rỡ không cho phép nàng hiện tại chết. Như vậy, Tô Hẩn trong tay chủy thủ nắm tiệm thần, đây là nàng lần đầu tiên như vậy tới gần rực rỡ, tự nhiên không thể đường quá như vậy tốt cơ hội, chủy thủ đâm vào rực rỡ hết hầu, mân khẩn ngôi, Tô Hẩn mở miệng. Ta sẽ không cho phép ngươi có bất luận cái gì cơ hội thương tổn hắn, mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì, rực rỡ, ngươi đều đáng chết. Rực rỡ cổ bị cắt qua, thúy theo, mạch máu phun trào ra máu tươi, mùi máu tươi tràn ngập ở tô ẩn xoan mũi, làm người có chút buồn ôn, cũng phun tô ẩn toàn thân đều là huyết hồng, rực rỡ còn lại là trên mặt mang theo kinh ngạc, tựa hồ là không dám tin tưởng. Tô ẩn còn lại là những mày, có lẽ là lòng nghi ngờ so trọng, Nàng cảm thấy rực rỡ không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết, mặc dù nàng cảm thấy đối phương cũng bất quá là phàm thai nhân loại mà thôi, phi quỷ quái. Chỉ thấy rực rỡ quỷ dị dơ lên khoẻ miệng, đồng nhiên đảo qua trên mặt kinh ngạc, trong con ngươi lóe màu xanh lục cu quang, phía dưới cổ trùng càng vì hưng phân chút, rực rỡ một bàn tay câu lấy tô huẩn phía sau lưng, một cái tay khác còn lại là nhéo tô huẩn cằm, tươi cười chung mang theo châm trọng, làm như thích thấy tô huẩn lúc này trên mặt biểu tình ban tính đánh không tồi, bất quá đáng tiếc hắn kéo đuôi dài âm, nhìn Tô Bẩn, chậm rãi lại lần nữa phun ra giống như đất bằng sấm sét giống nhau nói. Ta sớm đã là cái người chết, ngươi lại như thế nào giết ta đâu. Người chết, rực rỡ đã sớm là chết người. Tô Bẩn giờ phút này mới phát hiện quỷ dị chỗ, rực rỡ căn bản là không có hô hấp quá, ngực cũng không có phập phương quá, nói cách khác, hắn vẫn luôn là người chết. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Tô Huẩn cắn răng mở miệng. Ta! Ngươi cảm thấy đâu rực rỡ lại là cái gì đều không hề nói. Một fan bóp lấy Tô Huẩn cổ, ngay sau đó, nhìn về phía lối vào, chỗ nào có hai cái thân ảnh đang ở dần dần tới gần, nhất hồng nhất ác, mang theo cường đại cực kỳ bức nhân ác khí, làm người có chút ngực buồn thậm chí đều không thở nổi. Mục chính thanh mặt vô biểu tình trong tay kéo một người, đây là một nữ nhân, nàng trong mắt là hoảng sợ bất an. Là từ đáy lòng thẩm thấu ra tới sợ hãi, giờ phút này bình thường chết cẩu giống nhau trên mặt đất bị keo túm, khỏe miệng tràn ra tơ máu, không hề có phía trước tiêu ngạo, một đầu kim sắc đầu tóc càng là loạn như khô thảo. Đặt thiến hưu trong lòng là sợ hãi, nàng không rõ, người nam nhân này đến tuột cùng là ai, nơi này rõ ràng có nàng hưu gia tộc tinh ánh gác, đã có thể bằng vào hắn một người, bên ngoài người nào đều bị đánh ghé vào trên mặt đất. Thậm chí liền cùng người nam nhân này qua tay nhất chiêu bản lĩnh đều không có. Ta! Ta đã mang ngươi đã đến rồi, ngươi đã nói sẽ thả ta. Đạt thiến hữu mở miệng, thanh âm nhịn không được run rẩy. Mục chính thanh buông ra tay, làm đạt thiến Hưu đi rồi, chính mình còn lại là nhìn về phía tốt huẩn, còn ngươi gợn sóng bất kinh, chính là đáy mắt chỗ sâu trong lại dâng lên vài phần lo lắng, mân khẩn môi mỏng, mở miệng. Đã lâu không thấy, rực rỡ. Dược dỡ đồng dạng là dơ lên khỏe miệng, mở miệng. xác thật là đã lâu không thấy, hai vị, quả nhiên, chỉ có nàng mới có thể đem các ngươi đưa tới. Trước 1122 lấy sinh mệnh vì giới, ba, bắt đầu điển hố kiếp trước nhân quả. Dược dỡ nhìn dần dần tiếp cận một chính thanh cùng không thanh, tựa hồ là đã biết bên ngoài trạng hướng, canh giữ ở bên ngoài người sợ đã là nằm đảo một mảnh, nhưng là hắn như cũ không chút hoang mang, bởi vì hắn có một cái lợi thế một cái cực đại lợi thế, Liệu Định Mục Chính Thanh cùng Không Thanh đều sẽ không tự tiện hành động. Bóp Tô Hẩn nhất hầu, ở Tô Hẩn nhất hầu vị trí thượng điểm vài cái, khiến cho Tô Hẩn vô pháp nói ra lời nói, ngay sau đó đi bước một một lần nữa đem Tô Hẩn cố định ở ban đầu vị trí thượng, đương nhiên chủ thủ đã bị hắn ném tới rồi một bên, làm Tô Hẩn không còn có cơ hội tránh thoát. Hảo, nhìn dáng vẻ, hôm nay vai chính đều đến đông đủ, như vậy các ngươi ở tới phía trước, cũng đoán trước tới rồi. Ta muốn làm cái gì đi? Dựng dỡ cười có chút quỷ dị, chậm rãi đi xuống tới, đứng ở ở vào một chính thanh còn có rảnh thanh không xa vị trí, rũ xuống con người, ngay sau đó đang muốn lại mở miệng thời điểm, không thanh mở miệng. Cô Vương không nghe vô nghĩa, người nếu không bỏ nàng, hôm nay, đó là người ngày rỗ. Không thanh trong mắt hồng mang càng thêm trói mắt, hẹp dài mắt mắt híp lại, dị thường lãnh nạo, chậm dãi tiến lên, trên người hồng bảo kéo tún trên mặt đất. Mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, trường tụ vung lên, một trận cuồng phong thổi quét hướng rực rỡ, rực rỡ sắc mặt trắng vài phần, suýt nữa đứng không vững, nhưng là trên mặt tươi cười như cũ bất biến, gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn một chính thanh cùng không thanh, hắn đấy mắt chỗ sâu trong vẫn là hiện lên vài phần sợ hãi, đã trải qua nhiều như vậy thế, bởi vì nữ nhân kia, bọn họ lực lượng so với lúc trước, yếu bất quá nhiều quá nhiều, cũng hư nhược rồi quá nhiều quá nhiều, dù vậy. Hắn vẫn là sợ hãi, quên không được bọn họ đã từng khủng bố. Tuôn vương tựa hồ tính tình vẫn là không tốt lắm a, nói vậy. Các ngươi minh bạch một việc đi. Hắn, là không chịu buông tha nàng, bởi vì đối hắn mà nói, nàng là vết nhơ, chỉ cần nàng tồn tại, như vậy chính là ở nhắc nhở, hắn cái này vết nhơ tồn tại. Dựng dỡ bình phục hạ chính mình cảm xúc, câu môi cười, cũng không thèm để ý giống nhau, đem không thanh sở cuốn lên lệ phong cấp tác, nhìn về phía tốt hận. Tô ẩn không khỏi trong lòng run lên, không biết vì sao, nghe thấy được rực rỡ những lời này, nàng thế nhưng trong lòng có chút khổ sở, tựa hồ nào đó cảm giác cuộn cuộn ra tới. Rực rỡ rừng một chút, ngay sau đó mở miệng, lúc này đây, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mục chính thanh cùng không thanh hai người, mở miệng. Cho nên, buồn hẳn là trên đời này nhất công chính vô tư cái này hắn, nổi lên tư tâm, hắn muốn nàng chết, hôi phi yên diệt, biến mất trên thế gian chỉ có như vậy, hắn cái này vết nhơ mới dường như không tồn tại. Chỉ tiếc, các ngươi nhúng tay chuyện này, hy sinh chính mình trí cao vô thượng thân phận cùng với cường đại tu vi, đi vạn hồi rồi nàng một kia tàn hồn, độ nàng nhập luân hồi. Làm như vậy, có từng hối hận, có từng cảm thấy không có lời đâu. Vương, rực rỡ nhìn về phía một chính thanh cùng rực rỡ, hắn trong mắt là lạnh lùng, là khó hiểu, hắn trước sau khó hiểu, như thế không đáng sự tình. Trước mắt nam nhân. Vì sao sẽ phạm phải loại này trí mạng sai lầm? mục chính thanh cùng không thanh đều là lặng im không nói, không nói gì. Ngược lại là tốt bẩn nàng con ngươi hơi hơi trương đại, tuy rằng hiện tại còn không có nhớ lại sự tình trước kia, nhưng nghe rực rỡ lời nói, nàng trong lòng trực giác nói cho nàng, rực rỡ theo như lời chính là thật sự. Tấm tắc, chỉ tiếc à, tàn khuyết hồn phách mạnh mẽ vào luân hồi, cũng cuối cùng là tàn khuyết hồn, trải qua luân hồi lại nhiều chút, liền sẽ tan. Từ nay tại đây thế gian không còn nữa tồn tại. Nay trăm năm một luân hồi, thời gian luân hồi nhiều như vậy thế, hán dù cho rốt cuộc nhúng tay không được chuyện của nàng, nhưng lại đối vận mệnh của nàng hạ nguyên rùa, đời đời kiếp tiếp, vĩnh đọa luân hồi chi khổ, chung không chết tử tế được, cầu mà không được, có đầu không có đuôi, có duyên không phận. Hôm nay ngươi dẫn chúng ta tới, chỉ là vì kể chuyện xưa, như vậy đại nhưng không cần. Mục chính thanh đánh ghế rực rỡ tự tố, Thanh âm bình bình đạm đạm, tựa hồ không có bị rực rỡ nói kích khởi bao lớn phập phồng. Nga Không thích nghe ta kể chuyện xưa a, ta xem tô tiểu thư chính là nghe thực nhập thần đâu. Rực rỡ đi tới tô ẩn bên người, thấy tô ẩn trên mặt không biết khi nào treo lên nước mắt, nàng nghe rực rỡ lời nói, không biết vì sao, trong lòng khổ sở cực kỳ, theo bản năng nhìn về phía không thanh cùng một chính thanh, rực rỡ giảng. Đó là nàng chuyện xưa sao, nàng đời trước. Sư huynh cũng không thanh sắm vai nhân vật, có phải là nàng thường thường mơ thấy nam nhân kia, cái kia mặt mày như họa, thanh lanh vô song nam nhân. Không có người nói cho nàng đáp án, nàng cũng vô pháp mở miệng đi hỏi, chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, đau, rất đau, đau cả người run rẩy, mồ hôi lạnh thẳng hạ, không cấm cắn ngôi, buộc chặt đôi tay, tận lực muốn nhẫn lại trụ. Nàng, không thể, không thể làm cho bọn họ lo lắng, không thể, liên lụy bất luận kẻ nào. Rực rỡ tựa hồ phi thường vừa lòng thấy tô hẩn cái này trả huống rất có hứng thú gợi lên tô hẩn cầm nước mắt ở ngón trỏ thượng, vươn đầu lươi liêm liếm, khe như mảy. Này nước mắt hương vị có chút chua sót đâu. Cấp cô vương câm miệng. Không thanh trực tiếp bay lên tới, tựa hồ là không hy vọng rực rỡ nói thêm gì nữa. Trên người mang theo nồng đậm sát khí cùng mùi máu tươi, một chính thanh cũng là theo cùng nhau, vổ cản xù nẹt đi hướng rực rỡ. Các ngươi trở lên trước một bước. Ta nhưng không cam đoàn, nàng hay không còn sẽ hoàn hảo. Rực rỡ lại không khẳng trường, tay dơ lên, lập tức buộc chặt trụ tô ẩn dây thừng xuống phía dưới bùng ra, hiển nhiên là muốn đem tô ẩn ném ném đi xuống. Kỳ thật đâu, mục đích của ta rất đơn giản rực rỡ thấy một chính thanh cùng không thanh quả nhiên không hề tiến lên, chậm rãi mở miệng. Hán, hy vọng nàng cái này vết nhơ biến mất, ta, tự nhiên muốn giúp hán quét dứt cái này vết nhơ, hiện tại nàng. Hồn phách như cũng là tàn khuyết không được đầy đủ, hơn nữa cực kỳ suy yếu, đổi mà nói chi, nàng này một đời, nếu đã chết, như vậy hồn phách đem hoàn toàn hồn phi phách tán, liền luân hồi cơ hội đều không có. Các ngươi nói, nàng nếu là giờ phút này rớt vào phía dưới sẽ như thế nào, phía dưới nhưng không riêng chỉ là này đó, còn có hắn, vì nàng chuẩn bị lễ vật đâu. Mục chính thanh nghe, đáy mắt trô sâu trong ám mang dũng quá, giờ phút này càng là có chút sợ hãi. Hắn sợ hãi không phải sau lưng người kia, sợ hãi chính là tốt ẩn, lại một lần mất đi nàng, hắn tới phía trước, nghĩ tới sở hữu khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, hắn, cũng đúng tay chuyện này. Ta muốn làm sự tình, không ai có thể đủ ngăn cản, ta muốn lưu lại người, cũng tuyệt không có người có thể mang đi. Mục chính thanh rứt lời, cùng không thanh cực kỳ có an ý tả hữu tiến lên, nhằm phía rực rỡ, rực rỡ lại là ha ha ha nở nụ cười. Cả người trong mắt tử khí bay tứ tung, trên người cuối cùng lực lượng cùng với chống đỡ hắn thân thể sinh cơ, tựa hồ đều bị dưới chân đại địa cấp hút vào trong đó. Trận này cục đã bắt đầu rồi. Ha ha, hắn muốn nàng diệt, hiện tại ngươi tự thân khó bảo toàn, thân thể đã là cực hạn, muốn lại ngăn cản, trừ phi ngươi chết. Nói xong những lời này, rực rỡ ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ đem chính mình cung phụng cho dưới chân đại địa, lý huyền niệm càng là đồng tử co rút lại. Trong mắt là khôn kể sợ hãi, cuối cùng dư lại sinh cơ cũng đã biến mất, trở thành thây khô, ngã trên mặt đất. Không tốt. Đây là chương 1123 lấy sinh mệnh vì giới, 4. Mục chính thanh rất lời, ở vào tô ẩn 4 phía đại địa ầm ầm bắt đầu sụp đổ, cửa hồ hết thể đồ vật đều ở đi xuống rơi xuống, bao gồm tô ẩn. May nhắc lại, mục chính thanh tiến lên, lại cảm giác có một đạo vô hình vách tường chặn hắn thân ảnh khiến cho hắn vô pháp tiến vào trong đó. Đây là một cái cực kỳ cường đại trận pháp, có được cực kỳ cao siêu tướng thuật mới có thể bố trí ra tới, lấy tà ác phương pháp dục sinh cường đại, lực lượng là hấp thu người thọ mệnh, cũng chính là lý huyền niệm thọ mệnh, còn có rực rỡ chống đỡ thân thể sở hữu sinh cơ. Cái này trận pháp hấp thu không biết bao nhiêu người oán hận cùng oán linh, tựa tu la, địa ngục, khó có thể bước vào. Chúng ta một chính thanh quay đầu nhìn về phía không thanh, Không thanh hơi hơi gật đầu, nhìn liếc mắt một cái quần sáng nổi đã biến mất tô ẩn, tay đáp dựa vào một chính thanh trên vai, thanh âm thanh thanh lánh lánh, trong mắt huyết quang bột phía. Tiến vào bên trong, người biết hiểu ý vị cái gì, thân thể của người rốt cuộc chống đỡ không được, cô vương không thanh trong mắt mang theo vài phần phức tạp, nhìn về phía một chính thanh, cảm xúc khó có thể làm người nắm lấy thấu. Không nghĩ xem nàng thương tâm, dứt lời, không hề ngôn ngữ, hắn sâu kín một trận thở dài thân ảnh tại chỗ hóa thành đỏ như máu quang, chậm rãi dung nhập mục chính thanh trong cơ thể. mục chính thanh thân mình chấn động, mở to mắt. trong khoảng thời gian ngắn, hơi thở cường đại vô cùng. dưới chân ngưng băng, ngay cả tại đây đại trận bên trong quỷ vật cũng toàn cả người run rẩy. cái này hơi thở, bọn họ từ hồn đế chỗ sâu trong sinh ra sợ hãi, không có nguyên nhân, mặc kệ có hay không ý thức. mục chính thanh thân mình vừa động, không hề có do dự bước vào trong trận. giờ phút này. Màn trời phía trên, một đôi vô hình con người, nhìn trộm hết hảy, hán, mang theo sát khí. Tí tách tô bẩn nghe thấy được bốn phía tiếng nước, tay chân không biết khi nào đã bùng ra, bốn phía là một mảnh hỗn độn hát ám, phân biệt không rõ tả hữu trước sau, cũng là phân biệt không rõ thân ở nơi nào. Lộc cục bốn phía có tiếng bước chân dịch chuyển lại đây, làm như có một đám người ở dần dần tới gần nàng. Ngươi, vốn là không nên tồn tại trên thế giới này. tập trùng Quái vật, ngươi cút cho ta xa một chút, đừng làm cho ta thấy ngươi. Ngươi còn trở về làm cái gì? Còn trở về làm cái gì, ngươi cái này để tiện đồ vật. Ngươi sinh ra chính là một sai lầm, đi tìm chết đi. Trên thế giới này, không có ngươi chỗ dung thân, ngươi cái gì cũng không phải. Thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên, tô ẩn phân không rõ thanh âm là từ đâu nhi chuyển ra tới. Này đó thanh âm không chịu không chế chui vào nàng đầu chung. Rõ ràng nhớ rõ chính mình đời này chưa từng có nghe qua những lời này, vừa ý lại từng đợt có rút đau đớn. A. Ngửa mặt lên trời trường kêu một tiếng, Tô Vẩn ôm đầu, thống khổ đến cực điểm, nàng phân không rõ, rốt cuộc nàng là ai, nàng là Tô Vẩn sao. Nàng không phải Tô Vẩn sao. Bốn phía hắc gám dần dần lưu bước, nơi này là một mảnh màu trắng, trắng bóng cái gì đều không có, chỉ có nàng ngồi ở tại chỗ. Giống bị cầm tù ở một cái vô hình nhà giam bên trong, bên cạnh có người ở động, rất nhiều rất nhiều người, này vô biên vô hạn màu trắng bên trong, phía trên, có một đôi mắt, lạnh băng, đến xương, tràn ngập sát khí cùng với trắng ghét. Hôm nay, không còn có người có thể bảo vệ ngươi, ngươi cái này nghiệp chướng Đạm mạc vô tình thanh âm, phân biệt không ra nam nữ, từ phía trên vô biên bạch trung truyền ra tới. Ngươi là ai? Nằm trên mặt đất Tô Huẩn có thể cảm giác được, dưới thân đại địa làm như một cái trận, mà cái này trận đang ở quần quần không ngừng chịu hút nàng cả người lực lượng, còn có nàng hồn phách, chưa động lại hồn phách, còn tàn khuyết hồn phách, chỉ cần lại nhiều chút thời gian, nàng sẽ hoàn toàn bị cái này trận pháp cắn nuốt hấp thu. Nghe thấy được vừa mới rực rỡ những lời này đó, Tô Huẩn tự nhiên là minh bạch phía trên này đôi mắt là của ai, đó là muốn sát nàng người đôi mắt, hy vọng, nàng hồn phi phách tán. Nhìn này đôi mắt, nàng đáy lòng, không tự giác liền sẽ hiện lên bi ai cùng tuyệt vọng, tựa hồ là một kiện tràn ngập bi kịch đổ vợ. Chúa tể hết thể vận mệnh người, cho ngươi quy hoạch vận mệnh, ngươi lại vọng tưởng nhảy ra, như vậy, chết, hồn phi phách tán, trừ khử lục giới. Thanh âm này như cũ lạnh băng, dứt lời lúc sau, bốn phía xuất hiện rất nhiều thân ảnh, đại khái mấy trăm người, hơi thở cường đại, tuyệt phi thường nhân có thể so, trên mặt mang theo mặt nạ. Trên người ăn mặc màu bà cáo tràng, trong tay cầm kiếm, hàn mang tất lộ, mang theo hùng hổ dọa người sát khí. Hiện nhiên là hướng về phía nàng tới, lực lượng không ngừng bị hút đi, nàng ngay cả đứng lên lực lượng đều thực khó khăn, giảo phá khỏe miệng, đứng lên, khỏe miệng mang cười, châm chọc vô cùng. Đây là một cái cục, không nghĩ tới, thế nhưng có người như vậy tỉ mỉ thiết kế, chỉ vì làm ta chết, cũng quá để mắt ta, ha ha. Không có người nói nữa này đó ngân bảo nhân thủ trung cầm kiếm, thập hướng tô hẩn, tô hẩn giờ phút này thân thể vốn là suy yếu, động tác trì độn vô cùng, trong tay lại vô vũ khí sắc bén, rất nhiều thời điểm đều tránh né bất quá đi, thực mau, không có bao lâu, trên người liền bị cắt ra từng đạo đau thương, huyết cầm quần áo cấp nhuộm thành màu đỏ, đùng tô hẩn ngã trên mặt đất, ngân bảo người sôi nổi vây quanh nàng, một ít cổ trùng cũng dần dần bỏ sát lại đây. Cản chấm nét còn có một ít tác quỷ, hiển nhiên là muốn đem nàng cắn nuốt sạch sẽ. Khu khu Tôẩn nhắm mắt lại, ngược lại đương nhiên, không do ai ngờ nàng chết, thậm chí liền ký ức đều không có nhớ tới, này một đời, sẽ chết sao? Nhìn không thấy sư huynh đi, chờ đợi lại kế tiếp đau đớn, nửa ngày không có tới, ngược lại, nàng cảm giác chính mình tiến vào một cái ôn nhu ôm ấp trùng, hơi thở thanh lãnh, tim đập mãnh liệt. Ta sẽ không làm ngươi chết. Tin ta sao? mục chính thanh thanh ẩm vang lên, tô ẩn mở to mắt, có chút suy yếu, xả lên khỏe miệng, dùng nhiễm huyết tay, bắt được mục chính thanh cánh tay chỗ. ân ta vẫn luôn tin tưởng sư huynh. Đi, ta mang người đi ra ngoài. Một bàn tay đỡ tô ẩn, mặt khác một bàn tay, trong tay cầm một phen truy thủ, đúng là tô ẩn sử dụng kia đem, chỉ là giờ phút này hơi bất đồng chính là, nó ở nóng lên, nó ở đỏ lên, tản ra cường đại ác khí. Mục chính thanh sắc mặt thập phần tái nhợt, tay, đang run rẩy, từ tiến vào cái này trận pháp, cái này cục nội là lúc, thân thể này đã tiến vào cực hạn, hắn chỉ sợ. Không thể bước ra nơi này. Tuy là như thế, trong tay động tác lại một khắc cũng chưa từng dừng lại, thế như trẻ che giống nhau đem này đó ngân bảo người đánh khai, động tác cực tàn nhẫn. Ngươi, vi phạm phía trước hứa hẹn. Mục chính thanh mở miệng, hiển nhiên là đối với bầu trời cặp mắt kia nói. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể chống lại với ta sao? Trên không thanh âm phiếm cười lạnh, ngay sau đó, bốn phía ngân bảo người thập phần ăn ý đồng thời công hướng một chính thanh, hán cường đại nữa, đối mặt mấy trăm người, lại một bàn tay che trở bị thương nặng tốt ẩn, hiện nhiên hoàn cảnh xấu nghiêm trọng. Lại một chính thanh những đối này đó thần bí ngân bảo người là lúc, này trắng xóa màn trời phía trên, xuất hiện một phen kiếm, hàn quang lăng liệt, tốc độ cực nhanh, Thẳng tắp hướng về phía một chính thanh đỡ tô hẩn ngược chọc đi. Phục vụ khí sắc bén cắt qua huyết nhục thanh âm. Trước 1124 sư huynh đã chết. Kia thanh kiếm là đánh lén mà đến, không hề đoán trước xuất hiện, lúc trước những cái đó ngân bảo người, đều là vì quấy nhiễu một chính thanh lực chú ý, làm hắn rất khó bận tâm đến tô ẩn. Chân chính mục đích chỉ có một, như vậy đó là thanh kiếm này, làm nó thọc nhập tô ẩn trái tim. Phúc một chính thanh thân mình run dậy. Tay chảo tô hẩn lại là chảo cực khẩn, khỏe miệng tràn ra máu tươi, đem tái nhợt môi điểm suýt đỏ tươi yêu diễm, liền ở vừa mới kiếm tới người trong nháy mắt, hắn chắn tô hẩn phía sau, kiếm đâm vào hắn ngực, huyết phun ở tô hẩn nhiễm huyết trên quần áo, cùng với dao hòa. Phục mục chính thanh đem đâm vào ngực kiếm rút ra ra tới, chút nào không thèm để ý huyết trào ra, cong cong khỏe miệng, thân mình lại là một trận lão đảo, hắn đi không ra nơi này, mặc kệ là chúng kiếm phía trước vẫn là chúng kiếm lúc sau hắn thân mình, sớm đã suy bại chống đỡ không được, lần này mạnh mẽ vào trận, đã là vượt qua thừa nhận cực hạn. Sư Minh Người bị thương Người bị thương tô vẩn cả người dùng mình, cường đại bất an cùng sợ hai thổi quét nàng toàn thân, đó là trái tim vị trí. Ta Ta nói rồi, tiểu đoàn tử, ta sẽ bảo vệ tốt người. Tay ở tô vẩn trên người một chút, khiến cho tô vẩn đứng ở tại chỗ không thể nhúc nhích, cũng vô pháp lại mở miệng nói chuyện chỉ có thể trận to hai mắt. Hắn khẽ run tay xoa xoa tô vẩn khỏe mắt nước mắt, trong mắt là ôn nhu còn có dần dần trào ra tử khí. Đừng khóc, ngươi khóc, ta nhìn đau lòng. Thanh âm khàn khàn, hắn chậm rãi đứng thẳng thân mình, đứng ở tô vẩn trước người, dù cho trên người đều là máu tươi, nhưng khí thế lại không gì sánh được cường đại, nắm chặt trong tay kia thanh kiếm, trên thân kiếm là hắn huyết. Ta nguyện lấy ta mệnh vì giới, hộ nàng cuộc đời này an khang Đôi tay ra tăng kiếm phong, ngay sau đó, trên người hắn trào ra một cổ khôn kể cường đại lực lượng. Trên người tựa hai cái thân ảnh biến hóa trọng điệp, cuối cùng chỉ còn lại có một bóng hình, mà một cái khác thân ảnh từ hắn trong cơ thể bị bài xích ra tới. Ngươi muốn làm cái gì? Cấp cô Vương dừng tay. Không Thanh lần đầu tiên cảm xúc như thế kích động, phi thân tiến lên, nhưng Chung Quy vẫn là chậm một bước, thân thể hắn cũng không thể động. Không Thanh, tiểu đoàn tử, giao cho ngươi. Một chính thanh nhìn thoáng qua tô ẩn, trong mắt là mấy phần quyến luyến. Thân thể hắn đã là hủ bại chi khu, chú định. Vận mệnh của hắn. Trong tay kiếm thoát ly lòng bàn tay, quanh thân một đạo vô hình cái chắn đem mọi người bao phủ ở này nội. Một chính thanh con ngươi lạnh băng nhìn về phía trên không cặp mắt kia, kiếm phá không mà đi, huyết sắc quan mang, che kín toàn bộ trên không. Phúc! Ngươi cặp mắt kia trong thanh âm mang theo sợ hãi, cùng với suy yếu. Tựa hồ là bởi vì một chính thanh vừa mới một chút, bị rất nghiêm trọng thường, khí thế đều yếu đi xuống dưới, đôi mắt cũng biến mất ở tại chỗ. Bổn vương tại đây, ngươi chờ. Toàn nên nhập của ta ngục. Mục chính thanh dơ lên tay, chậm rãi buộc chặt, đốn phương tám hướng ác quỷ cùng với lệ quỷ thế nhưng đều động tác nhất trí xuất hiện, tựa như đã từng tôẩn xem qua cảnh tượng giống nhau. Trăm quỷ tham vương, bọn họ một đám cả người dùng mình hướng về phía Mục chính thanh dập đầu, thành thật vô cùng căn bản không dám động. Hiện trường đâu chỉ trăm quỷ, thô sơ giản lược nhìn lại, ngàn chỉ quỷ vật đều có. Vào địa ngủ, mục chính thanh lánh khóc mở miệng, lúc này, hắn thân mình đã có chút lung lay, nắm chặt nắm tay, chống đỡ chính mình, khỏe miệng lại tràn ra máu tươi, tựa hồ đã vượt qua quá nhiều có khả năng thừa nhận cực hạn. Ngao trong đó một cái ác quỷ nghe xong một chính thanh hiệu lệnh cổ quái chu lên một tiếng, còn lại ác quỷ cũng động tác nhất trí đứng dậy. Nhàm phía những cái đó ngân bào người, ngàn chỉ quỷ cùng trăm cái ngân bào người, số lượng thượng liền rất hiển nhiên đối lập, này đó quỷ vật hung ác đến cực điểm, ngắn ngủn một lát, cơ hồ là 10 chỉ quỷ tướng một cái ngân bào cấp gặm cắn sạch sẽ. Bốn phía lại khôi phục trắng xóa một mảnh, chỉ có từng mảnh trói mắt đỏ như máu, nơi nơi là hải cốt, huyết đục, mùi tanh tận trời, ngàn chỉ lệ quỷ bồi hồi, giống như nhân gian địa ngục. Mục chính thanh hơi hơi mỉm cười. Tựa hồ là mất đi sở hữu lực lượng, ngã xuống trên mặt đất, trong mắt hắn tử khí mọc lan tràn, thân thể đã lan tràn tử khí. Sư Minh Không cần, không cần, ngươi đáp ứng quá ta, ngươi đã nói, ngươi đã nói sẽ không rời đi ta. Tô bẩn rốt cuộc năng động, thất tha thất thể chạy tới một chính thanh trước người. Không thanh còn lại là đứng ở tại chỗ, thu hồi nâng ra chân. Như thế nào lại khóc đâu. mục chính thanh gian nan nâng lên tay. Cha lao rất tô hẩn khỏe mắt nước mắt động tác ôn nhu tinh tế tái nhợt môi khẽ nứt tuấn mỹ quyến rũ không gì sánh được ta bồi không được ngươi tiểu đoàn tử sư huynh không thể cùng ngươi kết hôn ta hôm nay đi không ra đi nhưng là ngươi có thể mục chính thanh ngón tay dơ lên khởi một cái quang đoàn ngay sau đó quang đoàn càng ngày càng sáng mang theo nhàn nhạt kim sắc quang mang nó rung mạnh vào tô hẩn trong cơ thể nỉ non nó nói lấy ta chi hồn Dung ngươi nguyền rủa mệnh cách, ngưng ngươi chi tàn hồn. Từ đây, ngươi tự do, không hề trải qua luân hồi nguyền rủa chi khổ. Dơ lên môi, một chính thanh trong mắt tử khí càng ngày càng đùng. Hắn này đây chính mình hồn phi phách tán vì đại giới. Nét đổi lấy tô ẩn hồn phách hoàn chỉnh cùng với nguyền rùa biến mất. Hiện giờ hắn còn có thể nói chuyện, hoàn toàn bằng vào chính là hắn cường đại ý chí lực. Tay dơ lên, muốn sở nữa một sở tô ẩn gương mặt. Thình thịch tay rũ xuống dưới. Một chính thanh màu đèn trong con ngươi cuối cùng dấu vết chính là tô hởn bộ dáng kia trong mắt thâm trầm ái cuối cùng tắt thành tràn đầy tử khí, đôi mắt nhắm lại, hơi thở toàn vô, hắn sớm đã dự đoán được sở hữu kết cục, từ lâu hiểu thấu đáo chính mình kết cục, nhưng, hắn chưa bao giờ hối hận. Trên người đạm kim sắc quang mang phiêu ra, đó là một chính thanh bộ dáng hắn vương tay, sờ sờ tô hởn đầu, mà này nói ngưng tụ ra tới thân mình nháy mắt hỏng mất, biến mất thành một đám kim sắc quang điểm. Dần dần mai một, tựa hồ là vĩnh viễn biến mất, chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau, mặc kệ tô ẩn như thế nào muốn bắt trụ, lòng bàn tay trung quy là công dã chẳng. A tê tâm liệt phế tiếng la, tô ẩn ôm chặt mục chính thanh, đôi mắt huyết hồng, thế nhưng là sinh sôi khóc suất huyết nước mắt, bắt lấy một chính thanh rũ xuống tay, vô ở chính mình trên má, trước người người, thân mình đã không có chút nào độ ấm, hắn tựa như ngủ rồi giống nhau, nằm ở đằng kia, giống như ngay sau đó. Liền sẽ mở to mắt, ôn nu, sùng nịch sợ nàng đầu. Sư minh, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Sư minh, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta, sẽ không rời đi ta, đúng không? ân, ta là ngươi sư minh, một chính thanh. Đừng sợ, ta ở. Ta tin ngươi. Nắm tay của ta, ta bồi ngươi vẫn luôn đi xuống đi. Đừng khóc. Tiểu đoàn tử, chúng ta trở về liền kết hôn đi, ta không nghĩ đợi. Trừng phạt đó là, đem ngươi cả đời đều tù vây ở ta bên người, như thế nào? Sư Minh, ngươi nói chuyện không tính. Phúc một ngụm máu tươi phun ra, tố trực tiếp ké xỉu ở một bên. Trước 1125 hắn, là thật sự đã chết. Bốn phía hỗn độn, một cổ từ đáy lòng dâng lên thật sâu tuyệt vọng cùng hít thở không thông cảm đem nàng bao phủ ở, thở không nổi, vô pháp chạy thoát, nàng giống như là một cái rất dài rất dài mộng. Trong mộng xuất hiện rất nhiều kỳ quái người, màn trời thượng lạnh băng đôi mắt, ngân bảo người, kiếm, không thanh, cùng với luân hồi nguyên rủa, cuối cùng sư huynh đã chết, lấy mệnh vì giới, trừ khử nàng luân hồi nguyên rủa cùng với hồn phách thiếu hụt, nói, nàng tự do, chính là loại này tự do, nàng tình nguyện không cần. Ngan, tiểu đoàn tử, ta chỉ là có chút mệt mỏi, muốn ngủ trong chốc lát, liền trong chốc lát. Sư huynh thanh âm khàn khàn suy yếu làm như tiêu hao sở hữu lực lượng cùng sinh mệnh, cuối cùng chuyển vì vô thanh vô tức yên lặng. Đống nhiên mở to mắt, Tô hửn chố mắt nhìn bốn phía, đây là bệnh viện trên giường bệnh, mép giường ngồi rất nhiều người, nàng ca, ca hướng Diệt Lục cùng với sư phụ còn có, từ bạn, ông ngoại, bà ngoại, từ từ, lại đâu không thấy một bóng hình, sư huynh thân ảnh còn có rảnh thanh, tay nắm chặt khăn trải giường, tôi đứng dậy, lại chỉ cảm thấy trên người con kiến gặm cắn giống nhau đau đớn. Có chút đau cắt miệng nhỏ thậm chí chảy ra một chút đỏ tươi vết máu, chỉ là, nàng phảng phất giống như không nghe thấy giống nhau, gắt gao cắn hạ môi, chảy ra tơ máu, nhìn về phía vành mắt đỏ một vòng vô cùng tiểu tụy về vải lý huyền chân. Sư phụ mở miệng nói chuyện thời điểm, tiết hầu cảm giác cụm đến hoảng, tựa hồ là ếch. Chứa nha đầu, tỉnh liền hảo a tỉnh liền hảo, liền hảo a trên người còn đau không đau à, ai. Đều là hoan nghiệt ta Lý Huyền Trân thanh âm có chút khàn khàn, nói vành mắt lại có chút đỏ, tựa hồ phi thường khổ sở, có chút khó có thể áp chế, Tô Bẩn chưa từng có gặp qua Lý Huyền Trân dáng vẻ này. Bắt lấy Lý Huyền Trân ống tay háo, Tô Bẩn đồng tử co rút lại, từng câu từng chữ mở miệng. Sư phụ, Sư Minh. Sư Minh hắn ở đâu, hắn nhất định là vội đi đúng hay không? Tô Bẩn con ngươi tất cả đều là tĩnh mịch, chỉ có một chút điểm ánh sáng liều mạng muốn bắt lấy cái gì, phảng phất muốn bịa đặt ra một cái làm chính mình tràn ngập hy vọng lý do ra tới. sư huynh hiện tại không hề, nhất định, nhất định chỉ là có chuyện vội đi. ngươi sư huynh, hán lý huyền chân gian nan nói ra những lời này, nhìn về phía ngốc lăng tô huyền, dùng mộc đầy vết chai tay sờ sờ tô huyền đầu, thanh âm tang thương khàn khàn, đôi mắt có chút đỏ lên. hán, là thật sự đã chết, một gia người đem hắn tiếp đi rồi. nghe thấy lý huyền chân những lời này, Tô bẩn tay lập tức bung ra, buông xuống ở trên giường, mặt sám như cho tàn, lại không coi ở khóc, phản phất trong nháy mắt, mất đi sở hữu hỉ nộ ai nhạc, chỉ là có chút chua xót dơ lên khỏe miệng. Nàng nguyên bản nhất muốn làm chính là bảo hộ cũng may cho người, chính là cuối cùng đâu. Nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đủ cho mắt nhìn sư huynh, chết ở chính mình trước mặt. Chúng ta thầy tướng nhìn trộm thiên cơ, vốn là không bị thiên địa sở tiếp nhận. Trên người liền có điều gọi ngũ tệ tam khuyết, ngươi sư huynh vận mệnh chú định như thế, có một số việc, tổng cần phải có người trả giá đại giới. Đi. Gánh vác đại giới, hắn đã sớm biết được, đã sớm biết được a. Lý Huyền Chân trong thanh âm mang theo đau đớn, đó là hắn đồ đệ a, này hai cái đồ đệ, ở hắn trong lòng liền dường như thân sinh tôn nhi cùng cháu gái giống nhau, cái nào không phải từ nhỏ thời điểm thu đồ đệ, nhìn đi bước một trưởng thành. Hiện giờ một phen lão xương cốt lại thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ta đã biết, sư phụ, ta đã không có việc gì, ca ca, ông ngoại bà ngoại, từ bạn, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta tưởng một người đãi trong chốc lát. Tố bẩn trầm mặc trong chốc lát, thế nhưng dị thường quỷ dị bình tĩnh, gật gật đầu, ra ánh mắt có chút tiểu tụy, thanh âm có chút khàn khàn ở ngoài, thế nhưng nhìn không ra chút nào cảm xúc ngoại lầu không có khóc lớn, không có biểu lộ bi thương, cũng không có đuổi theo hỏi càng nhiều. Chính là như vậy nhàn nhạt một câu, lại là làm cho bọn họ càng vì lo lắng lên. Vườn vườn a, ngươi nếu là trong lòng khổ sở, ngươi liền nói cho đại ca, ta bả vai ở chỗ này, ngươi tùy thời có thể dựa, không cần nghẹn. Hướng diệt lục đau lòng nhìn tô vườn, hắn là biết chính mình muội mội có bao nhiêu ái mục chính thanh, hiện giờ, mục chính thanh. Đã chết, tô vườn giờ phút này tuy rằng không có phát tiết ra chút nào cảm xúc, chính là trong mắt đã một mảnh cho tàn ta không có việc gì, ta không có như vậy yếu ớt, ta thật sự chỉ là tưởng chính mình ngồi ngồi xuống mà thôi. Các người đi ra ngoài đi, đừng lo lắng. Tô Hổn khoe miệng bứt lên một cái tái nhợt tươi cười, tựa hồ là muốn bọn họ yên tâm. Thấy vậy, vài người khó mà nói cái gì, đành phải gật đầu. Một đám nhìn nhìn Tô Hổn, giấu tới cửa đi ra ngoài. Trong phòng bệnh thực can tĩnh, chỉ có Tô Hổn một trương giường bệnh, bốn phía là dụng cụ tích tích thanh. Tô ẩn lúc này mới giống cả người nhột trí giống nhau, xùi lơ ở trên giường, che đôi mắt, lại là không còn có lưu nước mắt, nàng không thích mềm yếu chính mình, nước mắt chính là mềm yếu đại danh tử, cũng không nghĩ như vậy yếu ớt chật vật chính mình bị người khác thấy, nhưng mặc kệ như thế nào nhẫn lại hốc mắt luôn là ấm áp, có nhiệt lệ chạy xuống tới, nắm chặt gối đầu, móng tay cơ hồ muốn được khảm nhập thịt. Sư Minh, người nói ta tự do, nét chính là... Ta lại cảm giác thực dị thường cô độc, tâm, như là bị đào đi rồi một khối, thiếu hụt một khối, ta còn không có nhớ tới sở hữu sự tình. Ngươi sao lại có thể, sao lại có thể như vậy, nói tốt muốn bồi ta, lại nuốt lời, muốn ta tuổi già cô đơn cả đời. Tự mình nỉ non giống nhau, tố bẩn từ chính mình trên cổ, lấy ra huyết ngọc, sư huynh lúc sắp chết, đem kia khối huyết ngọc cho nó. Hiện tại tam khối huyết ngọc đã thành một khối hoàn chỉnh ngọc, chính là... Ngọc Trung huyết thực đạm thực phai nhạt, Ngọc thân cũng là xuất hiện cái khe, tùy thời muốn vỡ vụn giống nhau. Không thanh, không thanh, nắm chặt Ngọc, đồng tử co rút lại, chính là không có chút nào hồi phục. Sư huynh đã chết, không thanh cũng đã biến mất, ở một chính thanh chết đi kia một khắc, không thanh thân ảnh tựa hồ cũng từ cái này thế gian biến mất. Liền thiếu chút nữa, nàng liền gom đủ đồ vật, chính là, Trung Quý Trưởng, nhưng nàng trước sau không tin. Không tin kia cái gọi là quy hoạch tốt cho má vận mệnh, dựa vào cái gì có thể tùy ý phán người tử vong, càng dựa vào cái gì có thể phán nàng, mỗi một đời không được chết giả, mất đi sở hữu để ý đồ vật. Chính là nàng dù cho không nghĩ thừa nhận, lại rõ ràng biết, sư minh, thật sự đã chết, liền ở chính mình trước mặt. Cốc cốc cốc ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, canh giữ ở bên ngoài người thật cẩn thận mở miệng. Tô tiểu thư, bên ngoài có người tới bái phòng ngươi. Nói là kêu Ngọc Linh Lung, muốn phóng nàng tiến vào sao. Tô hẩn trong tay động tác đình trệ một chút, đem huyết Ngọc Thu hồi tới, nói giọng khàn khàn. Mở cửa đi. Kéo kẹt cửa mở, Ngọc Linh Lung từ bên ngoài đi đến. Hôm nay nàng ăn mặc một kiện phi thường tố nhã màu trắng xanh sơn sám, dáng người đặc biệt hảo. Ăn mặc đừng cụ một phen ý nhị, nàng nhìn nhìn trên giường bệnh tiểu tụy bất kham Tô hẩn, mở miệng nói. Chuyện của ngươi, ta đều đã biết. Có lẽ hiện tại ngươi không muốn nghe An ủi nói, như vậy có nguyện ý hay không, nghe về ta biết nói một chính thanh sự tình. Trước 1126 hương vị dẫn, tô ẩn kiếp trước ký ức. Ngọc Linh lung vào phong bệnh, cùng tô ẩn hai người nói rất dài thời gian rất lâu nói, ai cũng không biết, hai người đến tuột cùng bí mật nói chuyện với nhau cái gì. Như vậy cái này hồ đôi ta cầm đi, là lướt phường ta cũng chuyển tới ngươi danh nghĩa, kế tiếp sự tình, chúc ngươi thuận lợi cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ ta nói, có thể giúp một tay ta, đây là năm đó ngươi đáp ứng ta. Ngọc Linh lung lược có thâm ý nhìn Tô Bẩn, trong mắt mang theo khẩn cầu, tựa hồ là hy vọng cái gì, thật sâu đối với Tô Bẩn không lưng, ngay sau đó rời đi phòng. Tô Bẩn trong mắt kiên định, tỉ mỉ hồi tưởng Ngọc Linh lung lời nói, trong lòng đã là xác định cái gì, sờ sờ chính mình trên cổ tay kia căn phi thường tế vòng tay giống nhau đồ vật, đây là một cây màu bạc sợi tơ. Không rõ ràng lắm là cái gì tài trước, dị thương mềm mại cứng cỏi, mặc kệ là dùng cái gì phương pháp, nó đều sẽ không đoạn, cũng không thể gỡ xuống tới. Lúc trước gặp được cái kia thần bí người, vô cho nàng. Nó lút ngéo một cái, cái này bổn như thế nào cũng lộng không xuống dưới chỉ bạc, dễ dàng chạy xuống xuống dưới, ổn định vững chắc nằm ở tô vẩn lòng bàn tay. Sử dụng thời cơ tới rồi, cho nên có thể bắt lấy tới. Người tới, chuẩn bị xe. Ta phải về hướng ra. Tô ẩn trực tiếp đem trong tay truyền dịch trầm cấp nhổ xuống tới, không màng lỗ kim ở đổ máu, liền nghiêng ngả lào đảo mở ra môn. Này! Tô tiểu thư, chúng ta chỉ là bị an bài tới bảo hộ ngài, không thể đủ tự tiện làm quyết định. Bác sĩ nói, ngài trên người thường còn không có hảo toàn, vạn nhất ra cái sự tình gì, chúng ta đảm đường không dậy nổi, vẫn là trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, chúng ta thông báo phía trên. Cái kêu bảo tiêu trang điểm người vẻ mặt khó xử, không có hành động, giờ phút này Tô Hẩn sắc mặt như vậy tiểu tụy, như là tùy thời có thể té xỉu trạng thái, nào dám làm Tô Hẩn rời đi a? Tô Hẩn lập tức đi ra ngoài, tựa hồ cũng không muốn cùng cái này bảo tiêu vô nghĩa, trong tay nắm chặt kia căn chỉ bạc, nguyên bản đã mất đi trong con người, nở rộ ra tinh tinh điểm điểm quan mang, kia tựa hồ là nào đó hy vọng, nào đó cơ hồ không có khả năng trở thành sự thật hy vọng. Mặt sau bảo tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi kịp, tiêu lên một người cùng chính mình cùng nhau bảo hộ Tô Vẩn, mặt khác lại là một người gọi điện thoại đến hướng ra chỗ nào, thông chi bọn họ, Tô Vẩn phải đi về. Theo sau, cái này bảo tiêu cấp Tô Vẩn phủ thêm một kiện vải nỉ áo khoác, lúc này mới mở ra xe, chở Tô Vẩn hướng đi ra, dọc theo đường đi, Tô Vẩn đều có vẻ rất là trầm mặc, cảm xúc một kia đều không phát thiết. Vẩn Vẩn A, ngươi như thế nào không ở bệnh viện nằm đâu? Thân thể còn không có hào đi. Vừa mới tiến vào hướng ra, liền đón nhận hướng ra vội vội vàng vàng liền can người chờ. Lạc Nguyệt Anh trên người vội vội vàng vàng phủ thêm một kiện áo khoác. Hướng đình nhạc còn lại là khẩn trương nhìn Tô Bẩn, sợ Tô Bẩn là thu kích thích, chính là. Nhìn thấy lại là Tô Bẩn trên mặt bình tĩnh, quỷ dị bình tĩnh. Ta không có việc gì, nhớ nhà cho nên liền đã trở lại. Tô Bẩn lắc đầu, trên mặt tự nhiên là xả không ra tươi cười, chỉ là gật đầu. Theo sau liền muốn lên lầu, Lý Huyền Trân lại là kéo lại Tô Bẩn, do dự nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói. Đêm nay, đi gặp hắn cuối cùng một mặt đi, mục ra lệ tang, hôm nay liền muốn nhập niệm." Tô Bẩn bóng dáng run rẩy một chút, tay ở Lý Huyền Trân mu bàn tay thượng nhẹ nhàng vỗ vô, vô, tựa hồ là an ủi Lý Huyền Trân, sau đó nhẹ nhàng ngư một tiếng, nện bước bay nhanh đi lên lầu, ở không người thấy địa phương, vành mắt đỏ một mảnh, gắt gao cắn môi dưới. Nắm chặt nắm tay. Lý Huyền Trân nhìn Tô Vẩn bóng dáng. Một tiếng than nhẹ. Trong mắt tang thương cứng họng. Nha đầu. Khó chịu hà tất áp lực đâu. An ủi ta. Chính ngươi đâu. Tô Vẩn đi tới chính mình ngủ phòng. Giữ cửa cấp mang lên lúc sau. Đi bước một đi hướng ngăn tủ. Bên trong khóa rất nhiều đối nàng tới nói. Quan trọng nhất đồ vẩn. Giờ phút này trong đầu lại quanh quần ngọc linh lung nói một câu. Đã từ ngươi. Làm ta vào giờ phút này nói cho ngươi một việc Cái kia hộp gỗ chung, cất dấu trí nhớ của ngươi, nó có thể làm ngươi nhớ tới sở hữu ký ức, cùng với ngươi suy nghĩ phải biết rằng đồ vẩn, đến nỗi chìa khóa, ngươi nói, ngươi sẽ có. Đã từng, nàng làm là lướt thuật lại cấp hiện tại nàng lời nói, tốt tổ ẩn tổng cảm thấy chỉ cần mở ra cái hộp này, hết thể câu đố sẽ tòi bỏ, mà sư minh, có lẽ nàng cũng sẽ có biện pháp, bởi vì, này hết thể đều như là đã từng chính mình quy hoạch tốt. Tựa hồ đoán trước tới rồi này đó phát sinh sự tình, đến tuột cùng là người định không bằng trời định, vẫn là người tính thắng qua thiên tính. Kéo kẹt ngăn tủ mở ra, bên trong đồ vật đều từ đầu trí cuối phóng, Tô ẩn lấy ra cái kia hộp gỗ, cổ xưa tự nhiên, mặt trên khắc dấu một ít rất là thần bí hoa văn, hộp gỗ cũng không biết là cái gì tài chất làm, vô cùng kiên cố, như thế nào đều mở không ra. Huệch thật cẩn thận đem chỉ bạc từ cái này hộp gỗ cùng loại khóa mắt ngay trung tâm nhét vào đi, lập tức, hộp cũng bắt đầu toàn thân nóng lên lên, mắt thường có thể thấy được tốc độ, cái này hộp gỗ, nứt ra rồi, từng khối đầu gỗ nháy mắt thành một phấn, lộ ra bên trong đổ vật. Một cái càng tiểu nhân hộp, nét bất quá bất đồng trô ở chỗ, cái hộp này là ngọc làm, màu trắng ngà ngọc, trọn vẹn một khối, bên trong đồ vật thông qua bên ngoài thấy không rõ lắm, chỉ nhìn thấy vài giờ màu đỏ. Này, là cái gì Tô Hoẩn đem hộp ngọc cấp mở ra, thấy bên trong đồ vật, không khỏi đồng tử một trận co rút lại, bên trong phong ấn chính là một đóa hoa, Mạn Châu Sa Hoa, khai ở hoàng tiền bờ đối diện hai sần hoàng tuyển chi hoa, sắp nhập huyết, chính là trước mắt trong hộp ngọc này đóa lại là màu trắng, giống như là trạm ngọc trác ma thành, tinh xảo mỹ lệ, tản ra từng trận đu hương. Hộp bên trong còn phóng một trương tờ giấy, màu trắng giấy viết một câu: Mạn Châu Sa Hoa Mùi hương bị dẫn, độ người luân hồi, hồi ức kiếp trước kiếp này. Mạn Châu xa hoa, trong truyền thuyết, mùi hương là có thể làm người nhớ tới kiếp trước ký ức. Từng trận mùi hương ẩn ẩn nhập mũi, tố ẩn tại đây một khắc, cảm thấy rất nhiều ký ức nhanh chóng cương chế nhét vào trong óc mặt, rất là hôn tạp, có ăn mặc cổ trang chính mình, có ăn mặc dân quốc quần áo chính mình, cũng có ăn mặc áo cưới chính mình, có lẽ là ký ức quá mức hôn tạp cùng khổng lồ, đầu tại đây một khắc đau lên giống như là không chịu nổi trong nháy mắt dũng mãnh vào nhiều như vậy ký ức a cả người xúc cuốn trên mặt đất tô hẩn ôm đầu người trung quy vẫn là muốn cuốn vào mấy đời nhân quả bên trong a trước sau như một sườn vẫn luôn lạnh lẽo tay đụng vào ở tô hẩn trên đầu giảm bất nàng đau đầu cũng phong ấn vừa mới nàng tiếp thu lại đây còn không kịp tiêu hóa ký ức trên mặt đất là kia màu đỏ và áo nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi dũng mãnh vào xoáng mũi không thanh. Thấy đúng là lúc trước theo một chính thanh cùng biến mất không thấy không thanh, giờ phút này không thanh bộ dáng có chút tiểu tụy, đỏ như máu trong con ngươi quang mang ám trầm, khỏe miệng còn treo một mạt vết máu, mặc phát dối tung, so với ngày thường, càng có vẻ yêu mị. Ngươi, muốn cho hắn sống lại sao? Không thanh ánh mắt rất là phức tạp, đối với Tô Hẩn mở miệng. Trước 1127 sư huynh lệ tàng, ta muốn mang hắn đi. Không thanh thanh âm vừa mới vừa ra hạ. Tô Huẩn trên mặt biểu tình trong khoảnh khắc đỉnh trệ trụ, trong tay hộp ngọc cũng rơi xuống đất, không hề có phát hiện, chỉ là theo bản năng bắt được không thanh vào áo, có chút gian nan mở miệng nói. Không thanh, ngươi những lời này là có ý tứ gì, ngày đó lúc sau, ngươi lại đi nơi nào? Cô Vương chỉ cần ngươi trả lời thượng một vấn đề. Không thanh không để ý tới Tô Huẩn do hỏi, chậm rãi không lưng, nhìn Tô Huẩn, cặp kia huyết mắt nhiếp người đến cực điểm. Thẳng tóc muốn vọng tiến tô vẩn đấy mắt chỗ sâu trong, tựa hồ là muốn biết, tô vẩn đáy lòng chân chính ý tưởng. Tưởng, ta tưởng sư huynh sống lại, ta không nghĩ hắn chết. Tô vẩn buông lòng tay ra, thấp thấp mở miệng, trên mặt một mảnh nồng đẩm bóng ma, ngay sau đó, lại chậm rãi mở miệng. Ta thực sợ hãi, ta sợ hãi các ngươi đều biến mất trong thanh âm mang theo một ít ngại nào, nàng kỳ thật là một cái thực sợ hãi cô độc người, từ đầu đến cuối đều sợ hãi, đứng lên. Lúc này đây thế nhưng thẳng tắp ôm lấy không thanh, nàng thân mình cực kỳ nhỏ xinh, thoạt nhìn tựa như cả người hoa ở không thanh trong lòng ngực giống nhau, nắm chặt không thanh quần áo, tựa hồ là sợ không thanh cũng giống như một chính thanh giống nhau. Biến mất, người còn ở, không thanh còn lại là hơi lăng, trên mặt lãnh đạm không nhịn được, huyết mắt rũ xuống tới, nhìn ôm chính mình tốt ẩn, trong mắt hiện lên vài phần mềm sốt, tay xoa xoa tô ẩn đầu, khóe môi treo lên một mặt chua xót tươi cười. Hắn chung quy vẫn là kháng cự không được, nàng suy nghĩ phải làm sự tình, hắn vẫn là như vậy tưởng giúp hắn đi làm, mặc dù hắn đáy lòng không muốn, thậm chí hy vọng người kia vĩnh viễn biến mất. Chính là như vậy, nàng sẽ khổ sở, tựa như như bây giờ, tựa như năm đó như vậy. Mà hắn nhất không thể gặp đó là nàng nước mắt, trên đời này hắn cái gì cũng không sợ, lại duy độc sợ nàng nước mắt. Cô có thể giúp ngươi sống lại hắn. Từ từ ôm hắn một hồi lâu. Không thanh lúc này mới mở miệng, nhìn Tô Vẩn đỏ rực đôi mắt, xoa xoa nàng khỏe mắt nước mắt. Thật vậy trăng Tô Vẩn trong mắt xẹt qua ánh sáng, đó là hy vọng, theo sau lại nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, nàng nhìn không thanh, cực kỳ nghiêm túc mở miệng. Trên thế giới này, mặc kệ sự tình gì đều yêu cầu trả giá tương ứng đại giới, huống chi là lịch chuyển đã định vận mệnh, nếu sống lại sư huynh, ngươi sẽ thế nào? Ngươi lo lắng cô. Không thanh nghe Tô Vẩn nói. Trong mắt tựa hồ nhiều một tia kỳ dị cảm xúc. Cô Vương tại đây trên đời tồn tại thật lâu thật lâu, lâu đến mất đi rất nhiều ký ức, lâu đến đã quên ta tồn tại mục đích, hiện tại ký ức tìm trở về. Trên đời này, ai cũng vô pháp nề hà cô, cho nên, ngươi không cần phải lo lắng. Tô Hồn nhìn không thanh, nghe không thanh ngữ khí không giống lời nói dối. Không thanh cùng nàng nói xong buổi nói chuyện sau liền lại biến mất, một lần nữa về tới nàng đeo huyết ngọc trùng. Huyết Ngọc Thượng cái khe tựa hồ cũng bởi vậy khép lại. Nàng có thể cảm giác được chính mình trong óc mặt trang vào rất nhiều rất nhiều ký ức, chính là còn không có tới kịp tiêu hóa liền bị không thanh phong bế, không thanh nói, này ký ức quá mức khổng lồ, nàng trong nháy mắt toàn bộ tiếp thu lại đây, đầu sẽ hỏng mất. Hiện giờ này đó ký ức sẽ thông thả tiêu hóa dung nhập trong óc. Kia đóa mầu ngọc bạch mạn châu sa hoa đã biến mất, mùi hương tan đi, nó đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ, liền biến mất. Ngoài cửa sổ đã dần dần chuyển ám, tô ẩn nghị không thanh vừa mới nói, một lần nữa đánh lên tinh thần tới, thử tủ quần áo chung lấy ra một kiện váy, màu đen váy lụa, đây là lúc trước một chính thanh đưa cho nàng, đối với gương mặc vào, tô ẩn đẩy cửa mà ra. Chứa nha đầu, ngươi, không có việc gì đi. Lý Huyền Trân nhìn tô ẩn thần sắc thâm trầm như nước, một tia cảm xúc đều không có ngoại lẩu, gọi người đoán không ra nàng trong lòng tưởng cái gì, cũng là làm người cực kỳ lo lắng. Cảm xúc buồn ở trong lòng lâu rồi, liền sẽ diễn biến thành một loại tâm bệnh. Sư phụ, ta muốn cùng ngươi cùng đi một ra, ta là hắn vị hôn thê. Nghe tô bẩn những lời này, Lý Huyền Trân trong mắt trước sau lo lắng xuất ruột, người lại rất là tiểu thụ gật gật đầu, hai người theo sau ngồi hướng ra người xa tiền hướng mục ra. Sư phụ chạy trong quá trình, tô hẩn đột nhiên mở miệng. Nha đầu, làm sao vậy? Ngày mai mục ra tính toán đưa sư huynh trừ hòa táng. Đúng không? Tô bẩn ngữ khí nghe không ra chút nào cái khác cảm xúc, ánh mắt trước sau rừng ở ngoài cửa sổ sâu kín hắc ám chỗ. Là, hôm nay phúng viếng, ngày mai hỏa táng, người chết liền muốn lá dụng làm gối ấu. Lý huyền chân sâu kín thở dài. Sư phụ, ta khả năng phải làm một kiện thật không tốt sự tình, cũng không biết sư huynh có thể hay không trách ta, người có thể hay không trách ta. Tô bẩn hít mắt, nhìn ngoài cửa sổ mở miệng, trong thanh âm tràn đầy kiên định. Nhà đầu. Ngươi, ngươi muốn làm chuyện gì Lý Huyền Trân trong thần sắc mang theo vài phần khẩn trương? Không có gì. Sư phụ, chúng ta tới rồi. Tô bẩn lại là lắc đầu, không nói chuyện nữa, túi đầu, cầm di động đã phát một cái cái gì tin tức, sờ sờ chính mình trong tay nhẫn. Thực xin lỗi, sư huynh. hôm nay, nàng khả năng thật sự phải làm một kiện thật không tốt sự tình. Đại khái tất cả mọi người sẽ cảm thấy, nàng điên rồi đi, nàng cũng sắc thật điên rồi. Một da cửa ngừng rất nhiều xe, đều là cùng một da có điều lui tới. Người không tính rất nhiều, nhưng đều là đại nhân vật. Trên cửa lớn treo màu trắng màn sân khấu, cùng với một cái rất lớn ai cùng điện tử. Thứ đôi mắt sinh đau sinh đau. Cửa đứng tiếp đáy người, ăn mặc thuần một sắc màu đen quần áo. Phản phất ngày này, toàn thế giới đều chỉ còn lại có hắc bạch hai sắc. Nha đầu, chúng ta đi thôi. Lý Huyền Trân nhìn tô đứng ở tại chỗ ngốc ngốc bộ dáng. Đem tô ẩn suy nghĩ cấp xả trở về, mang theo tô ẩn đi vào một ra. Trong đại sảnh bãi rất nhiều màu trắng hoa, cùng với vòng hoa, chính giữa còn lại là phóng một cái khung ảnh, bên trong được khảm một trương hắc bạch ảnh trụ, là một chính thanh mặt, tuấn mỹ vô song, môi hơi mỏng nhóc, mang theo vài phần lạnh nhạt cùng ít khi nói cười, chính là tô ẩn lại cảm thấy, hắn ở đối nàng cười giống nhau. Một ngụm màu đen quan tài vương bước bai ở trung ương vị trí, tịch liêu không tiếng động, tô ẩn thấy là lúc, chỉ cảm thấy đầu ầm vang một tiếng muốn nổ tung, đây là nàng đã từng dùng này đôi mắt thấy sư huynh tương lai, cái kia tương lai chính là hiện tại cái này tương lai. Giờ khắc này, trong mắt không còn có cái khác đồ vật, chỉ nhìn thấy này khẩu màu đen quan tài, trên thế giới hết thể đều cùng nàng không có quan hệ, đều an tinh xuống dưới, đi bước một, đi bước một hướng đi này liền màu đen quan tài, cái nắp vẫn chưa phong thượng, bên trong nằm một người. Đã từng lạnh lùng hai tròng mắt đã là nhắm lại, trên mặt trở nên nhu hòa rất nhiều, chỉ là sắc mặt cùng cánh môi đều cực kỳ tái nhợt, an tĩnh không tiếng động nằm tại đây khẩu quan tài trung, tựa như ngủ rồi giống nhau, tựa hồ nàng ngay sau đó kêu một câu, sư minh, ngủ đủ rồi sao, nên rời giường. Hắn mở to mắt, liền xe cười ngồi dậy, ủng nàng nhập hoài. Người nữ nhân này như thế nào ở chỗ này? Đột nhiên một thanh em xuất hiện ở tô vẩn bên hai mang theo chán ghét, dừng một chút, có ngay sau đó mở miệng. Nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi đi." Mục Thanh Mộng nhìn Tô Hoãn, muốn động thủ đem Tô Hoãn cấp kéo ra, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên hưng phấn cùng châm trọng, nàng thực vui vẻ, chưa từng có nghĩ đến, có một ngày Mục Chính Thanh sẽ chết, hơn nữa ở cái này thời điểm thượng, Mục gia lão gia tử tuy rằng mặt ngoài đối Mục Chính Thanh là chẳng quan tâm, nhưng là bọn họ Mục gia nhân tâm đế đều biết, Mục gia lão gia tử đã chuẩn bị đem ra chủ vị trí giao cho Mục Chính Thanh. Hiện tại Loại tình huống này, mục gia chỉ có cho nàng Kaka, mục chính dương lên làm gia chủ, kế thừa mục gia. Nghĩ tới nơi này, mục thanh mộng trong mắt tự tin càng đủ, nghe bộ ngực, một bộ khinh miệt vô cùng nhìn tốt ẩn, tiếp tục mở miệng. Ngươi là điếc, vẫn là người câm, lời nói của ta, ngươi nghe không hiểu sao. Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này, chúng ta mục già không chào đón ngươi. Uy, Mục thanh mộng, ngươi làm cái gì? Nàng là ta ca chưa quá môn tẩu tử ngươi cái gì ngư khí, xin lỗi. Mục thanh mộng nói vừa mới rơi xuống, mục thanh ly căm tức nhìn cái này mục thanh mộng, trực tiếp đứng ở tô hẩn bên cạnh, ở mục ra, nàng vốn là cùng mục thanh mộng như nước với lửa, giờ phút này thấy mục thanh mộng như vậy nói chuyện, trong lúc nhất thời, hỏa khí đều nảy lên tới. Ta liền nói như vậy làm sao vậy? Mục thanh mộng tiêu căng dơ lên đầu, miệt thị nhìn một thanh ly. Mục ra là sớm muộn gì là nàng ca ca một nhẹ dương. Chẳng lẽ ta nói có sai sao? Nàng liền không nên tới nơi này, một cái thai tinh, chính thanh ca ca chính là gặp nàng, mới mọi việc không thuận, mới có thể chết. Lúc trước ta liền nói, nữ nhân này mệnh trung mang sát, chính thanh ca ca lại không nghe, hiện tại hảo, đã chết. Nói đến nơi này, cái này một thanh mộng giả mù sa mưa làm ra thực thương tâm bộ dáng, trên thực tế đáy mắt chỗ sâu trong là lạnh băng còn có châm trọng thấp thấp nói một tiếng chết xứng đáng a bang tô hửn lại là ở cái này một thanh nói mớ lạc lúc sau đống nhiên đứng lên vứt ra một cái tát trực tiếp đánh cái này một thanh ngậm gương mặt xương lão cao một bộ ngậm bức không thể tin tưởng bộ dáng bộ mặt hảo nửa ngày mới mở miệng ngươi ngươi ngươi đánh ta ngươi dựa vào cái gì đánh ta một thanh ngậm theo bản năng liền tưởng hồi đánh tô hửn một cái tát nhưng là tô hẩn giờ phút này ánh mắt thực lãnh, tựa hồ có thể đông lạnh trụ hết thảy. nhìn cái này mục thanh mộng trong lòng phát lạnh, thật giống như bị một cái cực kỳ độc gác rắn độc cấp nhìn thẳng giống nhau. thân mình run rẩy một chút, bắt lấy cái này mục thanh ngọng thủ đoạn, tô hẩn lãnh đạo mở miệng, ta ở thay thế sư huynh giáo huấn ngươi. mục thanh ngọng nguyên bản là cái bị cha mẹ sùng kêu ngạo hương ngạnh người, ngày thường gặp gỡ loại tình huống này nguyên bản hẳn là không bỏ qua, nháo cái long trời lở đất. Chính là nàng nghĩ tới vừa mới Tô Huẩn ánh mắt, lặng im, nuốt một ngụm nước miếng, che lại xương láo cao gương mặt chạy chậm rời đi, lược hạ lời nói. Ngươi, ngươi cho ta chờ Huẩn huẩn, ngươi không sao chứ. Một thanh ly giống như bọn họ, đều phi thường quan tâm Tô Huẩn, chỉ là mấy ngày nay, nàng chính mình cũng rất khó chịu. mục chính thanh trong mắt người ngoài xem ra, là một cái đạm mạc vô tình người, chính là nàng biết, ca ca thực hảo từ nhỏ ca, ca liền sẽ bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. ở thu được tin tức kia một khắc, một thanh ly cả người làng ốc, sau lại thật sự thấy, một chính thanh trái tim đình chỉ nhảy lên, không hề hô hấp, cứ như vậy an tĩnh nằm ở quan tài chung lúc sau, nàng không tiếp thu cũng đến tiếp thu, theo sau lại nghĩ tới Tô hổn, nàng đều như vậy khó chịu, như vậy tôi hổn đâu? nhìn một thanh ly trong mắt lo lắng, tôi hổn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có sự tình. Trên mặt biểu tình cũng che giấu thực hảo, một thanh ly cũng nhìn không ra chút nào sơ hở, lúc này mới yên tâm không ít. Ra ra, tiếng bước chân dần dần từ phía sau chuyển đến, một Gia Lão ra tử ra tới, bên cạnh còn đứng một người, người này đúng là một chính thanh phụ thân, hắn tử ra tới khởi, ánh mắt liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tốt ẩn, tay cầm khẩn nắm tay, tràn ngập trách tội cùng chán ghét. Tương đối với một chính thanh phụ thân cảm xúc phát tiết, Mộc gia lão gia tử cảm xúc có vẻ thực bình đạm, câu lưu bối, chậm rãi đi ra, có vẻ có chút thê lương, ngẩng đầu nhìn Tô Bẩn. Người đã đến rồi." "Mộc gia gia, có thể cho ta mang sư huynh đi sao?" Nhìn Mộc lão gia gia tới, Tô Bẩn rốt cuộc đem nàng muốn nói cấp nói ra. "Ở đây tới tham gia phùng viếng người, đều là một mảnh ô lên, không rõ tình huống hiện tại." Lý Huyền Chân thân mình khẽ nhúc nhích, lo lắng nhìn Tô Bẩn hắn nghĩ tới trên xe tô hẩn lời nói. Người nữ nhân này, ta nhi tử đều bởi vì ngươi đã chết, ngươi còn muốn làm cái gì, còn ngại hại hắn làm hại một chính thanh phụ thân nét mặt biểu lộ vẻ mặt phẫn nộ, lời nói còn không có nói xong, liền bị mục lao gia tử dơ lên tay, đánh gãy. Ánh mắt giếng cổ không gận sóng, mục lao gia tử thần thái làm người nắm lấy không ra, chậm rãi mở miệng. Từ xưa đến nay, người chết liền muốn nhập táng, lá dụng về tội, hôn mê ngầm. Cho nên, không được. Ngữ khí tuy rằng đối nhàn nhạc, nhạc, nhưng là trong giọng nói từng câu từng chữ, đều là áp ở đây người thở không nổi, hắn ánh mắt càng sắc bén không người dám nhìn thẳng, nhưng là tô hởn lại nhìn chầm chầm vào một lao gia tử đôi mắt, chút nào không khiếp nhược. Nếu ta cần thiết muốn dẫn hắn đi đâu? Tô hởn ngữ khí cực kỳ tôn kính, nhưng là tôn kính chung mang theo một cổ quyết tuyệt. Người không có bản lĩnh từ một gia dẫn hắn đi. mục lao gia tử lắc đầu. Tô ẩn rũ xuống con ngươi, xem ra nàng phải làm nàng không thể không làm sự tình. Ở túi tiền trung ấn một chút thần bí đồ vật, ngay sau đó, quay đầu nhìn về phía mộc gia đại môn chỗ. Quản gia vẻ mặt hoảng loạn chạy tiến vào, đối với mộc gia lão gia tử mở miệng nói. Không hảo, lão gia chủ, mộc gia bên ngoài bị người vây quanh, phân biệt là kinh thành hỏa phượng giúp cùng với Ngọc Thạch Hiên thế lực, còn có không rõ thế lực, chúng ta đi không ra đi. Hắn dứt lời. Từ đại môn chỗ đi vào tới một cái người, người này đúng là vẫn luôn đi theo muột chính thanh lâm, trên mặt lạnh lùng, người mặc hắc ý hệ, lập tức đi tới tô hổn bên người, đứng ở tô hổn bên người. Thực hiện nhiên, hiện tại thế cục là như thế nào? Tô hổn thao tác ba cổ thế lực đem muột gia cấp vây quanh, giờ khắc này tất cả mọi người cảm thấy tô hổn điên rồi, hướng ra người cũng là sắc mặt đại biến, đang muốn đứng lên tới nói chuyện, tô hổn lại là quay đầu lại. Nhìn thoáng qua bọn họ, trầm rãi mở miệng. Hôm nay việc, đều là một mình ta kế hoạch. Mục già gia, hôm nay, ta vô luận như thế nào, cũng muốn mang sư huynh đi, ta không được, hắn hạ táng. Mục lao ra tử sắc mặt vừa động, nhìn về phía Tô Hẩn. Cho ta một cái cần thiết lý do. Ta muốn hắn tồn tại, ta là thầy tướng. Tô Hẩn từng câu từng chữ mở miệng. trầm mặc hồi lâu, mục lao ra tử rốt cuộc mở miệng. Hảo! Liên đơn giản như vậy một câu, lệnh ngoại tràng người đều nổ tung nổi, nguyên bản cho rằng này Tô Hẩn điên rồi vậy quên đi, chính là Hiện tại một gia lão gia tử cũng liên quan cùng nhau điên rồi sao? Bọn họ cũng đều biết, Tô Hẩn rất lợi hại, Lý Huyền Trân đã từng chính miệng nói, cái này đệ tử, cho giỏi hơn thầy, thầy tướng cũng xác thật là nghịch thiên sửa mệnh, có thể nhìn trộm tương lai, thay đổi tương lai. Chính là trước mắt cái này một gia con cưng, một quân thiếu là thật sự đã chết. Người chết có thể nào sống lại? Này không phải người si nói mộng. Rõ ràng chính là Tô Hoẩn không tiếp thu được cái người đã chết, đã điên rồi, vọng tưởng thiên khai. Này Mộc gia lão gia tử xem ra cũng lao hổ đổ, bồi cùng nhau điên. Cảm ơn Tô Hoẩn đối với Mộc gia lão gia tử không lưng, phi thường chân thành, chính mình còn lại là chậm rãi hướng đi quan tài chỗ, sờ sờ Mộc chính thanh mặt, nàng không tin số mệnh, không tin này chó má vận mệnh. Ta không đồng ý. Ta là phụ thân hắn, ngươi nếu ở tiến lên một bước, ta liền nổ súng. mục chính thanh phụ thân tử trên người móc ra thương, đối với tô vẩn đầu. Giác lâm cũng đồng bộ móc ra thương, nhắm ngay một phụ. Vung! Lâm lạnh lùng mở miệng. Ngươi một phụ khí phát run, một lao ra tử đem một phụ trong tay thương bắt lấy tới. Làm nàng đi! Phụ thân, ngươi hổ đổ A. Một phụ không dám ngô nghịch một lão gia tử. Tô vẩn làm lâm kêu tiến vào vài người. Đem một chính thanh mang đi, trước khi đi thời điểm, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người, hướng ra người từ lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau, giờ phút này trên mặt biểu tình là lo lắng cùng với. Dựa vào, tựa hồ là ở nói cho tô ẩn, mặc kệ nàng làm cái gì, bọn họ vĩnh viễn là nàng sau lưng dựa vào. Một thanh ly còn lại là cắn môi dưới nhìn tốt ẩn, nàng không rõ tô ẩn đến tuột cùng muốn làm cái gì, lạc ngôn còn lại là ôm lấy một thanh ly nhéo nhéo một thanh ly cái mũi. Tin tưởng nàng đi. ân Hiện trường cũng nổ tung nổi, bọn họ hậu chi hậu giác phát hiện, vừa mới vây quanh ở bên ngoài khủng bố thế lực, Ngọc Thạch Hiên bọn họ biết là tô hẩn kỳ hạ, chính là hỏa phượng rút, bọn họ đáy lòng đều rõ ràng, đó là là lướt phường thủ hạ thế lực, là lướt phượng chưa bao giờ nhúng tay người khác sự tình, trừ phi là chính mình sự tình. Chẳng lẽ nói, cái này là lướt phường cũng là tô hẩn, Thựa như năm đó Ngọc Thạch Hiên Còn có kia mặt khác một bát thần bí thế lực Tựa hồ cường đại có thể chống lại nửa cái kinh thành Này ba cổ thế lực nếu lại một người thủ hạ Như vậy thật là quá khủng bố Chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều có thể ở trong khoảnh khắc bị này làm cho phiên thiên mà phúc Lý Huyền Trân còn lại là bắt đầu hao phí tâm lực Nhanh chóng suy đoán Sắc mặt trở nên có chút quỷ dị Cuối cùng Sắc mặt trắng nhợt Trực tiếp một búng máu hoa phun ra Nhưng là bất chấp quá nhiều, hắn vội vàng từ trên châu ngồi rời đi, đi trước chính mình chỗ ở. Tô Vẩn không có hồi hướng ra, mà là đi tới Lý Huyền Trân sở trụ địa phương, cái kia tiểu viện tử, nàng đem một chính thanh đặt ở trên giường, rút mục chính thanh lạnh băng tay, nhìn hắn tựa hầu ngủ rất say xưa bộ dáng. Sư Minh, ngươi nhất định ngủ đủ rồi đúng hay không, ta muốn đem ngươi đánh thức. Ngươi chuẩn bị tốt sao không thanh từ Tô Vẩn đeo huyết ngọc trung xuất hiện, đứng ở Tô Vẩn bên người. Ta chuẩn bị tốt, đồ vật cũng đã đầy đủ hết. Tô Huẩn gật đầu. Đang ở lúc này, bên ngoài truyền đến Lý huyền chân thanh âm, người chưa tới, thanh âm tới trước. Nha đầu, người muốn làm gì? Sư phụ Tô Huẩn nhìn về phía Lý huyền chân, khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt mỉm cười, mở miệng. Ta không tin số mệnh đâu, cho nên. Ta tưởng đánh cuộc một phen, nếu ta thua cuộc, như vậy sư phụ liền đem ta cùng sư huynh táng ở bên nhau đi, được không, sư phụ? Giống như khi còn nhỏ giống nhau ngọt ngào tươi cười Vô cùng đáng yêu Tô ẩn nghiêng đầu Ngự khí nghịch ngợm nhặt nhéo chương 1128 vì hắn lại đạp luân hồi Trở lại tiền sinh Lý huyền chân còn lại là nhìn tô ẩn như vậy bộ dáng Nói chuyện cái này ngự khí Trong lúc nhất thời biểu tình có chút hoang hốt Hắn tựa hồ thấy thân ảnh của nàng Sư phụ Hắn sư phụ Đã từng cái kêu đem hắn từ đầu đường nhặt về đi Giao cho hắn sở hữu sư phụ Tiểu huyền chân chính là sư phụ cảm thấy chính mình sẽ không thua đâu. Đồng dạng tươi cười, đồng dạng một câu, trong mắt quang mang thậm chí đều là giống nhau. Này cơ hồ làm hắn ảo giác cảm thấy, sư phụ. Một lần nữa xuất hiện, một chính thanh, thành một khối lạnh băng thi thể. Trước mắt Tô huẩn, trong mắt là kiên quyết, tuyệt không sửa đổi. Nha đầu, thật sự quyết định hảo sao. Không hối hận. Lần này hung hiểm, ngươi hẳn là biết. Lý huyền chân đối với Tô huẩn mở miệng. Hắn đã mất đi một cái đồ đệ, không nghĩ lại mất đi một cái đồ đệ, mới vừa rồi suy tính, lần này, cửu tử nhất sinh, khả năng nàng đi, liền rốt cuộc không về được. Sư huynh chưa bao giờ hối hận đã cứu ta, ta lại như thế nào hối hận. Tô ẩn dơ lên chính mình hoa hoa mặt, lại là cười, mắt hạnh cong cong, chỉ là môi có chút tái nhật vô sắc, chậm rãi đi tới Lý Huyền chân trước mặt, bùng một tiếng đó là quỷ xuống tới. Nha đầu, ngươi làm gì vậy? Lý Huyền Trân thấy Tô Huẩn như vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng muốn đem Tô Huẩn cấp nâng dậy tới, nhưng là Tô Huẩn lại đem Lý Huyền Trân tay cấp lấy ra, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn Lý Huyền Trân, tỉ mỉ dập đầu ba cái, theo sau đứng lên, nhấp khoẻ miệng, bộ dáng có vẻ dị thường của cường. Sư phụ, tục nữ nói, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ở ta trong lòng, ngài liền giống ta ra ra giống nhau, hôm nay, này tam bái. Là cảm tạ ngài lâu dài tới nay dạy dỗ, sư thừa tri ân, cùng với trưởng bối tri ân. Tô Bẩn nói chuyện nói năng có khí phách, Lý Huyền Trân cuối cùng là không hề gật đầu. Nhìn Tô Bẩn, trong lòng tư vị phồn cũng rốt cuộc biết, Tô Bẩn trong lòng quyết tâm có bao nhiêu đại. Sư phụ, ở chỗ này, thủ, ngươi đi đi. Lý Huyền Trân tựa hồn là tùng ngữ khí, Tô Bẩn gật đầu, tiến vào phòng, bên ngoài Lý Huyền Trân ngồi ở ghế mây thượng. Một lần nữa tướng môn cấp mang lên, nhìn chân trời trăng tròn, sâu kín thở dài, không biết là cùng ai nói lời nói. Sư phụ A. Tiến vào phòng, tô ẩn nhìn về phía không thanh, từ chính mình bao chung lấy ra mấy thứ đồ vật, một khối phi thường đại hình chứng đồ vật, bề ngoài là nhàn nhạt hồng màu nâu, cái này hương một lấy ra tới, liền mang theo một cổ phi thường nhạt nhẹo hương, nghe gọi người lòng say. Mặt khác, lấy ra hai khối cục đá toàn thân hồn nhiên một màu màu đen, phiếm hàng quang. Đây là luân hồi hương cùng luân hồi thạch. Một khối là mùi hương vì dẫn, có thể dẫn người nhập luân hồi, một khối là luân hồi thạch, chúng nó gõ ra tới ngọn lửa mới có thể bậc lửa này khối luân hồi hương, khiến cho này mùi hương dẫn nàng nhập luân hồi. Hắn tuy rằng mặt ngoài đã hồn phi phách tán, nhưng hắn bản thể quá cường đại, hồn phách, tán mà không cần thiết, chỉ là cuốn vào luân hồi chung, trải qua đã từng trải qua quá luân hồi trùng. Ngươi trong thân thể, có hắn hồn phách mảnh nhỏ vì dỡn, cùng với khổng lồ không có tiêu hóa ký ức, này mấy chàng luân hồi, đồng dạng cùng ngươi có quan hệ, cũng chính là ngươi cùng hắn cùng ta chi gian sở hữu nhân quả. Không thanh đối với tô huẩn mở miệng, nhìn nhìn tô huẩn trên mặt biểu tình, ngay sau đó mở miệng nói. Cho nên, chỉ có ngươi có thể tìm được hắn, đem hắn rách nát hồn phách nhất nhất thu hồi tới. Đồng dạng, này ý nghĩa, ngươi đi trải qua một lần. Ngươi sở trải qua quá luân hồi, giống như trọng sinh, trở lại kiếp trước, bất quá ngươi sẽ tạm thời quên hiện tại chính mình ký ức, nếu không thể ở thời điểm mấu chốt, nhớ lại trí nhớ của ngươi chết đi nói, ngươi sẽ bị lạc tại đây vô tận luân hồi chung, trở thành một cái trôi nổi đào kép, không có ký ức, không có ý thức, liền tính là ta, cũng không còn có biện pháp lại tìm được ngươi. Từ ngươi bước vào trận này luân hồi chung bắt đầu, đem đồng giá hy sinh chính là ngươi thọ mệnh. Không thanh là ở nhắc nhở Tô Vẩn, cũng là ở nói cho Tô Vẩn nếu muốn rõ ràng, đánh cuộc thắng kia còn hảo, đánh cuộc thua, liền cái gì đều không có. Ta nguyện ý đánh cuộc một eo, bất luận đại giới như thế nào Tô Vẩn mở miệng. Nàng đã nghe hiểu không thanh ý tứ, lúc này đây, nàng sắp sửa trở lại chính mình tiền sinh, mấy đời luân hồi chung, ở đâu tìm được sư huynh mấy khối rách nát hồn phách, hơn nữa trong quá trình nàng sẽ tạm thời mất đi hiện tại ký ức, nhưng cũng đồng dạng. Nàng sẽ biết sở hữu chân tướng, biết, sư huynh là ai, nàng là ai, không thanh là ai, rực rỡ là ai, màn trời thượng cặp mắt kia là ai. Sở hữu tiền căn cùng hậu quả. Đối với nàng xem ra, đều nguyện ý đánh cuộc một phen. Như vậy ngươi nằm xuống đi. Không thanh nhìn tô vẩn như thế, làm tô vẩn nằm ở một chính thanh bên người. Cái kia luân hồi hương còn lại là đặt ở một cái lô đỉnh bên trong, dùng luân hồi thạch đánh, bằng lửa kia từng đợt xương khói tự lô đỉnh trung bay ra, chẳng qua quỷ dị, tố bẩn lại không có nghe thấy bất luận cái gì hương vị. Luân hồi, mở ra không thanh môi mỏng khẽ mở, sắc mặt cũng không đẹp, thập phần tái nhợt, gắt gao cắn miệng, huyết sắc con ngươi hơi hơi nheo lại. Làm như ở vận dụng lực lượng nào đó, trong lúc nhất thời hư nhược rồi rất nhiều, mà cái này luân hồi hương hương xương ngủ càng nồng đậm, dần dần hình thành một cái lốc xoáy, bên trong sâu không lường được. Đen như mực gọi người trong lòng sợ hãi. Đây là luân hồi, mạnh mẽ mở ra luân hồi chi hoa, có thể làm ra cái này nhân vật, thế gian chỉ có một người. Tố bẩn nhìn không thanh thân ảnh, nàng phát giác không thanh dần dần suy yếu, há miệng, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là kỳ quái, đôi mắt càng ngày càng nặng, chỉ nhìn thấy không thanh khuôn mặt rửa vào rất gần rất gần, ở cái chán của nàng thượng lệnh băng hôn hạ. Cặp kia huyết sắc con ngươi ở trước mắt không ngừng khuyết tán. Ở nàng bên thai nói một câu nói, cuối cùng cuối cùng, nàng mất đi ý thức, mặt sau như thế nào, nàng không biết, chỉ là cảm thấy trong bóng đêm, có cổ kỳ dị mùi hương lôi kéo nàng vẫn luôn về phía trước đi đến. Kết thúc tức là bắt đầu, bắt đầu tức là kết thúc, thế gian việc, chung vị luân hồi. Trong đầu luôn là sẽ xuất hiện những lời này, nàng không biết là có ý tứ gì, tô ẩn mở to mắt, nhìn ngoài cửa sổ, phương xa là xa đại sắc dị thường mỹ lệ. Chính là nàng tâm tư lại không ở bên trong Đầu là trống không Cái gì cũng nghĩ không ra Từ ngày đó thức tỉnh có một đoạn thời gian Mỗi ngày ban đêm Nàng tổng hội thấy một đôi màu đen con ngươi Cùng một đôi huyết sắc con ngươi trọng điệp Ở bên nhau Làm nàng tim đập nhanh Một cái nam âm ở nàng bên thai lặp lại như vậy một câu Tựa hồ có Cái gì ở làm nàng chờ đợi Cốc cốc cốc ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa Một người nam nhân cung cung kính kính đi đến Nhìn Tô Bẩn phát ngốc bộ dáng, mở miệng nói, trường môn, tiểu hài tử này không biết như thế nào xâm nhập chúng ta thần tướng môn trong vòng, kẻ dịu ở chúng ta trước cửa, xin hỏi xử trí như thế nào. Tô Bẩn nghe thấy được người nam nhân này nói, lúc này mới quay đầu, hơi hơi đánh giá một chút cái này xâm nhập nơi này tiểu hài tử, tuổi đại khái 12 tuổi tả hữu nam hài tử, xanh sao vàng vọn, trên người ăn mặc một kiện phá bố mụn và quần áo, đương thấy Tô Bẩn là lúc. Trong mắt hiện lên kinh diễm, đẹp, hắn ở thôn thượng, chưa từng có xem qua như vậy đẹp người, tựa như thần tiên giống nhau. Ngươi vì cái gì xâm nhập nơi này tô ẩn nhìn cái này nam hài tử, mở miệng, ánh mắt nhàn nhạt. Thôn thượng gặp thổ phỉ, mọi người đều đã chết, chỉ có ta còn sống, người khác nói, nơi này có cái rất lợi hại thần tướng môn, ta tưởng bái sư, cầu xin ngài, thu ta vì đồ đệ, ta thật sự là không có nơi đi có thể đi ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, tuyệt đối không cho sư phụ thêm một chút phiền thoái. Cái này Nam Hải tử đối với Tô Hẩn liều mạng dọc đầu, thái độ cực kỳ thành khẩn, tựa hồ rất sợ Tô Hẩn cứ như vậy ném hắn đi ra ngoài, bên ngoài thế giới thật sự là thật là đáng sợ, hiện tại đúng là chiến loạn nhân đại, ngoại quân xâm lấn hoa hạ, này ven đường đói chết người không biết có bao nhiêu, thổ phỉ hoành hành, chết ở thổ phỉ thủ hạ người cũng không biết có bao nhiêu, loạn thế bên trong. Bình thường nhân dân là lớn nhất vật hy sinh. Người tên là gì? Tô ẩn đối với cái này Nam Hải tử dập đầu, khe như mày, vươn tay, đỡ đầu của hắn, mặt trên đã chảy ra một chút vết máu. Trong mắt hiện lên ánh sáng, cái này Nam Hải mở miệng. Tên của ta gọi là Lý Huyền Niệm. Sư phụ. Tô ẩn gật đầu, bất quá lại không có tiếp thu hắn câu này sư phụ, mà là chậm rãi mở miệng. Lý Huyền Niệm, tên này nhưng thật ra không tồi. Cũng chú định cùng ta thần tướng môn có duyên, liền làm ta đại đệ tử đi, nét lý huyền nghiệm, nhưng là ta thần tướng môn bài sư, tuyệt không phải đơn giản như vậy, ngươi đi tẩy rửa sạch sẽ, ăn cơm, tuyệt một cái lương ngày, thỉnh quá khai sơn trường môn, bái thiên điệu tứ phương, sau lại bái ta làm thầy, ngươi mới chính thức nhập chúng ta chung. Cái này lý huyền nghiệm nghe có chút mê mang, hẳn là không hiểu tô hẩn trong giọng nói ý tứ, nhưng vẫn là hảo hảo nhớ kỹ. Đối với Tô Hẩn khái mấy cái văng đầu, lúc này mới đi theo nam nhân kia đi ra ngoài. Tô Hẩn còn lại là chậm rãi đi tới phòng nội duy nhất một mặt trước gương, nhìn trong gương người, một trận hoàng hốt, một thân khẩn trí ấm màu vàng sơn sám, đem dáng người đường cong bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, tóc vừa vặn tốt đến bên hai, cuốn đường cong cực hảo, một đôi mặt, bị thái thiên thành, tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo Nàng là thần tướng môn trưởng môn, hiện giờ là chiến hỏa bay tán loạn thời đại. Thần tướng Môn lợi dụng huyền học chi thuật, đem sơn môn thành lập ở núi sâu trung, toàn bộ thần tướng môn đều bao phủ nàng sở bố trí ngũ hành mê ly trận, vì đó là làm bên trong người tránh đi này bay tán loạn loạn thế chiến hỏa, hiện giờ khắp nơi quân phiệt quật khởi, hỏa trong giặc ngoài. Hiện giờ, rất nhiều thế lực đều đang tìm thần tướng môn tung tích, vì chính là làm thần tướng môn trợ chính mình giúp một tay. Nàng mang theo thần tướng môn tránh ở này núi sâu bên trong, lại có thể tránh né bao lâu? Cốc cốc cốc ở tô ẩn trầm tư lặng im là lúc, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, chỉ thấy là phía trước cái kia tiểu nam hài, đã thay sạch sẽ quần áo, thoạt nhìn thanh tú đẹp nhiều, một đôi mắt nhìn chầm trầm tô ẩn, dơ lên vài phần màu đỏ, lắp bắp mở miệng. Sư phụ, ta tẩy xong rồi. ân sau này vào ta môn hạ, liền phải nhớ cho kỹ, ta thần tướng môn chung người, tâm là thằng tắp không thể hại chính mình đồng bào, không thể tướng thuật hại người. Nếu lấy này đi đường ngang ngọt tát, như vậy ta chắc chắn ra tay giết hắn, thanh lý môn hộ. Tô Bẩn thái độ nhàn nhạt, nhạt, dứt lời, cái này lý huyền nghiệm gật đầu, tựa hồ là có chút sợ hãi. Trước 1129 quân Việt thống trị, một thiếu soái một... Ta tính quá, ngày mai đó là ngày hoàng đạo, người, đến lúc đó chính thức bái ta làm thầy. Tô Bẩn thấy uy hiếp hiệu quả cũng coi như không tồi, đảo cũng không hề như vậy nghiêm khắc, hòa hoán một chút ngữ khí. Đối với Lý Huyền Niệm nói, là, như vậy ta nghe vương thúc đi chuẩn bị chuẩn bị. Tuổi tuy nhỏ, nhưng là tâm tư lại thấu triệt là lức thực, hết sức ngoan ngoãn. Lý Huyền Niệm nói xong này phiên lời nói, sau thật cẩn thận nhìn nhìn Tô Vẩn, tựa hồ là xem mặt đoán ý, xem Tô Vẩn sắc mặt. Ấn, người đi đi Tô Vẩn gật đầu, không ngăn trở này Lý Huyền Niệm sau khi nghe xong mới gật đầu chậm rãi rời khỏi Tô Vẩn phòng. Tô Vẩn còn lại là nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi thở dài, nàng là thần tướng môn trưởng môn, thiên phú thật tốt, tướng thuật cao siêu, nhưng là vô luận nàng như thế nào suy tính, đều suy tính không ra. Mỗi ngày buổi tối xuất hiện kia hai song trọng điệp ở bên nhau, con ngươi cùng với kia một câu đến tụt cùng là có ý tứ gì, lại xuất từ phương nào, chỉ cảm thấy lòng có chút nắm đau, có ai đang chờ nàng? Nàng dung nàng từ trước đến nay che giấu bí mật, nay đôi mắt có thể thấy qua khứ tương lai việc đôi mắt đi xem. Đồng dạng cũng là vô pháp nhìn đến bất luận cái gì, phảng phất đề cập lớn lao thiên cơ. Tuy rằng không có tính ra những cái đó, lại tính ra chính mình trên người sắp muốn lây dính thượng một cái thật lớn mối họa kết quả hùng cắt khó liệu, mà cái này mối họa nơi phát ra, thẳng chỉ nam mặt vị trí. Tránh cũng không thể tránh, đây là nàng kiếp. Theo sau, bái sư nghi thức sau khi kết thúc, lý huyền niệm như vậy ở thần tướng môn ở xuân dưới, hán thiên phú thực hảo. Cơ hồ là Tô Hoẩn truyền thụ một hai lần, hắn liền hoàn toàn biết, tại đây thần tướng môn sinh hoạt, đối hắn mà nói, có thể nói là như cá gặp nước. Nay thần tướng môn truyền thừa thực bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng năm gần đây, bên trong cánh cửa môn nhân sớm đã điêu tàn kỳ cục, trên dưới dân cư thêm lên nước chừng cũng chỉ có 12 người bộ dáng, hơn nữa lý huyền niệm đó là 13 người. Lại nói tiếp nhân số giống như rất ít, nhưng ở cái này binh hoang mã loạn niên đại, Nuôi sống trên dưới 13 há mồm ăn cơm, cũng là cực kỳ không dễ, này bên ngoài ven đường không biết có bao nhiêu đói chết thi cốt, mỗi một ngụm lương thực đều có vẻ dị thường chân quý, húng chi, này muốn nhiều gia tăng một trương miệng ăn cơm. Vì thế, tôi ẩn hạ một cái quyết định, xuống núi xem tướng. Cái gì? Sư phụ, ngươi nói, chúng ta muốn xuống núi. Lý huyền niệm ở thần tướng môn ngây người đại khái một năm tả hưu. Hiện giờ tướng thuật cũng coi như là có chút sở thành, giờ phút này trận tròn mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn tô ẩn, không do tô ẩn vì cái gì muốn hạ quyết định này, bên ngoài thế giới đối hắn mà nói, giống như là địa ngục giống nhau. Đa số người đều là gặp người huyết màn đầu đi bước một leo lên địa vị cao, lấy chiến tranh làm giàu, lương thực giá cả tăng tới giá trên trời, vũ khí, dược phẩm cũng là như thế, quân thiệt vì bá chủ, mạng người sớm đã không đáng giá tiền. Mà hiện giờ này thần tướng bên trong cánh cửa sinh hoạt như thế an bình, tựa như một khối tỉnh thổ. Huyên nghiệm, ngươi phải biết rằng, ta tuy rằng làm thần tướng môn tị thế bí ẩn tại đây núi sâu bên trong, nhưng... Nay trung quy không phải biện pháp, chiến tranh là sớm muộn gì muốn kết thúc, mà chúng ta thần tướng môn cũng vô pháp vĩnh viên trốn tránh ở chỗ này. Lúc này đây đi ra ngoài, ta gần nhất là vì ứng kiếp, giải kiếp, một phương diện còn lại là ngươi, ngươi cũng học một năm. Hiện tại nên làm ta nhìn xem thành quả. Tô Bẩn mở miệng, Lý huyền niệm cái hiểu cái không gật đầu, không hề nói cái gì, trong mắt là vô cùng sùng bái. Ở hắn trong lòng, sư phụ nhất định là trên thế giới này nhất lợi hại người, mặc kệ là cái gì, sư phụ đều có thể đủ tình đến. Hắn cũng muốn tranh đua, nhất định phải làm sư phụ nhìn xem, chính mình rất lợi hại. Theo sau, Tô Bẩn cùng Lý huyền niệm hai người đơn giản thu thập một chút liền rời đi sân môn. Tô ẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua thần tướng môn, lại nhìn nhìn phương xa, đúng là phương nam, nàng tính nàng mối họa kiếp nạn chỗ, nếu tránh cũng không thể tránh, như vậy liền chỉ có, chủ động đón nhận. Tránh ra, tránh ra. Cái kia không muốn sống dám chăn nói Tô ẩn cùng Lý Huyền Niệm vừa mới mới vừa vào thành, đang ở trên đường đi tới, đống nhiên phía sau vang lên ô tô thanh âm, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là một đại đội quân đội, lục tục vào thành một đám binh lính toàn thân đều tràn ngập sát khí, nhìn cứ gọi người trái tim run rẩy. Thiên ột, đây là năm đó chấn thủ chúng ta phương nam một thiếu soái. Hắn trở về thành. mục thiếu soái. Là cái kia trong truyền thuyết hung tàn vô cùng, giết người như ma một thiếu soái sao? Hai người kia cũng dám che ở hắn xe trước mặt, quả thực không muốn sống nữa. Cái này tiểu cô nương cùng cái này Nam Hải chỉ sợ. Tấm tắc. Hư, đừng nói chuyện. Tiểu tâm gây hỏa thượng thân, nghe nói cái này thiếu soái, hỉ nộ vô thường, làng người thô bạo. Một loại đứng ở bên đường còn chúng sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, trên mặt là tuyệt đối sợ hãi. Tô ẩn còn lại là hơi lăng, rất ít vào thành, nhưng thật ra không hiểu biết trước mặt thế cục, trần chờ một chút, đó là nhanh chóng bắt lấy lý huyền niệm lui cư bên đường. Chỉ là động tác vẫn là chậm một bước, dẫn đầu bộ dáng giống phó quan tùy tùng từ trong tay lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay tô ẩn cái chán. Thiếu xoái, hai người kia che ở xe ngựa phía trước xử trí như thế nào? Đầu tiên là không có thanh âm, trong chốc lát sau, chiếc xe kia nội cửa sổ bức màn cấp kéo ra, lộ ra một trường nam nhân khuôn mặt, nét tuấn mỹ vô song, hắn con ngươi đen nhánh thâm như mực sắc, nùng hóa cũng không hòa tan được, đáy mắt chỗ sâu trong là thấu xương rét lạnh cùng âm trầm, môi sắc như máu giống nhau, tựa hồ là tự nhiên dơ lên, cho người ta một loại vô cùng câu nhân cảm giác. Đây là một cái rất nguy hiểm nam nhân. Hắn hít mắt, ánh mắt nhìn lướt qua Tô Huẩn liền nhanh chóng rời đi, phản phất cũng không để ý, cổ họng khẽ nhúc đích, một lần nữa buông trên cửa sổ mảnh. Đi. Thanh âm cực kỳ âm trầm, nghe gọi người thập phần không thoải mái. Cái kia phó tướng bộ dáng người lúc này mới đem thương thu hồi tới, nhìn Tô Huẩn liếc mắt một cái, tiếp tục về phía trước đi, không hề quản Tô Huẩn cùng Lý huyền niệm hai người. Tô Huẩn còn lại là đứng ở tại chỗ. Nhìn chiếc xe kia chậm rãi rời đi, như đi vào coi thần tiền chân trời, cặp mắt kia, giống như rất quen thuộc. Lại giống như xa lạ, mỗi ngày buổi tối xuất hiện ở trong ngộng cặp kia con ngươi giống nhau như lúc, bất đồng chỗ ở chỗ, trước mắt chính là tràn ngập âm lánh thô bạo, trong ngộng cặp kia con ngươi đã mạc rồi lại cất giấu mấy phần ôn nhu. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Lý huyền nghiệm cho rằng tô ẩn dọa tròn váng, không cấm lay động một chút tô ẩn bả vai. Lúc này mới khiến cho Tô Hẩn phục hồi tinh thần lại. Ta không có việc gì Tô Hẩn lắc đầu mở miệng, theo sau, đi tới người bên cạnh đàn trung, bắt đầu hỏi thăm, cái này một thiếu soái thân phận. Cuối cùng đến ra tổng kết là, cái này một thiếu soái ở phương nam bên này, tuyệt đối là quyền thế ngập trời một phương quân phiệt bá chủ, không biết nhiều ít thế lực trong tối ngoài sáng muốn định bỡ hán, đáng tiếc người nam nhân này, tựa hồ đối cái gì đều không có hứng thú, làm người cũng hỉ nộ vô thường thủ đoạn cũng rất là tàn nhẫn. Nghe đồn, có cái mỹ nhân hoa lớn lao thủ đoạn bò lên trên một thiếu xoái dường, âm thầm cấp này hạ xuân, dược, kết quả lại bị một phát súng bắn chết đầu, đầu mình hai nơi, vứt bỏ bãi tha ma trùng, từ đây, không còn có người dám lộn xộn tâm tư, cũng do đó đồn đãi, này một thiếu xoái thích nam nhân. Tô hẳn nhấp môi, người nam nhân này, rất nguy hiểm, vẫn là không cần tiếp xúc hảo. chương 1130 quân phiệt thống trị, Mục Thiếu Soái 2. Ở phương nam này khối khu vực, cái này một Thiếu Soái đó là tổ hoàng đế, hắn chính là Vương Pháp, Tô Hoẩn tuy rằng ở trong núi ẩn tàng rồi như vậy lâu ngày ngày, không hiểu biết trước mặt thế cục, nhưng là có một chút, nàng là phi thường minh bạch, chớ trêu chọc không nên trêu chọc người, nếu không chỉ biết gây họa thượng thân. Đối với vây xem quần chúng nói lời cảm tạ lúc sau, Tô Hoẩn liền trực tiếp mang theo Lý Huyền Nghiệm rời đi, đi trước lúc này đây xuống núi mục đích địa. Cũng là hiện giờ phương nam nơi này lớn nhất cửa hàng, thiên địa cửa hàng, nhiều năm trước, nàng đã từng cùng cái này cửa hàng hội trưởng hiểu biết, cũng coi như là không tồi giao tình, là tin được người, đối phương cũng sẽ không bại lộ thân phận của nàng. Sư phụ, chúng ta hiện tại đi chỗ nào a Lý huyền niệm nhìn nhìn bốn phía, thần sắc bên trong có chút mê mang, còn có chút không thoải mái, những cái đó nam nhân ánh mắt đều cố ý vô tình dừng ở sư phụ trên người. Trong thần sắc nghiễm nhiên mang theo làm người phi thường không thoải mái cảm giác, nắm chặt nắm tay, nếu không có hắn năng lực không đủ, tất nhiên muốn đem bọn họ đôi mắt cấp móc xuống đi, miễn cho bọn họ như thế khinh nhẫn sư phụ. Huyên niệm, chúng ta đi thiên địa cửa hàng, nhạc, chính là phía trước. Tô Bẩn mỉm cười, nhìn nơi xa một cái phi thường khí phái kiến trúc, mặt trên treo một cái thật lớn bằng hiệu, vây vây nhiều viết mấy cái chữ to, thiên địa cửa hàng, tiến vào này nội người không có chỗ nào mà không phải là trang điểm quý khí người. Lý huyền nghiệm cũng là như thế, mở to hai mắt, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng trà sát chính mình lòng bàn tay, hà hơi, nuốt nước miếng, ủng ủng, sư, sư phụ, ta, chúng ta đi chỗ nào, có thể đi vào sao? Thấy lý huyền nghiệm như vậy quấn bách bộ dáng không cấm dơ lên khỏe miệng, gật gật đầu, cũng không hề đi giải thích cái gì chỉ là mang theo Lý Huyền Nghiệm đi trước cái này thiên địa cửa hàng. Các ngươi, tìm ai? Thiên địa cửa hàng không được người không liên quan tiến vào Đứng ở cửa ăn mặc chế phục bảo an trên giới nhìn thoáng qua Lý Huyền Nghiệm còn có tô ẩn, hiển nhiên ở tô ẩn trên người dừng lại thời gian muốn hơi nhiều một chút, một bộ do dự đến cực điểm bộ dáng bởi vì trước mắt hai người ăn mặc thật sự là cùng nơi này một chút cũng không phù hợp, đặc biệt là cái này tiểu Nam Hải. Trên người quần áo thoạt nhìn xuyên nhỏ một chút, có vẻ có chút cuốn bách, quần áo cũng rất là cũ nát, tẩy trắng bệnh, còn mấy khối mụn vá, vừa thấy chính là bẩn cùng nhân ra, đứng ở cái này tiểu nam hải bên người tô hồn đầu, trên người an mặc một kiện sứ thanh hoa sắc sơn sám, thoạt nhìn phi thường tính xảo, bộ dáng cũng thật là vũ mị, mày lá liễu, mang theo vài phần lãnh lão đơn phượng nhãn cùng với màu hồng nhạt cực kỳ đẹp môi. hắn canh giữ ở cửa này khẩu cũng coi như là thấy nhiều các màu nhân vật nổi tiếng, mỹ nữ thấy cũng không ít. trước mắt vị này chỉ là bên ngoài liền có thể bằng được bọn họ nơi này đệ nhất mỹ nữ liêu huyền nguyệt, thậm chí so với còn nguồn xuất sắc. theo đạo lý tới nói, nhân vật như vậy là tuyệt đối sẽ không không có tiếng tăm gì. cũng chính bởi vì vậy, cái này bảo an thái độ còn xem như phi thường khách khí. nếu là tầm thường thời điểm, lý huyền niệm cái này trang điểm người ở cửa, hắn tất nhiên trực tiếp hoanh ra ngoài cửa. Ta tìm các ngươi hội trưởng, đơn thu mặc, phiền toái thỉnh thông báo một tiếng đi, nếu là hỏi ai, ngươi liền nói là đã từng lão hưu, họ tô, một chữ độc nhất một cái chứa. Bảo an nghe trần chờ một chút, nhìn tô vẩn khí chất trang điểm đều bất phàm, cuối cùng gật gật đầu, muốn đi bên trong thông truyền, giờ phút này đâu, bên trong đi ra một nữ nhân, an mặc màu tím đen sơn sám, màu trắng áo cộc tay, trứng nước mặt, tướng mạo thượng thừa, mang theo vài phần quý khí. Đi dạo hoa sen tiểu bước liền đi tới tô vẩn trước người. Nữ nhân trời sinh liền đối với so với chính mình đẹp nữ nhân ôm địch ý. Đây là hàng cổ bất biến đạo lý. Cái này màu tím sườn sám nữ nhân thấy tô vẩn trong lòng liền dâng lên một cẩu nguy cơ cảm. Khi mắt, quét tô vẩn còn có đứng ở tô vẩn bên người Lý huyền nghiệm liếc mắt một cái. Sắc mặt không phải rất đẹp. Lưu Thúc, hai vị này là người nào? Hồi nhị di thái, hai vị này là tới tìm lao ra. Nói là trước đây nhận thức, nói ra tên liền sẽ biết. Cái này bảo an cung cung kính kính trả lời. a ta nhưng không có nghe lão ra nói nhận thức cái gì bạn cũ, chỉ sợ là tìm lầm người không. Nơi này chính là thiên địa cửa hàng, cũng không phải là cái gì người không liên quan có thể tiến vào màu tím sườn sám nữ nhân nói lời nói gian. khinh thường cười, cầm khăn xoa xoa chính mình thái dương, ánh mắt phiết tốt bẩn bộ răng có chút làm ra vẻ, ngay sau đó lại là mở miệng nói. Chúng ta lão gia chính là vội thực, há có thời gian để ý tới loại người này đâu? Lưu Thúc à, không phải ta nói ngươi, đại nơi này lâu như vậy, một chút nhãn lực kính đều không có sao? Cái kia Lưu Thúc đành phải gật đầu xưng là, trong mắt lại là khinh thường, cái này nhị di thái ở hắn xem ra chính là một cái không đầu gốc nữ nhân, "Ừm, có bên ngoài." Ngượng ngùng, "Chúng ta lão gia không ở, hơn nữa hắn rất bận, không có thời gian thấy các ngươi." Cái này nhị di thái lại giả mô giả dạng đối với tô huẩn mở miệng, nghiễm nhiên là cố ý nhục nhã tô huẩn, làm tô huẩn trên mặt khó coi. Lý huyền niệm sắc mặt là thập phần khó coi, thận không thể lập tức phiến nữ nhân này mấy bàn tay, nhưng là cảm giác chính mình sư phụ bắt lấy chính mình, đành phải thôi. Nga, như vậy ngày khác có cơ hội lại đến bài kiến. Tô huẩn có vẻ cực kỳ bình đạm ngữ khí, nhìn cái này nhị di thái liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến, gật gật đầu. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Từ từ liền ở tô hẩn xoay người trong nháy mắt, từ cửa hàng mặt sau chuyển đến một người nam nhân vội vàng thanh âm, tựa hồ là sợ hãi tô hẩn rời khỏi, vội vàng chạy ra. Lão! Lão ra! Nhị di thái trận mắt há hốc mồm nhìn cái này không bận tâm hình tượng chạy vội nam nhân, đúng là này sở thiên địa cửa hàng lão bản, toàn bộ phương nam nhất có tiền nam nhân, đơn thu mặc, tại đây phương nam. Quyền thế ngập trời chính là kia mục thiếu xoái, nhưng nhất có tiền chính là cái này đơn thu mặc. Hiện giờ cái này đơn thu mặc thế nhưng như thế không cố kỵ hình tượng ra tới. Trên mặt hương phấn kinh hỉ là bất luận kẻ nào đều có thể đủ giành mạch thấy. Là người sao? Người rốt cuộc tới. Đơn thu mặc thấy Tô Vẩn dừng lại bước chân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thân ảnh của nàng hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sai, nhất định là nàng. Quay đầu, Tô Vẩn nhìn cái này đơn thu mặc, cùng năm đó hắn có rất lớn biến hóa, năm đó đơn thuần đã dần dần không thấy, biến thành lao luyện tinh với tính kế, bất quá trên mặt đối với Tô Huẩn là không có tính kế, chỉ có chân thành cùng với một ít khôn kể tình cảm, che giấu rất sâu, Tô Huẩn cũng không có thâm nhập đi quan sát. Đơn thu mặc, nhiều năm không thấy. Tô Huẩn vẫn luôn có vẻ thực xa cách, ngữ khí cũng nhàn nhạt, nhạt, một đôi đơn phượng nhãn trung toàn là đạm mạc, chỉ là khỏe miệng kiều kiều, biểu hiện một chút chính mình cảm xúc. Nhưng gần là cái dạng này một câu, đã khiến cho cái này đơn thu mặc kích động vạn phần, cả người dùng mình, hiển nhiên phi thường vui vẻ, đi qua đi, trực tiếp xem nhẹ đứng ở bên đường nhị di thái, nhìn tốt ẩn. Phía trước thu được ngươi gửi thư, liền vẫn luôn chuẩn bị, tới, tiến vào ngồi ngồi xuống, ta hảo sinh chiêu đái chiêu đái ngươi. Cái này đơn thu mặc dứt lời đó là muốn mời tô ẩn đi vào, tô ẩn lại là lắc lắc đầu, ánh mắt ở nhị di thái trên mặt dừng lại một chút, mở miệng. Không cần, nghe nhị di thái nói, ngươi phi thường bận rộn, không có thời gian thấy chúng ta loại này tiểu nhân vật tô hởn dứt lời, cái này nhị di thái sắc mặt nháy mắt trắng, không nghĩ tới tô hởn thoạt nhìn là bạch, chính là này tâm lại là hát, nói rõ, những lời này là nói cho nàng nghe, cũng là trả thù nàng vừa mới làm những chuyện như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, nếu ngài miếu đại, dung không dưới chúng ta, ta cùng sư phụ vẫn là rời đi hảo, sư phụ lợi hại như vậy. Sợ hãi không có đi ra ngoài. Lý huyền niệm ở một bên đi theo kê một cổ tử biểu đạt mới vừa rồi buồn bực. Nhưng có việc này. Cái này đơn thu mặc nghe lập tức sắc mặt tối sầm, quay đầu lại nhìn về phía đã không biết làm sao nhị di thái, hiển nhiên là sinh khí, hơi thở áp người không thở nổi. Ta, ta không biết nàng là lao ra quan trọng khách nhân, ta vốn là cảm thấy lao ra mỗi ngày bận rộn công tác đã thực vất vả, lại đi thấy một ít không cần thiết người. Thật sự là, ta khi nào yêu cầu người một nữ nhân tới quản chuyện của ta, cho ta lại đây, hảo hảo xin lỗi, sau đó một tháng không chuẩn ra cửa, ở nhà hảo hảo tư quá. Cái kia nhị di thái nghe chút nào không dám phản đối, trong lòng càng là sợ hãi, đơn thu mặc tuy rằng không có trừng phạt nàng cái gì, chỉ là cấm túc, nhưng là từ đơn thu mặc trong ánh mắt, nàng đã nhìn ra, đó là chán ghét, bị chán ghét, có lẽ này về sau, liền vào lên cung. Tranh bất quá cái khác gì thái thái. Thực xin lỗi, vị tiểu thư này vừa mới ta trong lời nói có cái gì quá mức chỗ, còn thỉnh tha thứ, ta vì vừa mới quá kích ngôn ngữ xin lỗi. Tuy rằng cái này xin lỗi không có gì thành ý, nhưng Tô Hoẩn nhìn nhìn đơn Thu Mặc, cấp đối phương mặt mũi, vẫn là gật gật đầu. Lúc sau, đi theo đơn Thu Mặc một khối đi vào, lưu lại cái này nhị di thái vẻ mặt căm giận, nhìn trầm chầm, chầm Tô Hoẩn bóng dáng, phân phó chính mình nha hoàn. Ngươi nhìn chằm chằm lao ra bên người nữ nhân này, còn có cho ta cha một cha, nữ nhân này cái gì lai lịch. Tô ẩn cùng cái này đơn thu mặc cũng là ở mấy năm trước nhận thức, tình huống cùng cái này lý huyền nghiệm có chút cùng loại. Đơn thu mặc là bị người đuổi giết thiết kế ngã vào bên trong sân cốc, bị thần tướng môn môn nhân cứu, mang vào thần tướng bên trong cánh cửa. Tô ẩn cấp cái này đơn thu mặc chỉ hết trên người thương, hẳn tại đây thần tướng bên trong cánh cửa cũng là ở một đoạn thời gian. Tô Bẩn nhân tiện giúp hắn tính một quẻ, khiến cho hắn tránh đi tử kiếp. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đơn thu mặc trong lòng, Tô Bẩn không chỉ có thần bí tướng thuận cường đại, càng là hắn ấn nhân cứu mạng, còn có một ít khắc tính tố, phức tạp nhìn trước mắt Tô ẩn. Người vẫn là không thay đổi, bộ dáng cùng lúc trước giống nhau như lúc, chính là ta lại tang thương rất nhiều. Người thực hiện lúc trước mục tiêu, thành lập lớn nhất cửa hàng, làm nó hội trưởng. Tô Bẩn mỉm cười. Nhìn cái này đơn thu mặc, trước sau là mang theo như có như không xa cách, hơi thở thanh lánh. Lý huyền niệm ngồi ở một bên trống cằm, nhìn Tô Huẩn, trong mắt sáng lấp lánh, đều là sùng bái. Chính là lại có ích lợi gì đâu đơn thu mặc lấp đầu, tùy theo cùng Tô Huẩn nói chuyện phim lên, đại khái biết Tô Huẩn này phiên xuống núi mục đích, lập tức vô chính mình bộ ngực bảo đảm, liền hướng về phía Tô Huẩn buồn sự này, những cái đó các thương nhân nhưng đều đối với cái này phong thủy xem thực trọng còn sợ tìm không thấy yêu cầu xem tướng phong thủy sao. Dân dân tới rồi chẳng vạo, đơn thu mặc mời Tô Vẩn đi nhà hắn trung tạm thời đặt chân, cùng lý huyền nghiệm hai người đi trước đơn thu mặc ra, bên trong đều là Tây Âu Trang Hoàng Trang Điểm, cực kỳ xa hoa lãng phí. Tô Vẩn liền lấy đơn thu mặc cân nhân, một người thầy tướng thân phận tiến vào trong đó. Vì nên đón Tô Vẩn đã đến, đêm nay cơm vô cùng phong phú, đơn thu mặc trực tiếp làm Tô Vẩn ngồi trên thủ vị. Này cơm còn không có bắt đầu ăn đâu, liền nghe ngoài cửa quản gia vội vội vàng vàng chạy vào đại sảnh. Lao ra, lao ra, giống như đã xảy ra chuyện. Bang đơn thu mặc không vui buông chén đũa, mở miệng. Xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng, ngươi làm quản gia nhiều năm như vậy, sao còn như vậy lô mãng? Là, lao ra, ngoài cửa, một thiếu xoay hắn lời nói còn không có nói xong. Liền nghe thấy từ cửa chuyển đến một trận đều nhịp tiếng bước chân, đi tuất đảng trước mặt chính là một người mặc nâu thâm quân trang nam nhân, khoác một kiện áo gió, dáng người thẳng phong dài. Không cần thông truyền, ta đã vào được. Tháo xuống mũ, một đầu giỏi giang màu đen tóc ngắn cả người tản ra sát khí cùng âm lánh hơi thở, màu đen con ngươi ở trong nhà hơi nhìn lướt qua, nhìn đến tố bẩn là lúc, dừng lại một chút. Ước chừng là hắn khí chẳng quá mức cường đại, tiến vào lúc sau. Hiện trường tất cả mọi người tĩnh nếu ve sầu mùa đông, không dám lên tiếng, đơn thu mặc sắc mặt càng là ngưng trọng. Người nam nhân này cực kỳ nguy hiểm, nhất quan trọng là, căn bản đoán không ra hắn bất luận cái gì ý tưởng, phản phất mặc kệ làm chuyện gì đều là theo chính mình hứng thu yêu thích, quyền thế lại ngập trời. Thiên điệu cửa hàng sắc thật là này phương nam lớn nhất cửa hàng, lực ảnh hưởng cũng rất lớn, tầm thường quân Việt là tuyệt đối không dám động hắn, động hắn cũng sẽ suy xét một chút ảnh hưởng cùng hậu quả. Nhưng này một thiếu xoay chính là một cái không giống người thường người, như lược lợi hại, chính là càng nhiều lại là xem tâm tình, thì nội vô thường, có lẽ hắn hôm nay đột nhiên liền muốn diệt người đâu, sẽ không suy xét hậu quả, giết đó là giết, bởi vì cường đại như vậy, hắn có tuyệt đối năng lực có thể bãi bình, không sợ bất luận kẻ nào trả thù. Bởi vì ở hắn xem ra, bất luận cái gì tới tìm hắn trả thù người, đều là ở tìm chết, mà thôi. Thương nhân dù sao cũng là thương nhân, Là đấu không lại có súng ống quân thiệt? Không biết một thiếu soái một đường tàu xe mệt nhọc vừa mới vừa trở về, vì sao đại buổi tối xâm nhập ta đơn ra đâu? Đem đừng ở bên hông súng lục đem ra, đơn thu mặc vẻ mặt khẩn trương, khiếp mắt hỏi lại. Xem ra, đơn hội trưởng không lớn hoan nên ta một thiếu soái nết lên khoẻ miệng, cười ta mị, cũng chút nào không thèm để ý đơn thu mặc trong tay cầm súng lục, lo chính mình từ bên hông lấy ra một phen toàn thân đen nhánh truy thủ thật cẩn thận cầm một phương màu trắng khăn xoa. Truy thủ thượng hàng quang, khiến cho ở đây người, trong lòng phát mau, cây đao này, không biết lây dính bao nhiêu người huyết, sát khí cực đại. Thiếu soái quang lâm hàn xá, ta tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm, chỉ là, này đại buổi tối, mang theo một đội quân đội, tiến vào ta đơn ra không lớn thỏa đáng đi, không bằng ngày khác, đơn mũ mang theo lễ vật tới cửa bái phòng thiếu soái nhưng hảo. Đơn hội trưởng hà tất như thế khẩn trương. Ta chỉ là nghe nói, đơn hội trưởng nhân mạch quảng, hy vọng đơn hội trưởng giúp ta tìm một người mà thôi." Mục thiếu soái thanh âm rất là trầm thấp, câu lấy khỏe miệng mở miệng, ánh mắt âm trầm băng hàn. "Thiếu soái tìm người nào, nói cho ta liền có thể, ta nhất định làm hết sức." "Ta muốn tìm một người tinh thông huyền học chi thuật thầy tướng, không biết đơn hội trưởng nơi này nhưng có." Khoa tay múa chân truy thủ, Mục thiếu soái hít mắt, ánh mắt âm trầm quỷ quyệt. "Tức khắc, một mảnh yên tĩnh." Trước 1131 quân phiệt thống trị, mục thiếu soái. 3. Tầm mắt mọi người tại đây một khắc liền ngắm nhìn ở tô vẩn trên người, ít nhất đơn giá hơn phân nửa người là như thế. Đơn thu mặc sắc mặt trở nên thập phần khó coi, trong lòng lộn bột một tiếng, ám đạo không ổn. Ngay từ đầu hắn cho rằng cái này mục thiếu thanh mục đích ở chỗ các nàng đơn ra, hiện giờ xem ra, hiển nhiên không phải. Thầy tướng, này phòng trong duy nhất thầy tướng, chỉ có tô vẩn. Như vậy này, mục thiếu thanh mục đích, cũng thực hiển nhiên. Thiếu xoáy muốn tìm kiếm người, ta tự nhiên muốn đem hết toàn lực giúp ngài tìm kiếm, chỉ là hiện giờ sắc trời đã tối, không bằng đến lúc đó, ta tìm được người, lại đi thiếu xoáy trong phủ thông chi tốt không. Đơn thu mặc rốt cuộc cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, tuy rằng trước mắt cái này một thiếu thanh làm hắn nắm lấy không ra, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không đến mức hoảng loạn tay chân, trên mặt là khiêm tốn tươi cười, khách khí chú đáo. Cũng nghiễm nhiên là thỉnh cái này một thiếu thanh rời đi. Đơn lão bản nhân mạch quảng, không bằng đêm nay liền giúp ta tìm ra nhưng hảo một thiếu thanh tựa hồ cũng không có phát giác cái này đơn thu mặc ngựa khí, ngược lại lo chính mình ngồi xuống, trong tay chủy thủ cũng trực tiếp cắm ở bàn gỗ thượng, lóe một cổ sát khí cùng hàng quang. Ở đây này đơn thu mặc ba cái gì thái thái đều không khỏi sắc mặt trắng bệnh, nghiễm nhiên bị dọa không rõ, quỷ biết trọc giận cái này một thiếu thanh. Đối phương sẽ làm hạ sự tình gì? Mục thiếu thanh trên mặt trước sau mang theo một mạt mỉm cười, nhàn nhạt, trong đó rét lạnh lại thấm nhập người ngũ tạng lục phủ. Ta thời gian hữu hạ, mong rằng đơn lão bản đêm nay có thể giúp ta tìm được, nếu không, ta không biết ta sẽ làm ra sự tình gì khinh phiêu phiêu hô một hơi. Phía sau đi theo quân đội lập tức động tác nhất trí dơ lên trong tay xuống ống, nhắm ngay đơn ra người. Hắn khi nói chuyện, ánh mắt là rừng ở tô ẩn trên người khẽ miệng là mấy phần nghiền ngẫm tươi cười. Đơn thu đen như mực sắc mặt, nắm chặt trong tay súng lục, đang chuẩn bị lại mở miệng trong lúc nói chuyện, đứng ở phía sau thân mình run lên tam di thái trong mắt hiện lên đoán độc, nhìn Tô ẩn bóng dáng, thét chói thai mở miệng. "Thiếu, Thiếu Soái, ta, ta biết, ta biết Thiếu Soái người muốn tìm ở đâu." Tiếng thế thanh âm cắt qua hiện trường yên tĩnh, cũng thành công đem ánh mắt mọi người cấp hấp dẫn qua đi. Nhị Di Thái một trương mặt đẹp trướng thành màu gan heo, kỳ thật rứt lời lúc sau liền có chút hối hận, bởi vì đơn thu mặc trong mắt kia cổ ngập trời lửa giận phảng phất muốn dâng lên ra tới. Nhưng là hối hận cũng không có tác dụng, bởi vì cái này một thiếu thanh chậm rãi đứng dậy, đứng ở nàng trước người, ánh mắt thâm trầm, mở miệng nói nói xem, nữ nhân kia, nàng chính là Thầy tướng, nghe Lão gia nói, nàng nguyên lai like còn giúp Lão gia tính quá, hóa giải Lão gia kiếp nạn. Nếu thiếu xoáy ngươi muốn tìm thầy tướng nói, nàng chuẩn không sai. Lam nuốt một ngụm nước miếng, nhị di thay ánh mắt ở những cái đó tối ôm họng súng trước đảo qua, thân mình đã bởi vì sợ hãi run rẩy không ra gì, nàng sợ chết, cho nên đem tô vẩn cấp chỉ ra tới, đến nỗi tô vẩn sẽ như thế nào, nàng không để bụng. nga một thiếu thanh ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng như ngừng lại tô vẩn trên người, mở miệng. Đơn lão bản gì quá quả nhiên chi kỷ. Ngươi! Ngươi đơn thu mặc cơ hồ là phải bị khí hộp máu, không nghĩ tới chính mình cưới nhị di thái thế, nhưng sẽ làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Này liền tương đương với hắn đem chính mình nhân nhân cấp bán đi, hắn quả quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh, tình nguyện định eo chết, cũng tuyệt không làm chuyện như vậy. Thiếu soái, nàng nói hiệu nói vượng, chớ có thật sự. Vị này chính là đơn thu mặc vừa mới mở miệng, còn không có nói xong đâu, liền bị vẫn luôn trầm mặc trương ngôn tô hửn đánh gãy nàng chậm rãi tiến lên, đứng ở một thiếu thanh trước mặt, ánh mắt cùng với thẳng tóc đối diện, cùng mặt khác người bất động. Tô Hổn nhìn cái này một thiếu tình là lúc, cảm giác phi thường vi diệu. Nhị Di Thái nói không sai, ta là Thầy tướng, cho nên thiếu xóa nơi này người có thể chết sao? Nghe Tô Hổn nói xong, một thiếu thanh dương khởi tay, mặt sau đi theo quân đội liền động tác nhất trí buông xuống trong tay súng ống, đứng yên tại chỗ, chờ mệnh lệnh. Tô Hổn biết, chính mình phiền vãi tới cửa. Người nam nhân này thực hiện nhiên mục đích chính là nàng, nếu đơn ra không chịu giao người ra tới, như vậy hậu quả. Theo sau, Tô Bẩn đi theo cái này một thiếu thanh rời đi, Lý Huyền Niệm cũng đi theo Tô Bẩn cùng rời đi. Kỳ thật ở ngay từ đầu, Tô Bẩn liền vì chính mình tính một quẻ, này một quẻ chỉ hướng phương nam, còn chỉ hướng về phía người nam nhân này trên người, một thiếu thanh, vị này mỗi người sợ hai thiếu soái. Tô Bẩn cùng Lý Huyền Niệm ngồi ở xe mặt sau. Cái kia một thiếu thanh còn lại là ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, xe chậm rãi chạy đi hướng vị trí địa phương, trong lúc nhất thời an tĩnh vô cùng, hơi thở áp bách, tô ẩn nhìn phía trước nam nhân kia, rốt cuộc là nhịn không được mở miệng do hỏi. Không biết, thiếu soái tìm thầy tướng chính là yêu cầu tính cái gì, chẳng lẽ là tính tương lai vận thế đi hướng, su tránh thai họa. Ở tô ẩn trong lòng, những cái đó quân phiệt thống trị giả tựa hồ chỉ đối cái này cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là đối nàng, cái này thần tướng môn trưởng môn nhân, có thể biết trước tương lai việc người càng vì cảm thấy hương thú. Muốn nàng làm đơn giản cũng chính là một ít tương lai việc, nắm giữ tiên cơ, càng tốt đối phó mở rộng chính mình thế lực, gồm thâu đối thủ. Nga. Ở ngươi trong lòng là như thế này tưởng ngồi trên phía trước một thiếu thanh thanh âm sâu kín, tô ẩn tuy rằng không thấy được vẻ mặt của hắn cũng tuyệt đối có thể cảm giác được, hắn trên mặt định là dương một mặt nhàn nhạt tươi cười. Mang theo lệnh người phi thường không thoải mái cảm giác, lệnh như băng tươi cười. Chẳng lẽ thiếu xoái có khác tính toán sao? tô bẩn thanh âm bình đạm trả lời. Kéo kẹt còn chưa chờ đến một thiếu thanh trả lời. Xe bỗng nhiên một trận phanh gấp, tài xế cao mày nhìn phía trước, tựa hồ là gặp thứ gì chắn xe phía trước. Thiếu xoái, có người chắn xa tiền. Tài xế nhìn một thiếu thanh nét mặt biểu lộ không vui, không cấm có chút sợ hãi, mở miệng. Người xuống xe nhìn xem. Hắn thân mình chưa động, phân phó tài xế xuống xe. Hảo! Cái kia tài xế theo tiếng xuống xe, tố ẩn nhìn nhìn phía trước, không biết như thế nào, cũng tưởng xuống xe nhìn xem, mở cửa xe, đảo cũng không có lọt vào ngăn cản, chỉ thấy ở đèn xe phía trước chính là một cái tiểu nam hài, trên người quần áo đã rách nát không thành bộ dáng, xanh cả mặt, thậm chí có chút ao hãm đi xuống. Nói vậy, cũng là có một đoạn thời gian không có ăn cái gì, tóc giống như khô thảo chỉ có một đôi mắt sáng ngời sáng ngời có thần xúc cuốn thân hình sợ hãi nhìn tới gần người của hắn trong tay nắm chặt thứ gì tài xế nhìn là một cái lưu lạc đầu đường tiểu Nam Hải không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi ngay từ đầu xuống xe là lúc hắn trong lòng còn thấp thỏm sợ là ai bố trí bây giờ muốn ám sát thiếu soái hiện giờ nhìn đến tình huống này bất quá là cái không người quản sắp đói chết đầu đường Nam Hải thôi ở thời đại này loại tình huống này quá thường thấy Đem cái này tiểu Nam Hải cấp tún tới rồi một bên, này tài xế liền muốn tô vẩn lên xe, tô vẩn lại là đi lên trước tới, làm tài xế trước lên xe, chính mình còn lại là đi qua đi, nhìn cái này xúc cuốn thành một đoàn tiểu Nam Hải, trong con ngươi thần sắc có chút kỳ quái, người này, cùng nàng có duyên, cùng nàng thần tướng môn có duyên. Liên ở mới vừa rồi, nàng cũng dám tiếp nhìn nhìn đối phương tướng mạo, hán tựa hồ trời sinh chính là thích hợp này huyền học chi thuật, Nếu hắn đi vào này môn, nhất định có đại thành tựu Thả, nàng thấy mới vừa rồi hắn trong mắt quan mang, trong lòng động lòng chắc gần, đó là đối với sinh khát vọng, hắn muốn sống, vô cùng muốn sống. Hơi hơi cúi đầu, tô ẩn sắc mặt rốt cuộc không ở như vậy lạnh băng, nét mặt biểu lộ một người cực kỳ ôn nhu tươi cười, nàng tay nhẹ nhàng đụng vào ở đối phương bàn tay phía trên, tùy theo chậm rãi mở miệng. Thực vất vả đúng không, ở cái này niên đại tồn tại tựa hồ đều là một loại phi thường xa xỉ nguyện vọng tiểu nam hải nhìn tô bẩn trước sau không nói gì mang theo để phòng chi tâm nhưng là trong con ngươi đã có chút buông lỏng tô bẩn lời nói thật sự nói đến hắn tâm khẳng trung cha mẹ song vong thân thích tự nhiên lo chính mình chết sống nơi đó sẽ có người quản hắn cái này con trống trước lang bạt kỳ hồ hắn trước sau nhớ rõ phụ thân lâm trung nói muốn tồn tại cho nên mặc kệ như thế nào hắn đều muốn sống đi xuống Sống sót, chỉ là, tồn tại nguyện vọng này, ở cái này thời kỳ là như vậy gian nan cùng xa xỉ, mùa đông tới rồi, có lẽ hắn đem ai bất quá cái này mùa đông. Không cấm đem thân mình xúc cuốn càng vì lợi hại, cũng không rõ tô ẩn muốn làm cái gì. Cho nên người muốn sống đi xuống sao. Tô ẩn thấy cái này tiểu nam hải thần sắc, mở miệng. Do dự hồi lâu, hắn cảnh giác tâm nói cho hắn, không thể đủ tin tưởng bất luận kẻ nào, chính là... Đấy lòng lại có cái thanh âm ở nói cho hắn, trả lời, trả lời hắn là có thể sống sót, có thể sao? Hắn không biết, nhưng là vẫn là mở miệng, dùng cơ hồ nghe không thấy xa ách thanh âm mở miệng. Thường, ta muốn sống đi xuống. Ta có thể làm ngươi sống sót, ngươi nguyện ý theo ta đi sao, làm ta đồ đệ, ta là thầy tướng, đoán mệnh xem tướng kham dư phong thủy, bổn sự này cũng đủ ngươi đi tới chỗ nào đều sẽ không đói bụng, nhưng đồng thời ngươi lại sẽ mất đi một ít đồ vật. Thầy tướng, tiểu nam Hải trong tay nắm tay tùng tùng, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn Tô vẩn, hoán hoán, lại là tiếp theo mở miệng. Sẽ mất đi cái gì đâu? Mất đi, rất nhiều khả năng, ngươi nếu vào chúng ta, mất đi sẽ là bạn lữ cùng con nối dõi, tuổi già cô đơn, nhưng là ngươi có thể tồn tại, ngươi nguyện ý sao? Tô vẩn là tự cấp hắn lựa chọn, kỳ thật. Cũng cũng không có lựa chọn, hoặc là sinh hoặc là tử, liền này hai cái lựa chọn. Sư phụ, suy yếu hô một tiếng, làm ra hắn lựa chọn, sinh bởi vì hắn muốn sống sót, không có lựa chọn nào khác. Tô Hẩn khẽ gật đầu, nhìn cái này nam hải vàng như nên sắc mặt, mở miệng. Người tên là gì? Ta, ta không có tên, một tuổi thời điểm liền không có cha mẹ, chưa từng có người nào cho ta lấy tên, bọn họ đều kêu ta uy. Có chút cẩn thận sợ hãi nhìn Tô Huẩn, hắn thanh âm nhược giống chỉ tiểu dê con. Nếu không có tên, như vậy ta liền cho ngươi lấy một cái đi, Lý, Lý Huyền Trân, như thế nào? Nghe Tô Huẩn nói, hắn đôi mắt dần dần sáng ngời lên, gật gật đầu. Mà một màn này, đều dừng ở ngồi ở bên trong xe một thiếu coi trọng chung, hắn ánh mắt chung cảm xúc cú ám không rõ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mang theo Lý Huyền Trân ngồi vào bên trong xe. Lý Huyền Trân đại khái chưa bao giờ đã làm xe thứ này, bộ dáng có chút câu nệ bất an, thật cẩn thận cuộn tròn ở xe một góc, tựa sợ cò ố vế này xe. Sư phụ, hắn là người phương nào? Lý Huyền Niệm trong lòng có chút không thoải mái, nhìn Lý Huyền Trân, trong lòng có nguy cơ cảm. Người sư đệ, Lý Huyền Trân. Khoan thai mở miệng, tố vẩn ngồi ở bên cạnh, giảm bất Lý Huyền Trân quân bách. Gì Lý Huyền Niệm trăm triệu không nghĩ tới uống chút nữa một ngụm thủy sặc chết chính mình. Hào hào ở chung. Tô Hàn mỉm cười. Bên trong xe dần dần ở khôi phục can tĩnh, tài xế một lần nữa phát động xe, ngồi ở phía trước một thiếu thanh lại là bỗng nhiên giật giật tay, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Hàn, chậm rãi nói: "Ngươi vừa mới hỏi ta tìm ngươi là vì làm cái gì?" "Đúng vậy, không biết thiếu soái mất công, tìm ta cái này thầy tướng có gì chuyện quan trọng đâu. Ta thiếu một cái thế tử." Một thiếu thanh nói chuyện cảm xúc như cũ không có gì phập phồng, nhưng là lời nói lại là làm nhân tâm đầu nhảy dựng. Đều nói này một thiếu xoáy hỉ nộ vô thường, chính là này khiêu thoát quá lớn. Tôi hổn thiếu chút nữa chuyển bất quá con tới, nửa ngày mới phản ứng lại đây một chính thanh nói gì đó. Thiếu một cái thế tử, cho nên tìm nàng. Đây là có ý tứ gì? Thiếu xoáy ý tứ là làm ta cho ngươi tính ra người tương lai thế tử ở đâu sao? Tố ẩn thanh âm thanh đạm, không có hướng nơi khác suy nghĩ. Ta thiếu thế tử, cho nên yêu cầu người cho ta thế tử. Mục thiếu thanh thanh âm không duyên cớ vô cùng, làm như tự tố một kiện thưa thớt bình thường sự tình, tức khắc. Lái xe tài xế như là nghe thấy được không có khả năng xuất hiện nói xuất hiện ở hắn trong miệng. Lái xe tay lái đều không khỏi run lên. Lý huyền nghiệm lúc này đây là thật sự bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, hơn nữa sặc đến còn phi thường trong mắt. Lý huyền chân nhìn nhìn tố ẩn, lại nhìn nhìn phía trước ngồi một thiếu thanh, không có lên tiếng, có vẻ dị thường châm mặc, chỉ là thật cẩn thận nắm chặt chính mình lòng bàn tay đồ vợ, một cái cứng rắn đã múc meo màn đầu, coi nếu chân bảo. Tố ẩn nguyên bản bình đạm sắc mặt rốt cuộc là thay đổi lại biến, châm mặc nửa ngày lúc này mới mở miệng. Ta tưởng ta cùng thiếu soái mới lần đầu tiên gặp mặt đi, thiếu soái vẫn là không cần nói dỡn. Một thiếu thanh quay đầu khỏe miệng mang theo vài phần đạm mạc lạnh leo tươi cười, con ngươi chỗ sâu trong không có chút nào tình cảm dao động, như cũ âm trầm như lúc ban đầu. Ta muốn ngươi cho ta tìm một cái đồ vật, nói vậy thần tướng môn trưởng môn ngươi, hẳn là có thể làm được đi. Lúc này đây thanh âm là thật sự lạnh như băng ngạnh băng băng. Quả nhiên thân phận bị xuyên qua, bất quá này mục thiếu thanh không có khác mục đích, nàng đảo cũng an tâm, đáp ứng xuống dưới. Mục thiếu thanh theo sau đem Tô Hẩn cùng Lý Huyền chân cùng với Lý Huyền Niệm an bài ở biệt viện trung, ngày thứ hai đi tìm hắn muốn tìm đồ vật. Nam ở trên giường, Tô Hẩn không dám ngủ, nhìn đen như mực xà nhà, nàng sợ, trong mộng con ngươi lại lần nữa xuất hiện, chính là đợi hồi lâu, vẫn là trống, cự không được buồn ngủ, nhắm mắt lại, ngủ rồi. Ngực có đến nhàn nhạt hồng quang lập lòe, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong phòng, bốn phía không khí cũng đột nhiên giảm xuống. Hắn thân thể hư ảo cực kỳ không chân thật, chỉ có cặp kia màu đỏ sậm con ngươi ngưng thật đến cực điểm. Còn có kia chiều cao bảo, nhan sắc nồng đậm như máu giống nhau, thậm chí đều có thể đủ người được mùi máu tươi. Tay vô ở tô hửn cái chán, có một tia sát khí hiện lên, cuối cùng lại mai một. Hắn tóc dài theo phong lay động, làm như một tiếng thở dài, tràn ngập phiền muộn bất đắc dĩ. Cô vương đến tuột cùng nên bắt ngươi làm sao bây giờ?